Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem linh thông qua QR QR, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn, Thu gom bản trang xin mời theo, đệ C tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thời gian, đều sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài Hồng Thư. Chương 286, Tiết Tháo là cái gì? Chương 288, Tiết tháo là cái gì tiểu thuyết, hạn chế cấp lánh chúa tác giả, thiện thủy. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh giả quân vương, tuyết bên trong hán đao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Ác ma là cái gì? Mượn dùng lâm thái bình xuyên qua trước một cái nào đó lưu hành từ ngữ để hình dung, ác ma, chính là một loại không có tiết tháo chút nào sinh vật. Chúng nó tàn bạo lại rào hoạt, tham lam lại sợ chết, không hiểu được cái gì gọi là đoàn kết, cũng không hiểu cái gì gọi là nghĩa khí, càng không cần phải nói cái gì trung thành hy sinh dũng cảm. Đối với chúng nó tới nói, chỉ cần thực lực của đối phương xa mạnh hơn nhiều chúng nó, hoặc là lấy ra đầy đủ chỗ tốt, như vậy coi như là một con lợn đứng ở trước mặt, chúng nó cũng sẽ không chút do dự quỳ xuống cống hiến cho. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Thái Bình đương nhiên không phải trừ, ngược lại hắn mạnh mẽ vượt xa huyết liêm, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ dùng một phần ba giây. hết thể ác ma đều lập tức làm ra sáng suốt quyết định, đó chính là Đại nhân, từ nhìn thấy ngài từ lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng cảm giác được uy nghiêm. Băng chi sử ma chăm chú ôm lâm Thái Bình bắp đuổi, một cái nước mũi một cái nước mắt gào thét, vì lẽ đó, mời ngài nhất định phải nhận lấy ta, từ nay về sau ta sinh là người của ngài, chết là ngài người chết, bất luận ngài gọi ta làm cái gì cũng có thể. Ô, ô, ô chúng ta cũng có đồng cảm, cũng có đồng cảm a Vài con giác ma đồng dạng ngã quỷ ở mặt đất, khóc được lệ rơi đầy mặt liều mạng nệ ngực, đại nhân, ngài nếu như không thu chúng ta, cuộc đời chúng ta liền không có ý nghĩa, chúng ta thả rằng ở đây đập đầu chết, cầu ngài, ngài liền để chúng ta trung thành tuyệt đối theo ngài đi. Vô Liêm Sỉ a vô liêm sỉ, vực sâu viêm ma phẫn nộ được miệng đầy phun máu, mắt thấy đám kia khốn nạn đem mình lời kịch đều cấp đi, dưới tình thế cấp bách thẳng thắn vọt thẳng đi tới, lệ nóng doanh tròng tiêu to, đại nhân, ngài không quen biết ta sao? Ta là ngọn lửa a, chính là ngài thuốc phụ cháu trai di biểu cậu Chúng ta là thân thích ra thân thích, ngài khi còn bé còn sở qua đầu của ta đây. Trinh tiết đây. Các ngươi trinh tiết đây. Lâm Thái Bình rất không nói gì sở sở cảm, nhìn một đoàn ôm bắp đuổi mình chết đều không tha ác ma, lại không nhịn được nhìn đối diện huyết liêm. Khắc khắc, tiên sinh tôn kính nhóm, các ngươi nhất định phải khí ám đầu ám. Được rồi. Cá nhân ta là không có ý kiến gì, bất quá các ngươi không dự định suy tính một chút vị kia liêm đau láo huynh cảm thụ sao. Còn nói gì cảm thụ? Đối diện huyết liêm đều sắp phẫn nộ đến cháy hương hực, duy nhất để nó còn hơi có chút ta nùi chính là, chí ít tỏ rõ vẻ trắng xám lý lũ còn đứng ở bên cạnh mình, chết tiệt, các ngươi những này chết tiệt khốn nạn. Lý lũ, ta dùng gia tộc tà ác danh dự xin thể, nếu như ta ngày hôm nay có thể sống rời đi, nhất định sẽ cố gắng tưởng thưởng ngươi. Nhờ có lời nhắc nhở của nó, đần độn lý lũ cuối cùng cũng coi như phát hiện mình đứng sai đội. Mơ mịt nhìn bốn phía, hắn đột nhiên sợ hãi hét lên một tiếng. Bay thẳng đến Lâm Thái Bình bên kia chạy như điên, trên đường còn ngốc dâm đến váy, trực tiếp phịch một tiếng đánh gục ở Lâm Thái Bình bên chân. Cố nén đầu gối đau đớn, hắn mắt nước mắt lưng tròng mở to hai mắt, thu về hai tay tội nghiệp nói: "Đại nhân, mời ngài cũng nhận lấy ta đi, cái kia cái gì, ta rất hữu dụng. Ta hội làm cơm, còn có thể quét nhà bạn, còn có thể. Còn có thể làm ấm giường." Trận mắt ngoác mồm a đáng thương huyết liêm còn không cảm khái xong, trực tiếp liền trợn mắt ngoác mồm, có như vậy mấy giây Nó thật sự rất giống vùng vầy hai thanh liêm đao, đem đối diện những kia đê tiện vô liêm sỉ khốn nạn kể cả cái kia không biết là nhân loại vẫn là ác ma tiểu bạch kiểm ở bên trong, tất cả đều cảm thành 17-18 đoạn kéo ra ngoài cho cho ăn. Nhưng vấn đề là, cho dù nó như thế nào đi nữa hận được nghiến răng cũng vô dụng, một đám đám ác ma đã sớm chen trúc ở lâm thái bình bên cạnh. Kiên định ôm bắp đuổi ý nghĩ, vượt sâu viêm ma để chứng minh chính mình trung thành tuyệt đối thành thực tin tuệ Càng là tỏ rõ vẻ định nọt liều mạng lấy lòng nói Đại nhân, vĩ đại cao quý anh minh cơ trí đại nhân a chúng ta có hay không có cái kia vinh hạnh, biết ngài cao quý tên đây. Bị nịnh hót được cả người nổi da gà, Lâm Thái Bình nhìn viêm ma cặp kia nước long lanh mắt to, không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, chỉ có thể bất đắc dĩ ho nhẹ vài tiếng nói, được rồi, tên của ta rất phổ thông, các ngươi có thể gọi ta Lâm Thái Bình. Tên rất hay, một đám ác ma nhất thời cùng tán thưởng, hoàn toàn mặc kệ danh tự này đến cùng có bao nhiêu kỳ quái, tiếp theo lại rất chỉnh tề dơ lên cao hai tay. Hồ to ba tiếng cùng nhau bái ngã xuống đất, đại nhân, vi đại Lâm Thái Bình đại nhân à, mời ngài tiếp thu chúng ta cống hiến cho, đồng thời nhận lấy tòa này máu tươi pháo đài cổ, làm vì chúng ta bé nhỏ không đáng kể lễ vật đi. Các ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ ngẩng đầu lên, nhìn đối diện nghiến răng nghiến lợi huyết liêm, à, ta nếu như nhớ không lầm, tòa này pháo đài cổ thật giống là vị kia lao huynh tài sản riêng chứ? Vốn là đúng, thế nhưng hiện tại không phải. Một đám ác ma liếc nhìn nhau Đột nhiên hung tợn cười gần lên, đại nhân, ngài cứ việc hạ lệnh đi, chỉ cần một câu nói, chúng ta bảo đảm ở mấy phút bên trong, giúp ngài giải quyết đi tên khốn kia. Rất tốt rất cường đại, Lâm Thái Bình thật sự có loại nổi lòng tôn kính cảm giác, thầm nghĩ đám người kia cũng thật là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, từ góc độ này tới nói, thân ái huyết liêm tiên sinh, ngài cũng thật là thất bại tới, lại thu nạp như thế một đám không nghĩa khí khốn nạn, dù cho dưỡng vài con miêu cũng so với dưỡng chúng nó cường hơn nhiều. đừng trên đời này ác ma tất cả đều là cái này đức hạnh vốn là phiền muộn được phun máu lại bị lâm thái bình như thế đồng tình nhìn huyết liêm càng là hận được nghiến răng nghiến lợi chết tiệt tiểu bạch kiểm ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm chỉ cần có đầy đủ lợi ích cùng đủ thực lực đám người kia sớm muộn cũng sẽ như bán đi ta như vậy đem ngươi bán được không còn một ngống làm sao có khả năng một đám ác ma lập tức chỉ thiên họa sinh thể dồn dập biểu thị chính mình từ trước đến giờ đều là trung thành tuyệt đối tuyệt không hay lòng Vượt sâu viêm ma càng là để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Lúc này hung tận trừng mắt huyết liêm, chết tiệt khốn nạn, ngươi lại dám sỉ nhục chúng ta đối với Lâm Thái Bình đại nhân trung thành, loại này sỉ nhục chỉ có dùng máu của ngươi mới có thể rửa sạch. Không sai, không sai, một đám ác ma căm phẫn sục sôi biểu thị tán thành, dồn dập dữ tận hung ác nhảy lên đến, thấp giọng gào thét hướng về huyết liêm áp sát, mà nguyên bản luôn luôn xoay quanh linh thiên không gian huyết bức ma tướng, càng là réo vang xoay quanh chậm rãi hạ xuống. đỏ tươi huyết mắt vững vàng khóa chặt huyết liêm vị trí thật là đáng chết huyết liêm hung tợn gào thét rốt cục ý thức được mình đã là cùng đường mặt lộ khốn nạn các ngươi bọn khốn kiếp kia coi như ta đi đây địa ngục cũng sẽ không bỏ qua các ngươi chắc có một ngày như vậy ta hội từ chết tiệt trong địa ngục bỏ ra ngoài đem các ngươi tất cả đều giết đến sạch xanh xanh kể cả cái kia tiểu bạch kiểm ở bên trong đó cũng không nhất định lâm thái bình cười híp mắt bước cảm nhìn triệt để tuyệt vọng điên cuồng huyết liêm thân ái huyết liêm tiên sinh. Cá nhân ta cảm thấy, ngươi vẫn là rất hữu dụng đấy, vì lẽ đó ngươi tại sao không suy tính một chút, như chúng nói như vậy vì ta phục vụ đây. tuyệt không? Căn bản không cân nhắc đề nghị này, huyết liêm vẫn nộ lùi về sau vài bước, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, chết tiệt tiểu bạch kiểm. Ngươi đừng nằm mơ, là một chỉ vĩ đại cao quý liêm nam ma, ta chắc chắn sẽ không khuất phục đầu hàng, đây là đối với gia tộc ta danh dự điên cuồng xỉ nhục, Là như vậy phải không? Lâm Thái Bình mặt tươi cười nhìn nó. Mắt thấy huyết liêm liều mạng gật đầu, rất nhiều thà rằng tự sát cũng không đầu hàng khí thế, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, được rồi, nếu như ngươi kiên trì, như vậy chỉ có thể biểu thị tôn trọng. Bất quá, ngươi xác định không muốn xem trước một chút ta thuê điều kiện. Thuê điều kiện? Huyết liêm không khỏi ngẩn người, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì, bất quá vẹn vẹn mấy giây sau, nó liền lập tức rõ ràng, hơn nữa rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Dâm một tiếng, theo Lâm Thái Bình nhẹ nhàng chuyển động chức nhận chứa đồ. Vàng trói lọi kim tệ dường như mãnh liệt thủy chiều, từ trong chiếc nhận thoát lũ tự điên cuồng tuân ra, trong phút chốc tràn lan đầy toàn bộ mặt đất, thậm chí long lánh đến làm người không cách nào mở mắt ra. Rất tốt rất cường đại, huyết liêm đột nhiên có loại bị gậy đập trúng đầu cảm giác, đầu váng mắt hoa mắt nổ đồng đóm, vân vân, vân vân, ta có hay không nhìn lầm, nơi này có ít nhất hơn vạn đồng tiền vàng, hắc ám chi thần linh thiên, ta bình thường muốn cướp thượng bao nhiêu chỉ đội buôn lửa gạt bao nhiêu người, mới có thể làm đến nhiều kim tệ như vậy. Không đủ sao. Lâm Thái Bình cười híp mắt ngẩn đầu lên, nhìn chỗ mắt ngoác mù nó, lần thứ hai chuyển động chấp nhận chứa đủ. Dâm một tiếng, lần này mãnh liệt mà ra không còn là kiếm tệ, mà là những kia càng đáng giá càng đắt giá ma tinh. Hơn một nghìn viên ma tinh lại như là những kia giá rẻ hoa quả, bị rất tùy ý chất đống ở trong bể nước, khiến người ta có loại nhảy vào đi không muốn bỏ ra ngoài kích động. Ta rất nhớ đi chết. Huyết liêm không nhịn được rên gì một tiếng, đột nhiên cảm thấy lòng tự ái của mình đều nát tan. Tại quá khứ trong mấy thập niên, chính mình nhọc nhằn khổ sở cần cần khẩn khẩn đánh cướp lừa người, nhưng là toàn bộ tài sản gộp lại, lại còn không tới những này mà tinh tổng giá trị một nửa, không có thiên lý a không có thiên lý, tương tự là ác mà, tại sao cái kia tiểu bạch kiểm liền sống đến mức tốt như vậy? Sự thực chứng minh, huyết liêm lòng tự ái là triệt để không cứu, bởi vì vẹn vẹn mấy giây sau, lâm thái bình lại lần thứ hai chuyển động chấp nhận chứa đồ theo ánh sáng long lánh mà qua, lại có một đống lớn châu báu đồ trang sức nổ lớn rơi xuống đất. Tiếp theo là mới tinh phụ ma vũ khí, tiếp theo là tinh mỹ đồ dùng hàng ngày, tiếp theo là... Yên tĩnh. Thời khắc này, toàn bộ pháo đài cổ đều rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. UU đọc sách, HTTP, v v cản Con. Trong phút chốc, mười mấy con trận mắt ngoác mồm mắt ma, đột nhiên liền rất chỉnh tề hú lên quái dị, lần thứ hai nào lên gắt gao ôm lấy lâm thái bình bắp đùi không tha, hơn nữa mỗi người đều là mắt mạo ánh sáng xanh lục cả người run dậy. Con kia vượt sâu viêm ma càng là hung tận vùng vầy quả cầu lửa, trực tiếp đánh bay mấy cái dám cùng chính mình cướp bắp đùi ôm khốn nạn, tiếp theo liền lệ nóng doanh tròng rít gào lên, đại nhân, vĩ đại cao quý hùng hồn anh minh đại nhân a, ngài còn thuê tên ngu xuẩn kia làm gì, có chúng ta những này trung thành tuyệt đối bộ hạ ở, chuyện gì cũng có thể quyết định rồi. Chính là, chính là, mười mấy con ác ma tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt vô ngực, dồn dập biểu thị chỉ cần đại nhân ngài đem những này kim tệ thưởng cho chúng ta. Bất luận muốn chúng ta làm cái gì cũng không có vấn đề gì, dù cho muốn chúng ta đi theo quang minh thần đánh bài, chúng ta đều sẽ không nói hai lời vọt thẳng đi tới, hà tất còn muốn huyết liêm tên ngu xuẩn kia đến chia tiền đây. Ngu xuẩn. Các ngươi lại dám nói ta là ngu xuẩn. Phẫn nộ rồi, nguyên bản liền trận mắt ngoát mồm huyết liêm, giờ khác này thật sự cuồng loạn sự phẫn nộ, cả người bùng nổ ra sôi trào mánh liệt hắc khí, nó tỏ rõ vẻ vặn vẹo dơ lên cao liêm đao, đột nhiên cùng hung cực gác mánh nào lên. Trực tiếp đánh về phía không hề phòng bị Lâm Thái Bình, sau đó, đại nhân, mời ngài tiếp thu ta cống hiến cho đi. Giữ tận hung ác xấu mặt, đột nhiên liền chất đầy nịnh nọt nụ cười, cái tên này gắt gao ôm lấy Lâm Thái Bình bắp đuổi không tha, hầu như là lôi kéo cổ hỏng hét dầm lên Đúng, ta đồng ý, bất luận ngài gọi ta làm gì cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Gia tộc danh dự. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy, có thể lấp đầy bụng sao? Chưa xong con tiếp. Nhanh nhất chương mới. Không đạn xong xem xin mời Thu Gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem link thông qua quà quà, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến xe bạ, diễn đàn. Thu Gom bản trang xin mời theo, đệ cê tờ vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhất nhở, có chương mới nhất thời gian, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hồng thư. Chương 287, Ác ma lý tưởng. Chương 289, ác ma lý tưởng tiểu thuyết, hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, thiện Thủy. Đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hãng dao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Khi, làm, sáng sớm luồng thứ nhất màu vàng ánh mặt trời tự do rơi ra, hoàng vu huyết trảo đạo cũng nên đón một ngày mới. Huyết bức ma tướng mở ra đen kịt hai cánh, đón cùng phong tràn đầy phấn khởi gào thét bay qua. Móng nuốt dằm còn cầm lấy suy sẹo huyết liêm, người sau thê lương tiếng kêu thảm thiết lại như là rời giường hào, làm cho cả máu tươi pháo đài cổ đều từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Đây mới là sáng sớm 8 giờ a. Lâm Thái Bình lười biếng ngáp một cái, dây rua từ mềm mại trên giường lớn bỏ lên. Tấm này Nhung Thiên nga từ đàn giường lớn, có người nói là huyết liêm thích nhất đồ vật, bất quá vì biểu đạt chính mình trung thành tuyệt đối. Huyết Liêm tối hôm qua lệ nóng doanh trọng biểu thị, nếu như đại nhân ngài không thu cái này lễ vật, ta liền đập đầu chết ở trên tường. Đương nhiên, có thể là bởi vì quá trung thành tuyệt đối, Huyết Liêm lại quên dưới giường còn có một cái phép thuật cẩm ấy, nếu như không phải Lâm Thái Bình ở nằm xuống đến trước, rất có ánh mắt trước tiên đem mình chuyển hóa thành bộ xương, e sợ vào giờ phút này hắn đã bị to lớn bánh răng tiệt thành 17 18 đoạn, liền chắp vá đều chắp vá không đứng lên. Cho nên nói, đây chính là ác ma a. Cười híp mắt thở dài, Lâm Thái Bình ngồi ở mép giường thượng mà ngơ ngẩn cả người, sau đó lười biếng mở cửa, thản nhiên tự đắc đi ra ngoài. Sau một khắc, đã sớm chờ đợi ở ngoài cửa một đoàn ác ma, lập tức gương mặt ân cần xông tới, vượt sâu viêm ma bưng nóng hổi thanh thủy, băng chi sử ma không thể chờ đợi được nữa đưa lên khăn lông nóng, vừa nện xuống đến huyết liêm càng là tỏ rõ vẻ linh loạn, trực tiếp giơ bàn trải đánh răng kem đánh răng manh xông lên. Đại nhân, vĩ đại cao quý anh minh cơ trí đại nhân, xin mời tiếp thu ta trung thành tuyệt đối hầu hạ đi. đừng khách khí. Lâm Thái Bình rất vui vẻ tiếp thu phục vụ, thuận lợi bỏ lại một túi kim tệ đóng cửa lại, không cần quay đầu lại xem cũng biết, một đám ác ma ngay lập tức sẽ hung tợn trở mặt, bắt đầu vì này túi kim tệ thuộc về quyền ra tay đánh nhau, anh anh liệt liệt đều sắp đem phòng ngủ cho rỡ xuống, hoàn toàn không thấy những người này lẫn nhau đâm dao. Lâm Thái Bình cũng đã dọc theo cầu thang, chậm rãi leo lên pháo đài đỉnh chót, tựa ở vẫn tính hoàn chỉnh không tổn hại trên lầu tháp. Hắn phóng tầm mắt tới bao phủ ở sáng sớm ánh mặt trời bên trong huyết trào đảo đường viền. thuận tiện suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Từ cao cao trên lầu tháp quan sát xuống, tòa này đỏ tươi như máu hoang vu hòn đảo, lại như là một con trôi nổi ở trên mặt biển ác ma cự chảo. Toàn bộ hải đảo đều do màu đỏ sầm hoang vu đồi núi tạo thành, vừa không có dồi dào tài nguyên, cũng không có cái gì đắt giá đặc sản. ở toàn bộ chân châu đảo liên bên trong có vẻ không hề bắt mắt chút nào, thậm chí ngay cả vị trí địa lý cũng đối lập rất hẻo lánh. Trên thực tế, ở chân châu đảo liên hơn 1.000 cái hòn đảo bên trong. Huyết trảo đảo cực kỳ không có tiếng tăm gì, tuy rằng những kia thương mại đội tàu thường thường hội từ phụ cận hải vực trải qua, nhưng hầu như không có một chiếc sẽ chọn ở đây lưu lại, trên thực tế đổi làm ngươi là thương nhân, ngươi cũng không sẽ chọn chọn ở một cái không hề giấu chân người trên hoang đảo bổ sung nghỉ ngơi, húng chi nơi này còn có ác ma tà ác truyền thuyết. Vì lẽ đó, đón lấy ta nên làm như thế nào đây? Lâm Thái Bình suy tư vướt cằm, rồi lại quay đầu đi, nhìn vừa đoạt hơn nửa túi kim tệ theo tới huyết liêm, à... Huyết liêm A ngươi ở Bạo Phong Hải vượt sinh hoạt lâu như vậy, có nghe hay không quá huyết văn tế ti sự, nói như thế nào đây? Đó là một đám ăn mặc huyết văn pháp bảo kỳ quái ra hỏa, đồng thời nắm giữ rất quỷ dị sức mạnh. Huyết văn tế ti. Huyết Liêm tỏ rõ vẻ mê hoặc hấp hay mắt, đó là cái gì? Rất xin lỗi, đại nhân, ta xưa nay chưa từng nghe tới ngài miêu tả loại này ra hỏa. Thật sao? Lâm Thái Bình có chút thất vọng thở dài, như thế xem ra. Những kia huyết văn tế ti bảo mật biện pháp so với tưởng tượng còn muốn nghiêm mật, liền ngay cả quanh năm sinh sống ở nơi này đám ác ma cũng bị giấu ở cổ giảm. Như vậy xem ra, nguyên lai giả thiết kế hoạch không thể không làm ra thay đổi. Này là chính mình không thể không lựa chọn dừng lại ở huyết trào đảo, đem nơi này biến thành chính mình ở bạo phong hải vực lâm thời lãnh địa. Phát triển kinh tế tăng cường thực lực, lôi kéo thu nạp một nhóm lớn hung ác mạnh mẽ ác ma. Sau đó sẽ chậm rãi tìm kiếm những kia huyết văn tế ti manh mối. đồng thời tập kết sức mạnh một lần đánh bại bọn họ lãnh địa đương nhiên đây chính là rất tốt lánh địa hắn vẫn còn đang suy tư vấn đề bên kia huyết diêm đã dương dương tự đắc khoe quang đạo à ha đại nhân ngài thật là có ánh mắt chúng ta huyết trảo đảo nhưng là có quang vinh lâu đời lịch sử nhớ năm đó tổ phụ của ta tổ phụ tổ phụ từng ở nơi này lại tới nữa rồi lâm thái bình không nhịn được thở dài thói quen này tính tổ phụ lời dạo đầu hắn từ tối hôm qua bắt đầu đã dồn rã nghe xong 23 lần nghe được lô thai đều muốn trường kén từ góc độ này tới nói làm một chỉ ác ma huyết liêm cũng thật là có đủ dông dài ta xin thể ta nói đều là lời nói thật huyết liêm tỏ rõ vẻ đắc ý ngẩng đầu lên trên mặt tràn ngập tự hào vẻ mặt nhớ năm đó tổ phụ của ta tổ phụ tổ phụ đã từng xuất lính mấy ngàn con ác ma chiếm giữ ở đây thống trị toàn bộ bạo phong hải vực chúng nó kiến tạo âm u khủng bố máu tươi pháo đại cổ dùng hoàng kim phủ kín toàn bộ đình viện còn dùng 300 cái thiếu nữ máu tươi thoa khắp vách tường được rồi, ngươi tổ phụ tổ phụ tổ phụ cũng thật là không có thẩm mỹ thưởng thức tới lâm thái bình đối với này biểu thị sâu sắc nổ nước bọn, mắt thấy huyết liêm còn muốn rông dài giảng thượng rất lâu, rốt cục không nhịn được ngắt lời nói vâng vâng vâng cũng thật là thật vĩ đại à vì lẽ đó để ta đoán xem xem huyết liêm lý tưởng của ngươi chẳng lẽ chính là chấn hương gia tộc ồ đại nhân ngài là làm sao biết huyết liêm nhất thời nổi lên chi kỷ cảm giác nhiệt huyết sôi trào cầm thật chặt máu nuốt không sai chắc có một ngày như vậy Ta hội chấn chỉnh lại gia tộc khôi phục tà ác danh dự, trở thành vĩ đại nhất ác ma trì vương. Một lần nữa thống trị toàn bộ bạo phong hải vực, để tất cả nhân loại đều biến thành nô lệ. Sau đó, sau đó ngươi lại đột nhiên tỉnh rồi. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn nó, rất vô tình tạt một chậu nước lạnh. Nghe, thân ái huyết liêm, ta không phải muốn đả kích ngươi lý tưởng vĩ đại, bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, thật giống cuộc sống của ngươi tình hình cũng không phải rất tốt. Rất tốt rất cường đại, chậu nước lạnh này vô tình đổ xuống. Nguyên bản nhiệt huyết sôi trào huyết liêm nhất thời liền cúi đầu đủ nhũ, chỉ có thể tỏ rõ vẻ phiền muộn cắn móng vuốt, thật là đáng chết. Được rồi, ta thừa nhận ta hiện tại là sống đến mức không tốt lắm, có thể này lại không phải lỗi của ta, trên thực tế ở toàn bộ Bạo Phong Hải vực, hết thảy ác ma đều rất gian nan. Nay ngược lại là thật sự, lại như huyết liêm nói như vậy, bây giờ Bạo Phong Hải vực cũng sớm đã không phải ác ma thiên đường, theo linh thạch đế quốc mạnh mẽ quật khởi, nhân loại vũ trang quân đội trùng quanh xuất kích, không ngừng truy tiếu tiêu diệt sinh vật bóng đêm. làm cho đám ác ma sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Trên thực tế, đám ác ma cũng không phải không đủ mạnh, Làm một ví dụ tới nói. Lấy huyết liêm hắc thiết đỉnh cao thực lực, hơn nữa những kia nham hiểm tà ác thủ đoạn, đã đầy đủ để nó giải quyết phần lớn nhân loại cường giả. Thế nhưng gây go vấn đề ở chỗ, những kia nhân loại đáng chết từ không một mình đấu. Mà là kết bè kết lũ liên hiệp điều động, chuyện này thực sự là quá đê tiện quá vô sỉ. Biết không? Tháng trước ta đi ra ngoài cướp sạch thời điểm. suýt chút nữa liền bị lãnh thạch đế quốc hạm đội địa phương giết chết. Nói đến đây cái, huyết liêm nuốt ngực giữ tợn vết tích, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, nhưng kia nhân loại đáng chết, mạnh nhất cũng bất quá là hát thiết cấp trùng, nhưng là bọn họ lại có 16 cái pháp sư. Dòng giã 16 cái A 16 cái. Chính là, chính là, này quá bất công bình rồi. Bị chạm tới thương tâm chuyện cũ, theo sát bỏ lên trên lầu tháp mười mấy con ác ma, toàn bộ cũng không nhịn được đẩy cõi lòng oán nghiệm. cũng là bởi vì nhân loại đều là hèn hạ như vậy vô liêm sỉ, đám ác ma sinh hoạt mới hội trở nên càng ngày càng gian nan, cho tới đến hiện tại, đánh liên tục kiếp đều trở nên tràn ngập nguy hiểm, bởi vì liền ngay cả những kia chết tiệt cỡ trung đội bơn, cũng bắt đầu đại tắt kim tệ thuê một đoàn chiến sĩ. Được rồi, ta càng không có gì để nói. Lâm Thái Bình cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là đồng tình thì đồng tình. Hắn nhưng lại cảm thấy cảm thấy lẫn lộn, vân vân, nếu như bạo phong hải vượt sinh tồn hoàn cảnh bết bát như thế. Tại sao các ngươi không đi những khác hải vực, lấy đám ác ma sức mạnh lớn, nếu như chạy đi biển hôn loạn vực, không dám nói là không ai địch nổi, thế nhưng nghĩ tới thượng giàu có sinh hoạt quả thực là dễ dàng cực kỳ. Ô ô, ô cho là chúng ta không muốn sao. Huyết liêm không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Liêu mạng nệ lồng ngực tả hoa nói, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Bạo phong hải vực biên giới lại có một cái quái lạ kết giới tồn tại, chỉ cần chúng ta ác ma nỗ lực xuyên qua kết giới này, sẽ trong nháy mắt bị nhiên đốt thành cho bụi. Đúng, chính là như vậy, tổng hợp trở lên loại trường hợp, đám ác ma chỉ có thể bất đắc di trốn ở trên hoang đảo, quá nghèo rất ngồng tơi cuộc sống bi thảm, dùng huyết liêm tới nói, thế giới bên ngoài có lượng lớn lượng lớn kim tệ lượng lớn lượng lớn mị nữ, nhưng là thân là hấp thiết đỉnh cao ta, nhưng lại trải qua còn không bằng những kia phổ thông tiểu thương nhân, nay còn có thiên lý sao. Tiên trí, tiên trí, đừng quá khó chịu. Lâm Thái Bình rất không nói gì thở dài, chỉ có thể vô vô huyết liêm vai biểu thị an ủi, trên thực tế. Ta vẫn cảm thấy, các ngươi có thể cân nhắc đổi loại phương thức sống. À, ý của ta là, tại sao ác ma liền nhất định phải dựa vào cướp sạch mà sống đây, có thể các ngươi có thể làm điểm khác. Những khác. Huyết liêm rất mở mịt ngẩn đầu lên, cùng chu vi đám ác ma hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu đây là ý gì. Phải biết mấy ngàn năm qua, đám ác ma đều là lấy giết chóc cùng cướp sạch mà sống. Lẽ nào hiện tại lại đột nhiên muốn đổi nghề, được rồi, đổi nghề liền đổi nghề được rồi, nhưng là chúng ta có thể làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đi lành thạch đế quốc vương đô, ở phồn hoa đường phố một bên bãi cái bát? Ý kiến hay, có người nói làm ăn mày thu vào, so với bạch lĩnh còn cao hơn rất nhiều. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt bước cằm rồi lại như không có chuyện gì xảy ra đạo. Bất quá ta tạm thời không có ý định làm như thế, bởi vì ta đã có một cái rất tốt kế hoạch. Nếu như các ngươi đồng ý phối hợp, có thể không tốn thời gian dài, chúng ta là có thể trải qua rất xa xỉ sinh hoạt. Thật sự giả. Huyết liêm cùng đám ác ma mắt to chừng mắt nhỏ Đương nhiên là đánh chết cũng không tin chuyện như vậy, đùa gì thế, liền dựa vào chúng ta nơi này mười mấy con ác ma, hơn nữa như vậy một tòa cẳng cối hoang vu huyết trào đảo, lại dám nói trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên phát nhanh, này không phải nằm mơ là cái gì. Đó cũng không nhất định. Lâm Thái Bình rất vui vẻ mỉm cười, lại dùng sức vô vô huyết liêm vai, chiếu kế hoạch của ta đi làm, có thể ở tương lai không xa, ngươi sẽ như tổ phụ của ngươi tổ phụ tổ phụ, một lần nữa trở thành mạnh mẽ tà ác ác ma chi vương. Vì lẽ đó. có muốn thử một chút hay không xem. Cái này mà. Đáng ác ma lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, đúng là huyết liêm do dự chốc lát, rất lưu manh dội ra mắm đuốt, không thành vấn đề, đại nhân ngài nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, ngược lại chúng ta hiện tại đều là thủ hạ của ngài, nếu như chúng ta không đáp ứng, nói không chắc liền không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Không nghiêm trọng như vậy, ta không phải là yêu thích giết chóc bạo lực cùng. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt xoay người, Gia hiệu đám ác ma đều cùng lên đến, như vậy, chúng ta trước tiên đi ăn cái điểm tâm, đợi thêm một cái gia hòa đến, là có thể nói chuyện cụ thể làm thế nào. u đọc sách, HTTP, www.hổ cản xú con. Nói như vậy, hắn đã mở ra cửa lớn, trực tiếp hướng về dưới lầu phòng khách đi đến, mười mấy con ác ma tỏ rõ vẻ mê man, rốt cục đông nhiên tỉnh ngộ tự lấy lại tinh thần, hô to gọi nhỏ đuổi theo, đại nhân, ngài chậm một chút đi, cẩn thận bậc thằng, có muốn hay không ta đỡ ngài. Trong một mảnh hỗn loạn, chỉ có đi theo phía sau cùng vực sâu viêm mà còn cắn móng đuốt, không nhịn được lôi kéo huyết liêm góc áo. Huyết liêm đại nhân, ngài thật sự cảm thấy, lâm thái bình đại nhân có thể tin tưởng sao? Ngươi khi ta là ngớ ngẩn A. Huyết liêm trận tròn mắt, rồi lại nhẹ giọng lại nói, bất quá, nếu chúng ta không có cách nào đối phó hắn, vậy thì tạm thời đàng hoàng theo hắn, dựa theo lời của hắn đi làm, ngược lại chúng ta cũng không có tổn thất không phải sao? Như thế nói thầm, nó ngừng lại một chút, Rồi lại tỏ rõ vẻ trâm trọng cười lạnh nói, ở ngăn ngắn mấy tháng giảm, liền để chúng ta ác ma cải thiện sinh hoạt, chuyện này quả thật là nói hưu nói vượng, ta dùng gia tộc ta ác danh dự xin thể, nếu như hắn thật có thể làm được, ta liền đem máu tươi pháo đài cổ cửa lớn cho ăn đi sau đó, sau đó, ở rất nhiều năm rất nhiều năm sau đó, khi, làm, máu tươi pháo đài cổ đã trở thành danh thắng di tích cổ thời điểm, rất nhiều vừa đến nơi này mới ác ma, đều là hội không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ vấn đề, cái này, Tại sao máu tươi pháo đài cổ cửa lớn thiếu mất một nửa, hơn nữa mặt trên còn che kín dấu răng đây? Mắc mớ gì tới ngươi? Mỗi khi gặp có người như thế vấn đề thời điểm, sớm đã trở thành ác ma chi vương huyết liêm, đều là hội mãn đỏ mặt lên rút rời, sau đó thẹn quá thành giận rút ra liêm đào, hung tợn gầm thét lên. Nhìn cái gì vậy? Lao tử đồng ý ăn tảng đá, ngươi quản được sao? Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa.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 đứng đầu đề cử, anh hùng liên minh chi ai cùng so tài, vĩnh dạ quân vương, tuyết bên trong hắn đau hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn, dứt bỏ huyết liêm trong bóng tối tính toán không đề cập tới, vừa hoàn thành bước đầu thuyết phục kế hoạch lâm thái bình, cũng đã ở một đám ác ma chen trúc hạ, ung dung thong thả đi vào phòng khách, Vực sâu viêm ma cùng băng chi sử ma hai bên trái phải, rất ân cần nâng hắn. còn không quên cười dạng dơ nói, đại nhân, chúng ta đã dặn dò Lý Lũ, từ sáng sớm 6 giờ bắt đầu liền chuẩn bị bữa sáng, ngài xem là không phải có thể bắt đầu rồi. Lý Lũ, nghe được cái này tên quen thuộc, Lâm Thái Bình suy tư vứt cảm, đúng là nhớ tới tối hôm qua cái kia đóng vai quang minh nữ tế ti mị ma thiếu nữ, à, nói đến Lý Lũ, ta đột nhiên cảm thấy, vị tiểu thư này cũng là kế hoạch trô chố mấu chốt, như vậy hắn hiện tại chính bận rộn gì sao? Còn có thể bận biểu cái gì? Dưới lầu trong đại sảnh, Lý Lũ chính rên lên vui vẻ cười nhỏ ở bố trí bàn ăn, cái này đều là đóng vai các loại nhân vật mỹ ma thiếu nữ, giờ khắc này đã sớm không phải quang minh nữ tế ti trang phục, mà là đổi một thân bạch mũ hắc quần tiêu chuẩn người hầu gái trang, hơn nữa cái kia váy ngắn đến làm người giận rồi, đủ khiến bất kỳ bình thường nam tính sản sinh bất lương ảo tưởng. Mấy giây sau, chờ nàng chú ý tới sau lưng quái lạ ánh mắt, ngay lập tức sẽ thất kinh bưng váy ngắn, tỏ rõ vẻ đỏ ửng xoay đầu lại Vân An, có thể vấn đề là chưa kịp hắn tới kịp không lưng. Liền bị chân ghê không cẩn thận câu đến, nhất thời ai nha một tiếng nổ lớn ngã xuống đất, đau đến mãn đỏ mặt lên mắt nước mắt lưng trọng. Ngu như vậy vù vù cô nàng, lại cũng là ác ma. Lâm Thái Bình không nhịn được không nói gì nhìn trời, đúng là huyết liêm rất thần kỳ đột nhiên xuất hiện, tỏ rõ vẻ tà ác cười hát hát nói, đại nhân, ngài có phải là đối với Lý Lù có chút hứng thú? Kha kha, này là ngài còn không biết, mẫu thân của Lý Lù ở tạ thế trước, đã từng là phi thường mạnh mẽ mị ma nữ vương ổ. Thậm chí huyết thống chỉ so với ta hơi hơi thấp một tí tẹo như thế. Này ngược lại là thật sự, chính như huyết liêm từng nói, Lý Lũ cũng không phải nghiêm ngặt ý nghĩa thượng ác mà mẹ của nàng từng là cực kỳ mạnh mẽ mị ma nữ vương. Nhưng cha của nàng nhưng là thân phận không rõ nhân loại bình thường, quỷ mới biết một con mị ma như thế nào cùng nhân loại kết hợp, nhưng sự tình liền như thế quỷ dị phát sinh. Gây go chính là, bởi vì huyết thống cũng không phải như vậy thuần khiết, vì lẽ đó Lý Lũ cũng không có kế thừa mẫu thân hoàn chỉnh mị ma huyết thống Vì lẽ đó thực lực của nàng quả thực là gây go cực điểm, ngoại trừ loại kia thiên nhiên mê hoặc thuật ở ngoài, hắn duy nhất hội chính là phong thích quả cầu lửa, hơn nữa còn là đáng thương một phát hàng. Vì lẽ đó, cũng hứa đại nhân ngài đồng ý nếm thử tiên. Huyết liêm hơi nheo mắt lại, trong mắt lập loè rảo hoạt ánh sáng, không bằng như vậy, tối hôm nay ta đem nàng lửa gạt đến phòng của ngài đi, sau đó. Thân ái huyết liêm, ngươi cảm thấy ta rất như là ngỡ ngần sao. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn nó. Nếu như lý lụt thật sự như vậy yếu, sợ là sớm đã bị các ngươi ăn được liền xương đều không dư thừa vì lẽ đó. Bị nhìn thấu, huyết liêm lúng túng cười gượng vài tiếng, là là. Ta liền biết không cách nào lừa gạt ngải cơ trí hai mắt, trên thực tế xác thực như vậy, tuy rằng lý lụt xem ra rất nhỏ yếu, bất quá một khi đối mặt nguy cơ sống còn thời điểm. hắn cao cấp mị ma huyết thống liền lại đột nhiên thức tỉnh, sau đó, phản phất nghĩ đến một loại nào đó rất đáng sợ hồi ức, cho dù là nham hiểm giả dối huyết liêm. cũng không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, vô số đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho nó biết, tuyệt đối không nên đem lý lũ cô nàng này ép lên tuyệt lộ, nếu không thì ở đây hết thể sinh vật đều muốn tan xương nát thịt. thật sao? ta còn thực sự thật tò mò. lâm thái bình rất vui vẻ sờ sờ cảm, ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, nhìn lý lũ cẩn thận từng ly từng tí một bố trí bàn ăn, hầu như ở đồng thời, đám ác ma không thể chờ đợi được nữa ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn, nhìn sáng sớm hôm nay phong phú bữa sáng. Không sai, cái kia đúng là rất phong phú bữa sáng, một rổ bánh mì đen cứng đến nỗi có thể khi, làm, trường côn, mấy bàn chân giò hôn khói màu sắc thì không còn gì để nói, ngoài ra còn có một đại nồi nóng hổi cháo loãng. Cái gì, ngươi hỏi đến tột cùng có bao nhiêu loãng, chỉ muốn nhìn một chút trong pháo đài cổ không cần lắp đặt tấm gương liền biết rồi. Có thể vấn đề là, đối mặt như vậy phong phú bữa sáng, đám ác ma nhưng tất cả đều có vẻ thèm nhỏ dãi, ở chúng nó loại kia tội nghiệp chờ mong trong ánh mắt. Huyết Liêm tỏ rõ vẻ thật lòng thu về song trưởng, nghiêm túc nói: rất tốt, người đều đến đông đủ. Như vậy ở chính thức cùng ăn trước, để chúng ta dựa theo thông lệ tiến hành cầu xin. Nói như vậy, mười mấy con ác ma rất chỉnh tề thu về móng ướt, ở Huyết Liêm dẫn dắt đi. Thượng vàng hạ cám bắt đầu nói lẩm bẩm: vi đại hắc cám chi thần, nguyện ngài bóng tối bao trùm thế giới, phù hộ chúng ta cướp sạch hết thể đội bơn, giết chết tất cả nhân loại, chết để phá hủy toàn bộ thế giới. Phúc. Lâm Thái Bình vừa nhấp son môi tiểu, căng loại. Chờ, nghe được đoạn này rất dáng vóc tiểu tụy cổ khẩn, suýt chút nữa liền biến thành hình người suối phun. Kinh ngạc cũng được, không kinh sợ cũng được, ngược lại đám ác ma rất chỉnh tề dơ lên cao cánh tay, nhiệt huyết sôi trào hô to ba tiếng, sau đó đám người kia liền đồng thời tràn ngập khát vọng quay đầu, dùng loại kia tội nghiệp ánh mắt, đồng thời quái lạ nhìn Lâm Thái Bình. Bị mười mấy song nước long lanh con mắt nhìn chằm chằm, Lâm Thái Bình không khỏi sợ nổi da gà, vội vã phất phất tay, tùy tiện, các ngươi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. không cần phải để ý đến. Ế, ẩm. Còn chưa nói hết, chính trương bàn ăn đều bị lật tung. Huyết liêm trực tiếp dơ lên hai thanh màu đen liêm đao, đang đằng sát khi hướng về trên bàn ăn một chặt, giành trước đem cái kia bàn chân giò hun khói đoạt tới tay. Bên cạnh vực sâu viêm ma hận được nghiến răng nghiến lợi. Lúc này phun ra hỏa diễm sông lên cấp giận. băng chi sử ma cùng vài con rác ma đúng là rất có tự mình biết mình. Đồng thời nhắm vào cái kia bàn bánh mì đen, băng đâm loan đao cùng nhau chém xuống. Trong ngay mắt. Nguyên bản yên tinh vui vẻ phòng ăn, đột nhiên liền đã biến thành máu tươi tung tóe khốc liệt chiến trường. Mười mấy cái ác ma vì tranh cướp bữa sáng giết đến chết đi sống lại, không biết có bao nhiêu người đều thảm ngã xuống. Huyết liêm càng là giơ tay chém xuống, đem vực sâu viêm ma cánh tay trái đều chém đứt, người sau lại không cần thiết chút nào, vừa tùy ý cụt tay phun máu, vừa cầm lấy lạp sưởng hướng về trong miệng nhét. Trên thực tế, liền ngay cả xem ra yếu đuối nhất lì đủ, lại cũng miêu eo ở ác ma quẩn bên trong qua lại, thừa dịp băng chi xử ma không có chú ý mình. Hắn ôm nớp lo sợ giơ hai tay lên, ầm ầm một tiếng phóng ra quả cầu lửa, tiếp theo kêu sợ hai sung lên, ôm lấy mấy khôi bánh mì đen liền chạy, cứu mạng, cứu mạng, đừng truy ta, đừng truy ta à. Như vậy cũng được. Hắn miêu, này cũng gọi là ăn điểm tâm. Lâm Thái Bình ở bên xem lệ rơi đầy mặt, mắt thấy cái kia nồi cháo loãng đều bị nhuộn thành màu đỏ, đột nhiên cảm thấy chính mình cái gì khẩu vị đều không có, kho ngơi cái hấp à, ta trước đây còn thường nói đổ lô ăn cơm như run, phỏng chừng nó nếu như thấy cảnh này. cũng sẽ trực tiếp tự ti được đâm chết ở trên tường. Đại nhân, lẽ nào các ngươi nơi đó, không phải như thế ăn điểm tâm? Lý lù cẩn thận từng ly từng tí một chạy đến bên cạnh hắn tị nạn, trẻ con phỉ gò má chăn bao nhét được tràn đầy. Nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, măm măm măm, ta nhớ tới huyết liêm đại nhân trước đây đã nói, măm măm măm, chúng ta ác ma bất luận làm cái gì đều dựa vào cước, măm măm măm, đặc biệt là vật tư thiếu nghiêm trọng thời điểm. Tên đáng thương, Lâm Thái Bình rất đồng tình quay đầu. Nhìn ăn bánh mì đen đều ăn được tỏ rõ vẻ hạnh phúc trạng Lý Lũ, rốt cục rất không đành lòng thở dài, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái gà nướng chân đưa tới. "Cho cho ta." Lý Lũ khó có thể tin mở to hai mắt, mãn đỏ mặt lên nhìn cái kia gà nướng chân, chỉ có điều run rẩy run rẩy, hắn đột nhiên theo bản năng che ngực, cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau vài bước, "Đại nhân, nghe nói có chút gia hỏa hội cố ý giả bộ làm người tốt, sau đó thừa dịp thiếu nữ ngu ngốc mất đi cảnh giác thời điểm" đem các nàng ăn được sạch sành sanh, ngài là loại người như vậy sao? Rất tốt, rất cường đại. Lâm Thái Bình nhìn cặp kia rất mắt to vô tội, chỉ có thể cố nén phun máu kích động, gàn từng chữ một, "Yên trí, yên trí. Ta dùng nhân phẩm của ta bảo đảm, ta tuyệt đối không phải loại kia khốn nạn." Thật sao? Vậy ta liền yên tâm. Lý lù nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, sau đó liền đắc ý tiếp nhận gà nướng chân. Bắt đầu ngồi xổm ở dưới đáy bàn gặm a gặm gặm a gặm. Gặm được được kêu là một cái say xưa, gặm được được kêu là một cái sống mơ mơ màng màng. Ta thất bại. Lâm Thái Bình lần này là thật sự một ngụm máu phun ra ngoài. Nên nói cái gì đây, cái này đần độn cô nàng cũng thật là đan tế bào sinh vật. Chính mình tùy tiện nói như vậy một câu, hắn lại sẽ tin. Được rồi, nếu như không phải cái gì thời khắc nguy cấp dòng máu ác quỷ lại đột nhiên thức tỉnh. E sợ hắn sớm đã bị người bán còn có thể giúp người kiếm tiền. Kiếm tiền. Tại sao ta phải kể tới tiền? Lý lù rất mở mịt mở to hai mắt, bên mép còn dính một cái xương gà, ô ô ô, đại nhân, ta đối với tiền cái gì không có hứng thú, ta chỉ cần ăn cơm no liền rất thỏa mãn, thành thật mà nói tại quá khứ mấy tháng, ta liền bánh mì đen đều không được ăn, vì làm ác ma sinh hoạt thật sự quá gian nan. Chính là, chính là, huyết liêm gầm một cái lạp sưởng tiến tới, hoàn toàn không để ý chính mình còn ở phun máu cái cổ, ngược lại dựa vào ác ma mạnh mẽ tự lành năng lực, vết thương trên cổ bất cứ lúc nào cũng sẽ khép lại. Đại nhân, như ngày cao quý như vậy giàu có đại ác ma, làm sao hội lý giải chúng ta khổ cực, thẳng thắn nói, nếu không phải là bởi vì ngày tối hôm qua tiền đặt cọc, chúng ta liền như vậy bữa sáng đều không nợ ăn. Được rồi, các ngươi thực sự là quá khó khăn. Lâm Thái Bình nghe được vô cùng thê thảm, mắt thấy huyết liêm đều muốn lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể vô vô bờ vai của nó ăn ủi. tiên trí, tiên trí, lại như ta vừa nãy nói như vậy, có thể dùng không mất bao nhiêu thời gian. Các người cũng có thể trải qua loại kia đại quý tộc xa xỉ sinh hoạt, liền ăn cái điểm tâm đều có một đoàn người hầu gái hỗ trợ để khăn mặt. Đương nhiên, đương nhiên, huyết liêm đương nhiên là đánh chết cũng không tin, bất quá này cũng không trở ngại nó giả ra loại kia tràn ngập chờ mong dáng vẻ. Ta tin tưởng, có đại nhân ngại anh Minh chỉ huy, chúng ta nhất định có khả năng một mò lớn. Như vậy, đón lấy chúng ta phải làm gì? Có phải là muốn trực tiếp đi lãnh thạch đế quốc, bắt cóc cái kia sinh trọng bệnh lao hoàng đế? Bắt cóc! Ai muốn bắt cóc hoàng đế? Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu quái dị, tiếp theo chư tiền liền hung tận xông tới, tức đến nổ phổi rít gào lên, chết tiệt, Lên Thạch đế quốc cái kia lão hoàng đế, là ta đã sớm dự định bắt cóc mục tiêu, ai dám giành với ta, ta liền để nó toàn ra chết sạch. Con lợn này là từ đâu xuất hiện? Mười mấy con đám ác ma hai mặt nhìn nhau, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới được rồi, Huyết Liêm lập tức giữ tợn hung ác nhảy lên đến, trực tiếp vung vẩy liêm đao mạnh mẽ khảm qua Câm miệng, người con này đổ con lợn, lanh Thạch Đế quốc hết thảy quý tộc hào thương, bao quát những kia đẹp đẽ quý tộc tiểu thư ở bên trong, tất cả đều là chúng ta ác ma tài sản tư hiếu, hiểu không? Được rồi, nếu như lanh Thạch Đế quốc các quý tộc biết chuyện này, nhất định sẽ vì chính mình đại được hoan nghênh mà tự hào cảm động, trên thực tế chư ỉn tiền cùng đám ác ma đã cai vã được không thể tách rời ra, chư ỉn tiền thậm chí trực tiếp nhảy lên bàn, vênh vang đắc ý khinh bỉ hết thảy ác ma, quá buồn cười rồi. Các ngươi này còn không đầu góc quẫn. biết bắt cóc hai chữ viết như thế nào sao bị một con lợn cho khinh bỉ đáng ác ma nhất thời nổi trận lôi đình lúc này quyết định đem bữa sáng đổi thành kho đầu heo thế nhưng chư ẩn tiền hiện nhiên không sợ hãi chút nào cái tên này cao cao dơ một bình màu xanh lục thuốc tuyên bố trong này chứa chính mình mới nghiên cứu chế tạo phép thuật thuốc cái nào không sợ chết ác ma dám tới gần một bước liền để nó từ đây chỉ thích nam nhân thực sự không nhìn nổi lâm thái bình không nhịn được ho nhẹ vài tiếng gò gõ gõ bàn nói chư vị Xin cho phép ta giới thiệu một chút, vị này chưa hỉn cũng là ta công nhân. Thuận tiện nói một câu, nếu như các ngươi còn muốn kiếm được một số tiền lớn, liền tốt nhất không nên cử động nó một sợi lồng, tuy rằng nó xem ra xác thực rất muốn ăn đòn. UU đọc sách, HTTP, wwwv con. một số tiền lớn, một số tiền lớn. Kết quả là, vẹn vẹn mấy giây sau, vừa còn nổi trận lôi đình hung ác giữ tận đám ác ma, đột nhiên liền chất lên mặt tươi cười. Rất nhiệt tình tập thể vây nốt chư instant. À ha, anh Minh, cơ chí chư instant đại nhân, ngài một đường cực khổ rồi, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi gõ gõ chân cái gì? Tiền? Tiền gì? Quỷ dị trong hỗn loạn, còn ngồi xổm ở chác dưới đáy gặm đùi gà ly lủ. đột nhiên đần độn thỏ đầu ra, tỏ rõ vẻ nghi hoặc mở to hai mắt. Đại nhân, ta thật giống nghe được các ngươi đang nói một số tiền lớn, lớn bao nhiêu, có thể mua rất nhiều rất nhiều bánh mì đèn sao. Không sai, nhiều đến ngươi ăn không hết. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt đổ đầy một ly rượu đỏ, thuận lợi đưa cho tỏ rõ vẻ mở mịt ly lù. Như vậy, thân ái các tiên sinh, để chứng minh nhân phẩm của ta rất có bảo đảm, đón lấy chúng ta đến mở ra vị ăn sáng, trước tiên kiếm lời thượng mười mấy vạn kim tệ nóng người thế nào. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem linh thông qua quờ quờ, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến xe bạ,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 Chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Nếu như có một ngày, khi ngươi cùng được liền gió tây bắc đều uống không nổi thời điểm, đột nhiên có cái ra hỏa cười híp mắt nói cho ngươi, hắn có thể giúp ngươi ở trong vòng mấy tháng kiếm được mười mấy vạn kim tệ, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Ta cảm thấy, ta cảm thấy, ân, ta không biết nên thế nào cảm giác. Đây chính là lý lủ phản ứng đầu tiên. Tuy rằng mấy ngày nay đều ăn non nê, cũng đối với Lâm Thái Bình Đại Nhân tràn ngập hảo cảm, nhưng là Lý Lũ vẫn cảm thấy, muốn trong mấy tháng ngắn ngủi kiếm được mười mấy vạn kim tệ, căn bản là chuyện không thể nào, này lại như là hắn vị kia từ không gặp mặt cha đột nhiên bước lên, sau đó đàng hoàng trịnh trọng nói cho hắn nói, hai tử, kỳ thực ta là quang minh thần. Trên thực tế, bởi vì Lâm Thái Bình Đại Nhân lòng tốt trợ giúp, Lý Lũ một lần cảm thấy rất xấu hổ, vì vì chính mình lại dám hoài nghi đại nhân. thế nhưng mặc kệ hắn tương tin cũng tốt không tin cũng được Lâm Thái Bình cũng đã mang theo đám ác ma bắt đầu hành động từ ngày này hỗn loạn bữa sáng kết thúc sau đó hắn liền trưng dụng máu tươi trong pháo đài cổ duy nhất thư phòng đem mình giam ở bên trong dòng giá bận bịu 12 ngày sau đó lấy ra một đại điệp lít nha lít nhít bảng không sai không phải cái gì tiểu thuyết cũng không phải cái gì bản thảo mà là một đại điệp tả thật kỳ quái thuật ngữ bảng để đám ác ma liền nửa cái tự đều xem không hiểu cùng lúc đó ở trải qua liên tục mấy lần thất bại Thậm chí suýt chút nữa đem toàn bộ máu tươi pháo đài cổ đều đánh bay sau khi, Trư Ấn tiện cục lấy ra một cái rất kỳ quái quả cầu thủy tinh, đồng thời vinh vang đắc ý biểu thị, đây là đủ để thay đổi còn chẳng xệ tương lai, phát minh vĩ đại, Còn cái này phát minh đến cùng có ích lợi gì? Người đoán, khẩn đoán lấy, bao quát huyết liêm ở bên trong hết thảy ác ma, mỗi ngày đều nhất định phải rút ra mấy tiếng tiếp thu huấn luyện, Lâm Thái Bình trực tiếp đem phòng chứa đồ đã biến thành huấn luyện lớp học, ở trong này thiết trí một khối đại hấp bản. Từ mỗi sáng sớm 8 giờ bắt đầu đám ác ma sẽ rất chỉnh tề cầm tiểu sách vở ở trong phòng học lo sợ tắt mét mặt mày tọa thành ba hàng vừa nghe giảng bài vừa sao bút ký vừa vấn đề thật là kỳ quái Lâm Thái Bình đại nhân bọn họ đến cùng đang làm gì đân độn lý lủ bị lòng hiếu kỷ của mình hành hạ đến chết đi sống lại mà càng làm cho nàng hơn kinh ngạc chính là Lâm Thái Bình đại nhân cùng đám ác ma bắt đầu từ hôm nay lại dòng rã nửa tháng đều không hề rời đi quá hậu hoa viên chỉ là thỉnh thoảng sẽ mở ra một cái khe cửa Dung động treo ở bên cạnh lục lạc, sau đó đưa ra các loại kỳ quái yêu cầu, làm cho nàng mau chóng đi công việc. Không sai. Những này yêu cầu thật sự rất kỳ quái, có lúc là yêu cầu hắn hỗ trợ cắt quần áo một ít kỳ quái quần áo, có lúc là yêu cầu hắn chuẩn bị đặc chế phép thuật tia chấp cứ, có lúc là yêu cầu hắn chạy đi thành trấn dặm mua đặc thù đạo cụ. Nói tóm lại một câu nói, từ ngày này sáng sớm bắt đầu, đáng thương lý lụ trực tiếp từ mị ma thiếu nữ. đã biến thành máu tươi pháo đài cổ người hầu gái kiêm chân chạy kiêm làm việc vặt kiêm thanh lý công. Đương nhiên, chỉ cần có thể ăn cơm no, lại không cần đi làm những kêu lửa người nguy hiểm công tác. Lý lù từ trước đến giờ đều là nhẫn nục chịu khó, hắn thậm chí mỗi ngày đều hội sáng sớm lên chuẩn bị ngon miệng cơm nước, còn cô ý ở đại nhân trong hộp cơm, nhiều hơn thượng hai cái tỉ mỉ nấu nướng trứng trần. Cảm tạ. Thế nhưng ta không ăn trứng trần. Lần thứ nhất thu được trứng trần thời điểm, Lâm Thái Bình không khỏi rất là cảm động. sau đó vẫn là rất vô tình hồi đáp. Ư ân, Lý Lu rất chăm chú gật gù, Bất quá đợi được ngày thứ hai, hắn vẫn là làm hai cái trứng trần bỏ vào, trời mới biết cái này đần độn cô nàng đang suy nghĩ gì. Ngược lại ở hắn đơn thuần trong đầu, luôn luôn kiên trì cho rằng trứng trần là trên đời này tối có dinh dưỡng đồ ăn, mà loại này tối có dinh dưỡng đồ ăn, đương nhiên hẳn là hiến cho đối với mình tốt nhất đại nhân. Như vậy như vậy, lại qua dài ràng rạc nửa tháng, ở chịu đủ trứng trần điên cuồng tàn phá sau khi... Lâm Thái Bình rốt cục rất suy yếu sau khi mở ra hoa viên cửa lớn, lệ rơi đầy mặt tuyên bố, rất tốt, đám ác ma huấn luyện công tác toàn bộ hoàn thành, hiện tại vấn đề là... Lý Lu, giờ đến phiên ngươi lên sân khấu rồi. Ta! Lý Lu đần độn mở to hai mắt, hoàn toàn không hiểu trong này còn có chính mình chuyện gì. Không sai, ngươi mới là kế hoạch lớn then chốt. Lâm Thái Bình nắm hắn hai cái tay, rất chăm chú rất chăm chú khích lệ nói, nghe, Lý Lu, ngươi muốn mỗi ngày đều có gặm không xong đùi gà sao. Ngươi muốn mỗi ngày đều ăn được cần giảm béo sao? Nếu như muốn, như vậy liền theo đi làm theo lời ta. Cái gì cũng không cần nói rồi, chỉ cần nghĩ đến có rất nhiều rất nhiều thứ tốt có thể ăn, hơn nữa tùy tiện ăn được chống đỡ cũng không có vấn đề gì. Lý Lù ngay lập tức sẽ tinh thần gấp trăm lần nắm chặt quả đấm nhỏ, trong đôi mắt to lóng lánh kiên định ánh sáng, "Ừ ân, đại nhân, ngươi muốn ta làm cái gì đấy? Là muốn đi lừa người sao?" Lại sau đó, Lâm Thái Bình ôm một đại địa bảng, chư dơ cái kia kỳ quái quái quả cầu thủy tinh. Đám ác ma cầm viết ngoáy nghe giảng bài bức ký Lý Lù cũng đần độn gia nhập đội ngũ, bắt đầu rồi. Được rồi, Lý Lù thật sự không hiểu, mình rốt cuộc đang làm gì, bất quá không đáng kể, chỉ cần mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, đại nhân nói làm thế nào liền làm như thế đó được rồi. Liên như vậy, bận rộn thời gian lại qua nửa tháng, đợi được bận rộn công tác cuối cùng kết thúc, đám ác ma đã mệt đến liền đứng đều không đứng lên nổi, bất quá Lâm Thái Bình vẫn không thể đủ nghỉ ngơi, bởi vì hắn còn phải tìm được Lý Lù. Chuyến đạt cái cuối cùng mệnh lệnh, thân ái Lý Lũ, ngươi làm rất khá, bất quá hiện tại còn có một việc, cần ngươi đi làm lý, có vấn đề không có. Ư ân, Lý Lũ kê tục rất chăm chú gật đầu, đồng thời không chút do dự vỗ ngực nhỏ, đại nhân, ngài cứ việc nói đi, bất luận muốn ta làm cái gì cũng có thể nha. Thật sao? Vậy ta cứ việc nói thẳng. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn hắn, rất xin lỗi, bởi vì đại gia đều mệt đến muốn chết, vì lẽ đó nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi. Đơn giản tới nói, ta hy vọng sáng sớm ngày mai mặt trời mọc trước, có thể nhìn thấy có mười mấy cái thương nhân xuất hiện ở pháo đài giảm. Rất tốt, vừa còn lời thề son sắc biểu thị cái gì cũng có thể lý lụ, nhất thời liền mắt nước mắt lưng chồng co lại thành nhất đoàn. Ô ô đại nhân, ta thật sự rất muốn giúp ngươi rồi, thế nhưng những kia trải qua phủ cận hải vực đại đội bồn, chí ít đều sẽ mời mọc mấy trăm tên trang bị đến tận răng lính đánh thuê, sau đó ta lại chỉ có thể phóng ra một cái quả cầu lửa. Cái này mà. Ngươi có thể chọc ngoáy những kia lạc đàn tiểu thương nhân ra tay. Lâm Thái Bình bất đắc dĩ thở dài, lại dùng sức cầm lấy bờ vai của nàng, rất chăm chú diêu mấy lần. Nghe Lý Lục kỳ thực ngươi so với ngươi chính mình tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, tại sao chỉ có ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi mới sẽ bị bách huyết thống thức tình đây? Có thể ngươi có thể mượn cơ hội này thử một chút xem. Được rồi, không biết là bị lời của hắn cảm truyền động, vẫn cảm thấy hẳn là nói lời giữ lời. Ngược lại Lý Lục do dự rất lâu sau đó. Vẫn là lao nước mắt nghẹn ngào lao ra pháo đài cổ. Ven đường tung xuống óng ánh nước mắt, hắn đọc thầm ta rất mạnh ta rất mạnh ta rất mạnh, tự chui đầu vào lưới tự bay về phía minh ngông hải vực. Lại sau đó, bắt đầu từ hôm nay, phụ cận hải vực đội tàu bên trong đột nhiên truyền lưu một cái quỷ cố sự, cái kia cái gì, khi ngươi đêm khuya đi nhà cầu thời điểm, nếu như nghe có người ở sau lưng rụt rè hỏi ngươi tiên sinh ngươi là thương nhân à, nhớ tới ngàn vạn tuyệt đối không nên quay đầu cũng không cần hồi đáp, bằng không. Khắc, khắc. trở lại chuyện chính mặc kệ lý lù đến cùng là làm thế nào ngược lại hắn ở sáng ngày thứ hai khóc lóc trở về cho tới nhìn thấy lâm thái bình thời điểm lại như là nhìn thấy người thân tự nhào vào hắn ôm ấp ô ô đại nhân ta bắt được thương nhân rồi ô ô thực sự là quá nguy hiểm ta suýt chút nữa liền không về được ô ô ô ngươi xem ta nói rồi ngươi có thể hành chứ lâm thái bình đưa cho hắn một cái đùi gà cho rằng khen thưởng sau đó ra hiệu hắn cùng lên đến như vậy Để chúng ta hiện tại đi xem xem những thương nhân kia tiên sinh, thuận tiện hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi là làm sao bắt bọn hắn lại? Quỷ mới biết Lý Lũ là làm sao bắt trụ thương nhân, bất quá có thể xác nhận chính là. Cái kia mười mấy cái thương nhân đang nhìn đến Lý Lũ sau khi, đột nhiên liền sợ hãi run rẩy hét dầm lên phản phất nhìn thấy từ trước tới nay chuyện đáng sợ nhất. Thật giống như có một vạn con ác ma đang định đem bọn họ nuốt sống khi, làm, bữa sáng. Không, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Ở hồn phi phách tán các thương nhân ở trong, một cái tỏ rõ vẻ râu mép da hỏa gọi là được tối thế lương, chư thần linh thiên, sớm biết là như vậy, năm đó ta liền hẳn là đi làm ca vũ kịch diễn viên, nếu như ta làm ca vũ kịch diễn viên thì sẽ không biến thành hải tặc, nếu như ta không biến thành hải tặc thì sẽ không gặp phải vong linh pháp sư kia cùng đầu kia chứ, nếu như ta không có gặp phải vong linh pháp sư kia cùng đầu kia chứ, ta liền sẽ không tính toán đổi nghề khi, làm thương nhân, nếu như ta không có đổi nghề không Lời này nghe tới vẫn đúng là quân hay Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ đi vào nhà tù, sau đó chỉ dùng mấy giây, liền nhìn thấy cái kia đã từng dự định cướp đoạt chính mình hát hồ tử, quỷ mới biết cái tên này tại sao đột nhiên đổi nghề khi, làm, thương nhân rồi, có thể là bởi vì ý thức được hải tặc này nghề nghiệp quá nguy hiểm. Hầu như ở đồng thời, xui xẻo hát hồ tử cũng nhìn thấy hắn, tiếp theo nhất thời trận mắt ngoan mộm, chờ đã, vân vân, ngươi không phải cái kia nói muốn đi tìm đám ác ma uống trà. Không. Cái này không thể nào, ngươi lại không có chết, hơn nữa còn thu phục những này ác ma. Có thể hiểu như vậy. Lâm Thái Bình rất vui vẻ điểm lên một điếu si gà, rồi lại rất có hứng thú đánh giá hát hồ tử. Xem ra, lão huynh ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đổi nghề làm thương nhân rồi, rất tốt. Ở mảnh này mênh ngông trong vùng biển, chúng ta lại có thể liên tục tình cờ gặp gỡ hai lần. Cái này định là sự an bài của vận mệnh à? Thiên tài muốn cùng ngươi tình cờ gặp gỡ? Thiên tài muốn cái gì sự an bài của vận mệnh đây? Đáng thương hắc hồ tử lệ nóng doanh trọng, liền muốn tự tử đều có, dùng đầu gối đi nghị cũng biết, cái này cười híp mắt ra hỏa lại có thể thu phục các ma, vậy thì chứng minh hắn so với đám ác ma càng mạnh mẽ hơn tà ác hơn, nói không chắc đám ác ma chỉ là đem nhân loại khi, làm, bữa sáng ăn đi, cái tên này nhưng hội trước khi ăn còn muốn thảo luận một chút nấu nướng thủ pháp. Thả lỏng, thả lỏng. Lâm Thái Bình cười híp mắt ngồi trồn hôn xuống, lại nhìn những kia tỏ rõ vẻ trắng xám các thương nhân, chư vị, các ngươi không cần quá lo lắng. Ta không có thương tổn ý của các ngươi, trên thực tế cho nên ta mời các ngươi lại đây, chỉ là dự định bán ít đồ cho các ngươi, chỉ đến thế mà thôi. UU đọc sách, HTTP, hổ cản xú con, bán đồ vật. Hát hổ tử cùng mười mấy cái thương nhân hai mặt nhìn nhau, quả thực hoài nghi mình có phải là nghe lầm, đùa gì thế, ngươi để cái này đáng sợ ác ma cô nàng suốt đêm qua lại, không chút lưu tình đánh ngất chúng ta, còn đem chúng ta kéo dài tới cái này máu tươi pháo đài cổ đến. chính là vì bán đồ vật cho chúng ta hết cách rồi tuy rằng thủ đoạn là bạo lực điểm thế nhưng ta nhớ các ngươi nhất định sẽ yêu thích lâm thái bình rất chân thành biểu đả tay náy, sau đó lại rất thân thiết nhìn hát hồ tử như vậy thân ái đại hồ tử lão huynh nếu chúng ta như thế thủ không bằng ngươi trước tiên tới xem một chút đồ vật thế nào ta có thể nói không sao hát hồ tử lắc đầu riêu được nước mắt tung tóe bất quá vẹn vẹn mấy giây sau chờ hắn nhìn thấy gặm đuổi gà lý lũ chính đần độn dơ lên tay nhỏ ngưng tụ ra một viên cháy hừng hực màu đen quả cầu lửa ngay lập tức sẽ vui lòng phục tùng liệu mạng gật đầu biểu thị bất luận mua cái gì cũng không có vấn đề gì thế mới đúng chứ lâm thái bình rất hài lòng gật gù sau đó trong nhận chứa đổ lấy ra một cái dương gỗ nhẹ nhàng bày ra ở các thương nhân trước nổ lớn một tiếng theo cái nắp bị chậm chậm mở ra trong dương đồ vật nhất thời hiện ra ở trước mặt mọi người vào giờ phút này tràn ngập hiếu kỳ lý lũ cũng được run lẩy bẩy các thương nhân cũng được tất cả đều theo bản năng túi đầu nhìn tới Có như vậy mấy giây, Hắc hồ tử thậm chí nghĩ đến bết bắt nhất tình huống, tỉ như trong dương khả năng là trái tim máu rầm rề, hay hoặc là là ác ma linh hồn khế ước thư, còn có thể là... Ấy! Mấy giây sau, khi nhìn rõ trong dương đồ vật thời gian, ở đây các thương nhân tất cả đều tỏ rõ vẻ quái lạ, Hắc hồ tử trận mắt ngoác mồm mở to hai mắt, đột nhiên có loại không biết nên nói cái gì kinh ngạc cảm. Chờ các loại, cái gọi là muốn bán cho đồ của chúng ta, lẽ nào chính là... Cái này... Chưa xong còn tiếp. E giờ 1292. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời Thu Gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem link thông qua quờ quờ, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến c bạ, diễn đàn. Thu Gom bản trang xin mời theo, đệ C tờ ZLZ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất thời gian.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 Bày ra ở cái này đại dương gỗ giảm đồ vật, cũng không phải cái gì tà ác khủng bố ác ma đạo cụ, mà là một cái xem ra rất phổ thông trong suốt quả cầu thủy tinh, phổ thông đến ngươi tùy tiện đi vào một gian tiệm tạp hóa, cũng có thể dùng mấy cái kim tệ ung dung mua được. Sau đó, hát hồ tử cùng các thương nhân hai mặt nhìn nhau, tỏ rõ vẻ quái lạ vây quanh quả cầu thủy tinh đờ ra, bất luận từ góc độ nào đến xem, đều không nhìn ra vật này có cái gì quý giá. Đương nhiên, này vốn là cái rất thủy tinh cầu bình thường. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt vuốt cằm. Trên thực tế, ta chân chính muốn để cho các ngươi xem, không phải cái này quả cầu thủy tinh bản thân, mà là chứa đựng ở quả cầu thủy tinh giảm. A, nhìn thấy quả cầu thủy tinh mặt ngoài cái kia ma văn sao? Hắn còn chưa kịp nói xong, Hắc Hổ Tử đã theo bản năng tay run lên, vừa văn theo, để ở cái này kỳ lạ ma văn thượng, trong phút chốc ánh sáng chợt lóe lên, quả cầu thủy tinh đột nhiên chấn động kịch liệt lên, đột nhiên phóng xạ ra một đạo hào quang màu trắng bạc, trực tiếp bắn tới gian phòng trên vách tường. Một cách không ngờ biến hóa, hát hồ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, suýt chút nữa đem quả cầu thủy tinh cho ném ra ngoài, chu vi các thương nhân càng là tỏ rõ vẻ trắng sám, không tự chủ được về phía sau lui nhanh vài bước, e sợ cho bị này hào quang màu trắng bạc bắn chúng sẽ tan xương nát thịt. Bất quá, sự thực chứng minh sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, bởi vì chiếu dọi ở trên vách tường hào quang màu trắng bạc cũng không có sản sinh cái gì lực phá hoại, mà là nương theo kỳ quái tiếng ông ông. dần dần trực tiếp chuyển hóa thành một mảnh màu đen hình tròn màn ánh sáng điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai cường điện thoại di động xem vong khẩn đó lấy kiều diễm du dương tiếng nhạc dĩ nhiên từ màn ánh sáng bên trong truyền ra mà theo tiếng nhạc dần dần yếu bớt rồi lại có một cái trầm thấp chất phát nam tính âm thanh phảng phất xuyên qua năm tháng giống như trầm rãi vang lên cực kỳ lâu trước đây ở lãnh thạch đại lục xa xôi pháo đài bên trong ở một cái ôn nhu đáng yêu tiểu người hầu gái thủy nguyện mặc dù có chút nhát gan mà nhu nhược nhưng nàng nhưng nắm giữ một viên thiện lương tâm, đồng thời giấc mơ ở tương lai một ngày nào đó trở thành mặt trăng nữ thần thành kính tế thi. Tình cờ một lần ra ngoài, Thủy Nguyệt gặp phải một con người bị thương nặng đầu heo quái, nhìn như xấu xí đầu heo quái, trên thực tế là chịu đến nguyền rủa ma đạo sư. Vì cảm tạ Thủy Nguyệt ân cứu mạng, nó đem một viên ngân thủy tinh đưa cho Thủy Nguyệt. Cùng lúc đó, hắc ám bóng tối trước sau huy hiếp lãnh thạch đại lục, khủng bố ác ma chi vương ẩn giấu ở dưới nền đất vực sâu bên trong, phái hắn nhanh nuốt vào lãnh thạch. nỗ lực chinh phục nhân loại thống trị thế giới, mà dưới tay hắn mạnh mẽ nhất tát ma được gọi là gô Tiểu Lã, nhưng mà Chính Nghĩa vĩnh viễn sẽ không khuất phục với tà ác. Bình thường thiện lương tiểu người hầu gái thủy nguyện ở nắm giữ ngân thủy tinh ma lực sau liền có thể có được mặt trăng nữ thần vĩ đại chúc phúc, biến thân vì có thần kỳ ma lực thiếu nữ tế thi chiến đấu đi yêu cùng Chính Nghĩa thiếu nữ tế thi đại biểu mặt trăng tiêu diệt tác ma này xem như là cái gì? Các thương nhân đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Nhưng không ngờ tới hội nghe được như vậy một đoạn cố sự, tuy rằng cố sự này nghe tới rất hấp dẫn người ta, nhưng là hát hồ tử trận mắt ngoác mồm nghe xong vài câu. Nhưng vẫn là không nhịn được lắp bắp nói, đại nhân, ta không biết rõ, cái này là. Đây là ta mới quay phim ngắn, gọi là, thành thiếu nữ tế ti. Lâm Thái Bình cười híp mắt điểm lên một điếu xì gà. Biết không, ở ta xa xôi quê hương, có rất nhiều cổ lão mà Mỹ lệ truyền thuyết. Tỷ như sổ tỷ như quái thú gỗ tiệu lạ. Tỷ như phép thuật thiếu nữ lại diệp. Khắc khắc, chờ, ta đi sám hối 5 phút đồng hồ, đây quả thật là vô liêm sỉ điểm. Nơi nào vô liêm sỉ? Hắc hồ tử cùng các thương nhân hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì, bất quá bọn hắn cũng không thời gian đi nghĩ quá nhiều, vì vì lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ bị trên vách tường màn ánh sáng hấp dẫn tới. Hầu như ở đồng thời, theo cái kia lời buộc bạch âm thanh tự thuật, toàn bộ màn ánh sáng sắc điệu từ màu đen biến thành màu xám, lại từ màu xám từ từ chuyển hóa thành màu trắng. Cuối cùng tựa hồ có cái gì hình ảnh chính trở nên càng ngày càng rõ ràng, từ từ ánh vào tầm mắt mọi người, tốt lắm như là. Thật giống là. Ê. Sau một khắc, ở rốt cục thấy rõ màn ánh sáng bên trong hình ảnh trong ngay mắt, Hắc hồ tử cũng được, ở đây các thương nhân cũng được, đột nhiên toàn bộ đều khó có thể tin hút vào hơi lạnh, không tự chủ được lui về phía sau. Chư thần linh thiên, chúng ta nhìn thấy gì? Đúng, vượt khỏi dự đoán của mọi người, theo màn ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng lên. Dĩ nhiên thật sự có một thiếu nữ tế ti đột nhiên xuất hiện, triển khai màu bạc cánh ánh sáng trôi nổi ở trong hư không, hắn ăn mặc hoa lệ mặt trăng nữ thần tế ti trường bào, cầm trong tay màu trắng bạc trang lưới liềm quần trượng, tỏ rõ vẻ chính nghĩa thanh quát một tiếng. "Hắc ám ma, ta là yêu cùng chính nghĩa nguyệt thần nữ tế ti, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi." Trong phút chốc, nguyên bản còn có chút tầm ý hỗn loạn trong phòng, đột nhiên liền trở nên yên lặng như tờ, Hắc hồ tử cùng các thương nhân tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau. Rồi lại quỷ thần xui khiến tự trận mắt lên, chết nhìn chòng chọc màn ánh sáng trong hình thanh thiếu nữ Tê ti, liền con ngươi đều sẽ nhảy ra. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Tại sao trên vách tường màn ánh sáng bên trong lại đột nhiên xuất hiện trông rất sống động thanh thiếu nữ Tê ti, Hắn màu bạc cánh ánh sáng nhẹ nhàng múa, Hắn Tê ti trường bảo theo gió phấp phới, ánh mắt của nàng ôn nhu mà kiên định, mọi cử động có vẻ như vậy chân thực, phảng phất thật sự liền muốn từ màn ánh sáng bên trong đi ra. Trên thực tế, có như vậy mấy giây. Hắc Hổ Tử cũng đã không nhịn được đưa tay ra, nỗ lực đi đụng vào màn ánh sáng bên trong Thánh Thiếu Nữ Tê Tì, thế nhưng vẹn vẹn trong chớp mắt, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được chính hắn một cử động, là đối với vị kia Thánh Thiếu Nữ Tê Tì mạ phạm, mau mau mãn đỏ mặt lên lùi về sau vài bước. Phép thuật, đây là phép thuật sao? Đúng là bên cạnh mấy cái thương nhân, hiện nhiên càng có kiến thức một ít, bất quá chờ bọn hắn ý thức được cái này có thể là một loại nào đó hình ảnh ghi chép phép thuật, rồi lại càng thêm khiếp sợ. Phải biết. Ở con tàng xe đại lục, quả thật có một loại hình ảnh ghi chép phép thuật, nhưng vấn đề ở chỗ, đó là chỉ có ma đạo sư mới hội hiểu được phép thuật. Hơn nữa loại pháp thuật này cực kỳ tiêu hao ma lực, nhiều lắm cũng chính là ghi chép 2,3 phút hình ảnh. Có thể vấn đề ở chỗ, vẹn vẹn là từ vừa nãy đến hiện tại, trên tường màn ánh sáng liền chiếu phim năm 6 phút, hơn nữa còn rõ ràng được dường như tình cảnh chân thật. Thật có ma, lẽ nào tên mặt trắng nhỏ này thủ hạ, có một vị thực lực rất mạnh ma đạo sư, đừng đùa Nếu như thật sự có như vậy một vị ma đạo sư tồn tại, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chinh phục toàn bộ bạo phong hải vực. Mê man, khiếp sợ, khó có thể tin, vào giờ phút này các thương nhân, tất cả đều rơi vào hỗn loạn phức tạp tâm tình bên trong, mà ở loại này quỷ dị trong yên tĩnh, màn ánh sáng bên trong hình ảnh vẫn còn tiếp tục chiếu phim, một cái hoàn chỉnh cố sự từ từ triển khai, đem lực chú ý của tất cả mọi người đều kéo vào. Rất nhanh, các thương nhân liền quên các loại tâm tình rất phức tạp. Bọn họ trận mắt ngoác mồm đứng ở vách tường trước, không thể tưởng tượng nổi trận mắt lên, nhìn màn ánh sáng bên trong không ngừng trình diễn nội dung vở kịch, bất chi bất giác chìm đắm ở trong đó. Khi, làm, tiểu người hầu gái Thủy Nguyệt Thiên chân khả ái lần đầu lên sàn, gặp phải con kia người bị thương nặng đầu heo quái, đồng thời được ẩn chứa mặt trăng nữ thần ma lực ngân thủy tình, các thương nhân cũng không nhịn được cùng nhau hút vào hơi lạnh, cảm khái trên thế giới tại sao có thể có như vậy khó mà tin nổi kỳ ngộ. Khi, làm, Thủy Nguyệt rời đi pháo đài đi tới chợ, đồng thời gặp phải giả trang thành cửa hàng châu đáo người ác ma, nhìn ác ma cái kia nguy thiện khuôn mặt hạ ẩn dấu tà ác cười gàn, cùng với đấu đồng hạ chậm rãi rút ra màu đen liêm đao, các thương nhân không khỏi tỏ rõ vẻ âm trầm tim đập nhanh hơn, bắt đầu vì đáng yêu Thủy Nguyệt vận mệnh mà lo lắng. Khi, làm, Thủy Nguyệt nhìn thấu ác ma âm mưu, dựa vào ngân Thủy tinh thần kỳ sức mạnh, đột nhiên chuyển hóa thành thần thánh mặt trăng nữ thần tế ti thời gian. Màn ánh sáng trước các thương nhân tất cả đều cùng nhau nhiệt huyết sôi trào, cầu khẩn Thủy Nguyệt có thể đánh bại con kia đáng yêu ác ma, cứu vớt cả thị tập thượng bình dân. Như vậy như vậy, màn ánh sáng đang tiếp tục chiếu phim, cố sự đang tiếp tục phát triển, các thương nhân triệt để say mê ở trong gai nội dung vợ kịch bên trong, có lúc vì Thủy Nguyệt thuần thật đáng yêu mà hiểu ý mỉm cười, có lúc vì ác ma ác độc mà nghiến răng nghiến lợi, có lúc lại không nhịn được nền ngược dầm chân, hoán dẫn nhân loại đoàn kỵ sĩ tại sao không chạy tới hỗ trợ. Quả nhiên. Giống như ta nghĩ, Lâm Thái Bình ở bên nhìn các thương nhân, rất ác thú vị lộ ra tám viên răng trắng, đúng, lại như hắn trước đó thiết tưởng như vậy, ở con tảng sẽ thế giới chưa bao giờ từng xuất hiện điện ảnh hình thức, hơn nữa dù sao cực kỳ mới mẻ cố sự đề tài, đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người cũng như si như say rồi. ngẫm lại xem, khi ngươi nhìn chán những kia nội dung vợ kịch bài cũ sân khấu kịch, đọc được rồi những kia nghìn bài một điệu bạch mã vương tử cố sự, đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái thú vị cố sự. Hơn nữa loại này cố sự vẫn là lấy điện ảnh hình thức, như đúng như huyễn xuất hiện ở trước mặt người. Loại này khó có thể hình dung cảm thụ, lại như là đánh lửa người nguyên thủy, đột nhiên nhìn thấy một cái tự động cái bật lửa. Quan trọng hơn chính là, ở bộ phim này bên trong đảm nhiệm vai nữ chính lì lũ, nhưng là có thiên nhiên mê hoặc thuật cao đẳng mị ma, khi nàng đem thiên nhiên mê hoặc thuật đầy đủ bày ra, dù cho hành động còn có vẻ cực kỳ ngây ngô non nớt, nhưng cũng đủ để đem thanh thiếu nữ tế ti diễn dịch được vô cùng nhuẩn nhuẩn. để hết thể khán giả đều trong nháy mắt bị mê hoặc. Trên thực tế, tương tự ở bên quan sát chiếu phim lì lủ, giờ khác này cũng đã là quên hết tất cả, mặc dù mình tự mình tham diễn này bộ cuộn phim, hơn nữa còn mắt thấy toàn bộ quay chụp quá trình, nhưng là nhìn thấy màn ánh sáng thượng chính mình tế ti hình tượng, hắn vẫn là đần độn mở to hai mắt, cách đã lâu mới tỏ rõ vẻ khốn hoặc nói, đại nhân, cái kia Thủy Nguyệt, thực sự là ta diễn sao? Không, đó là ngươi thất tán nhiều năm chị gái. UU đọc sách, HTTP Vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con, Lâm Thái Bình rất không nói gì nguyết nguyết, sau đó nhìn Lý Lũ đã bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải là thật hay không có cái tỉ tỉ, rốt cục không nhịn được vô vô bờ vai của nàng đạo, tiên trí, tiên trí, đừng nghĩ nhiều như thế, ngươi sẽ chờ những thương nhân kêu biến thành ngươi nhóm đầu tiên fans đi. Fans. Lý Lũ cảm thấy lẫn lộn cắn ngón tay, thầm nghĩ fans là món đồ gì tới, à, thật giống đại nhân trước đây đã nói, ở phương đông xa xôi có một loại mỹ thực gọi là thịt bò fans bảo. Vì lẽ đó chính là nói, các loại, chờ, xem xong này bộ, Thánh thiếu nữ tê tì, sau khi, những thương nhân kia liền sẽ tự động nhảy vào trong nồi cho ta đêm đó món ăn sao. Được rồi, dứt bỏ lý lủ lạc đề ngàn dặm suy nghĩ lung tung không để cập tới. Vào giờ phút này, Thánh thiếu nữ tê tì, nhưng cũng đã chiếu phim đến cái thứ nhất bộ phận cao trào. Khủng bố tà ác gác ma gỗ tiểu lạ, đột nhiên biến thân vì khủng bố liêm đau ma, ở một đám giữ tợn ác ma chen trúc hạ, nó vung vẩy to lớn liêm đau. cùng hung cực ác đánh về phía thủy nguyệt mà lần thứ nhất biến thân thủy nguyệt còn có chút không thích ứng đối mặt hung ác đập tới ác ma gỗ tiểu lạ dĩ nhiên hoàn toàn không kịp né tránh không chết tiệt gỗ tiểu lạ ngươi đừng nghĩ như vậy làm thấy cảnh này các thương nhân rốt cục phẫn nộ hét dầm lên hắc hồ tử càng là cuồng loạn nổi giận trực tiếp rút ra trường kiếm manh nào tới dừng tay ngươi cái này tàn nhẫn lanh huyết khốn nạn kể cả những kia chết tiệt ác ma ở bên trong tất cả đều cho ta đi Ê.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 Ở con tẳng xệ thế giới trong lịch sử, Hắc hồ Tử là cái thứ nhất quan xem phim nhân loại, đồng thời cũng là cái thứ nhất xem phim nhìn thấy rút kiếm nhân loại. Nhưng mà, gây go liền gây go ở, khi hắn tràn ngập dũng khí rút ra trường kiếm, nghĩa vô phản cố mánh nào tới, nỗ lực lấy hiếm thấy kỵ sĩ tinh thần đi cứu vất vai nữ chính thời gian, nhưng trực tiếp dẫn đến. Âm âm một tiếng, trường kiếm mang theo tức giận mạnh mẽ chém xuống, tầng tầng khảm ở trên vách tường, nương theo một tiếng vang thật lớn, quả câu thủy tinh đột nhiên đỉnh chỉ chiếu phim. Trên vách tường màn ánh sáng nhất thời nhanh chóng lờ mờ, liên đối thủy nguyện cùng đám ác ma đều biến mất không còn tâm tích, thật giống như bọn họ chưa từng có từng tồn tại. Trong phút chốc, cả phòng đều một lần nữa rơi vào tối tăm, các thương nhân trợn mắt ngoác mồm há to mồm, tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại phát sinh cái gì, bất quá chờ bọn hắn phản ứng lại sau khi, nhất thời liền giận không nhịn nổi quay đầu đi, tức giận nhìn Hát Hồ Tử, chết tiệt, ngươi cái này không đầu góc giặc cước, ngươi đến cùng làm cái gì? chớn mắt ngó muộn, hắc hồ tử mờ mịt túi đầu, xem trong tay trường kiếm, hoàn toàn không hiểu mình làm cái gì. thế nhưng vẹn vẹn mấy giây sau, hắn đột nhiên liền mãn đỏ mặt lên bỏ qua trường kiếm, vọt thẳng thượng đi tóm lấy Lâm Thái Bình. đại nhân, ta xin lỗi, ta không nên như vậy kích động. thế nhưng mặc kệ như thế nào, ngài có thể làm cho cái kia quả cầu thủy tinh Kê tục chiếu phim sao? Tiên trí, tiên trí, này chuyện không liên quan tới ngươi. Lâm Thái Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị an ủi. Sau đó lại rất bất đắc dĩ mở ra hai tay đạo, kỳ thực, coi như ngươi không sông lên khả một chiêu kiếm, cũng không nhìn thấy mặt sau nội dung vợ kịch, bởi vì chiếu phim đã kết thúc, phía dưới không có, không có, không có, không có. Không có. Hát hồ tử khó có thể tin trận mắt lên, đột nhiên liền kích động liều mạng lắc đầu, không, cái này không thể nào, làm sao có khả năng hội không có đây, cô gái kia thánh tế tì, chỉ lát nữa là phải bị ác ma giết chết, chư thần linh thiên, hắn có thể hay không thật sự bị giết chết đi. chẳng lẽ có người đột nhiên đi ra cứu hắn. Trên thực tế, không chỉ có là hát hồ tử, chu vi các thương nhân cũng rất muốn biết, tất cả mọi người đều rất chỉnh tề dướn cổ lên, tội nghiệp nhìn Lâm Thái Bình, không có thiên lý a không có thiên lý, nhử cũng không thể như thế điếu, chúng ta vừa nhìn thấy đặc sắc nhất bộ phận, lại liền như vậy kết thúc. Ta dùng nhân phẩm của ta bảo đảm, lần này thật sự không phải như Lâm Thái Bình rất vô tội thở dài, trên thực tế, bởi vì thời gian có hạn, chúng ta liền vô nhiều như vậy Vì lẽ đó nếu như các ngươi dự định tiếp tục xem tiếp, e sợ còn phải chờ thêm một quãng thời gian, chí ít cũng cần. a cũng cần nửa tháng. Nửa tháng. Cũng chính là 15 ngày. Cũng chính là dòng dã 360 giờ. Không muốn a không muốn à, nghĩ tới đây cái dài rằng rạc con số. Ở đây các thương nhân không nhịn được cùng nhau ai thán. hắc hồ tử càng là có loại liều mạng nắm tóc kích động. Đừng đùa, ta hiện tại liền một phút đều không chờ được, không làm được buổi tối đều sẽ triệt để mất ngủ. Ở loại này giàn vật người tình huống hạ, lại muốn ta dòng dã chờ thêm 360 giờ, còn không bằng trực tiếp một chiêu kiếm đâm chết ta quên đi. Xin lỗi, coi như là một chiêu kiếm đâm chết người, ngươi cũng được các loại, chờ, hơn nửa tháng mới được. Lâm Thái Bình cười híp mắt hút xì gà, hoàn toàn không thấy hát hồ tử loại kia bi phẫn gần chết ánh mắt. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự nhận không đi xuống, ta có thể trực tiếp nói cho phía sau ngươi nội dung vợ kịch phát triển, như vậy đều có thể đi. Tuyệt đối không muốn. thác hồ tử cùng các thương nhân lập tức liều mạng lắt đầu, Chư thần linh thiên, ở xem qua loại này đặc sắc hình ảnh chiếu phim sau, sách gì tịch cái gì tự thuật đều trở nên đần độn vô vị, dù cho là tìm lánh thạch đại lục nổi danh nhất người ngâm thơ rong lại đây, để hắn đem mặt sau nội dung vợ kịch toàn bộ sướng đi ra, cũng không sánh được trực tiếp xem một phút hiện trường chiếu phim. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy rằng trong lòng ngứa đến như là mọc đầy con kiến, tuy rằng hết sức hất vọng biết phía sau nội dung vợ kịch Thế nhưng hát hồ tử cùng các thương nhân vẫn phải là bất đắc di thở dài, miên cương tiếp thu cái này tàn khốc vô tình sự tình, 15 ngày a 15 ngày, dòng dã 360 giờ, này gọi chúng ta muốn làm sao chịu đựng đi, chẳng lẽ muốn trực tiếp đem mình đánh ngất đi sao? Trong khoảng thời gian ngắn trong cả căn phòng đều là than thở âm thanh, đúng là quá rất lâu sau đó, rốt cục có mấy cái thương nhân từ sự kích động kêu bên trong bình tĩnh lại, lắp ba lắp bắp hỏi, đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài vừa nãy chiếu phim vật này? đến cùng gọi là gì? Điện ảnh, nói chuẩn xác là điện ảnh mô hình. Lâm Thái Bình rất vui vẻ nắm quá cái kia quả cầu thủy tinh, nói như thế, ta chỉ là mượn một loại nào đó có thể ghi chép hình ảnh luyện kim đạo cụ, để các diễn viên dựa theo kịch bản tiến hành biểu diễn, sau đó sẽ đem loại này biểu diễn quay chụp hạ xuống, đồng thời tiến hành nhất định hậu kỳ biên tập cùng gia công. A, ta nói như vậy, các ngươi hiểu không? Hoàn toàn không hiểu, Hắc hổ tử cùng các thương nhân đúng là thành thật, rất chỉnh tề liều mạng lập đầu. quỷ mới biết cái gì là kịch bản, quỷ mới biết cái gì là quay trụ, quỷ mới biết cái gì là hậu kỳ biên tập cùng gia công, này nghe tới so với đại ma đạo sư phép thuật bút ký đều muốn phức tạp. Liên biết sẽ là như vậy, Lâm Thái Bình đúng là không có chút nào kỳ quái, cười híp mắt bước cằm, dấu phía sau ác ma đuôi lại đang lay động, được rồi, ta biết lý giải lên có chút khó khăn, không bằng như vậy, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi xem xem quay chụp toàn bộ quá trình. Thật sự có thể không? Hắc hổ tử cùng các thương nhân đầu tiên là ngạc nhiên không nói gì, ngay sau đó là liều mạng gật đầu, liền ngay cả Lý Lũ cũng ở bên thật lòng dơ tay lên. Đại nhân, đại nhân, ta cũng rất muốn biết đây, mấy ngày trước ta đến tham dựa theo kịch bản biểu diễn, đều không thấy rõ các ngươi là làm sao quay chụp hạ xuống. Được rồi, bởi vì hắn đột nhiên nhấc tay, chu vi các thương nhân rốt cục chú ý tới sự tồn tại của nàng, Hắc hổ tử lơ đáng quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp theo lại khiếp sợ lần thứ hai liếc mắt nhìn. đột nhiên liền mãn đỏ mặt lên run rẩy lên chờ đã vân vân ta nếu như không nhìn lầm ngươi chính là cái kia đóng vai thánh thiếu nữ tế thi kết quả là vẹn vẹn mấy giây sau đần độn lý lũ liền bị cuồng nhiệt các thương nhân vây quanh mười mấy cái thương nhân dặm ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh hắn hắc hồ tử càng là hóa thân làm cuồng nhiệt người theo đuổi kích động đến bên người đều sẽ ngất đi lý lũ tiểu thư tôn kính lý lũ tiểu thư ngài có thể cho ta ký tên sao trực tiếp ký ta trên ngực hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Từ trước đến giờ lo lắng sợ hãi mị ma thiếu nữ, xưa nay sẽ không có như thế được hoan nên quá, chỉ có thể nắm chặt Lâm Thái Bình quần áo, mắt nước mắt lưng chồng cầu viện, ô, ô ô đại nhân, bọn họ xem ra thật là đáng sợ, thật giống muốn đem ta trực tiếp ăn đi như thế. Tiên trí, tiên trí, bọn họ sẽ không ăn đi ngươi, sẽ chỉ ở tương lai biến thành ngươi di động bắt tiền. Lâm Thái Bình vỗ vô đầu của nàng biểu thị an ủi, rồi lại ra hiệu các thương nhân đều cùng lên đến, được rồi, các tiên sinh, tạm thời buông tha lý lùi đi. Chúng ta dành thời gian đi xem xem quay chụp quá trình. Đúng rồi, ở trước đó, xin cho phép ta giới thiệu một vị vĩ đại luyện kim ra, nếu như không có nó luyện kim phát minh, điện ảnh căn bản cũng không có biện pháp quay chụp đi ra. Lời còn chưa dứt, không biết trốn ở cái góc nào giảm chư instant, ngay lập tức sẽ dương dương tự đắc nhảy ra ngoài, trong lồng ngực còn ôm một đài kỳ quái dụng cụ kim loại. Hình chữ nhật dụng cụ kim loại, xem ra là hoàn toàn dùng kim loại rèn đúc mà thành, có chừng dài một mét rộng nửa mét. Đỉnh chốt là một cái màu đen lỗ tròn, con dòng chính hào quang màu trắng bạc, trung gian là một cái có thể rung động một trôi lấy tay, dưới đấy thì lại khảm nạm ma pháp thủy tinh cầu, phát sinh tê tê khẽ tiêu thanh. Đây là cái gì? Hát hồ tử cùng các thương nhân không nhịn được giớn cổ lên, còn có người cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra, gõ gõ này đài dụng cụ kim loại cứng rắn tầng ngoài. Đừng đụng, người không đền nổi. Trư Yến tiền vinh vang đắc ý gánh dụng cụ kim loại, tỏ rõ vẻ đắc ý nói. đều cho ta mở to hai mắt nhìn rõ ràng, đây là ta căn cứ thái cổ luyện kim thuật nguyên lý nghiên chế ra hình ảnh ký lục nghi, chỉ cần rung động cái kia một trôi lấy tay, đỉnh chốc màu đen lỗ tròn liền có thể ghi chép hình ảnh, đồng thời đem hình ảnh chứa đựng ở dưới đáy ma pháp thủy tinh cầu giảm Được rồi, dứt bỏ phức tạp nguyên lý không đề cập tới, kỳ thực này cái gọi là hình ảnh ký lục nghi, chính là chuyên môn dùng để ghi chép hình ảnh dùng, đương nhiên dựa theo Lâm Thái Bình lý giải, càng muốn cứ gọi nó là máy quay phim. Trên thực tế vật này công năng cùng máy quay phim cũng gần như, tương tự là dùng để quay chụp ghi chép hình ảnh. Sau đó, hát hổ tử cùng các thương nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn kỳ quái hình ảnh ký lục nghi, không biết nên nói cái gì cho phải. UU đọc sách, HTTP, v v v v cản xu con Sau đó, chúng ta là có thể dùng nó đến đóng phim. Lâm Thái Bình rất vui vẻ hồi đáp, thật đáng tiếc, bởi vì vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công, hiện nay chỉ có thể liên tục quay chụp mười mấy phút. Vì lẽ đó trải qua đắn đo suy nghĩ, ta cuối cùng quyết định vẫn là trước tiên vô vô, thành thiếu nữ tê tì, loại này phim ngắn, thuận tiện để đám ác ma luyện tay nghề một chút, là chân chính điện ảnh làm chuẩn bị. Ác ma? Này lại cùng ác ma có quan hệ gì? Hát Hổ tử cùng các thương nhân vẫn chưa hoàn toàn vòng qua loan, bọn họ ngày hôm nay chứng kiến đồ vật thực sự là có chút ngoài y mớn, trong lúc nhất thời thật sự không cách nào hoàn toàn tiêu hóa lý giải. Đương nhiên, lẽ nào các ngươi không cảm thấy... Ác ma là tốt nhất nhiếp ảnh đoàn đội sao. Lâm Thái Bình rất vui vẻ mỉm cười, ra hiệu các thương nhân kế tục cùng lên đến. Được rồi, ở xem qua hình ảnh ký lục nghi sau khi, chúng ta đón lấy đi quay phòng chụp ảnh, xem xem phim đến cùng là làm sao đánh ra đến, có hứng thú liền cùng lên đến. Có hứng thú, quá có hứng thú, hát hổ tử cùng các thương nhân liệu mạng gật đầu. Vào giờ phút này, dù cho là phía trước cất dấu núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố theo sau. Mấy phút sau, Lâm Thái Bình mang theo bọn họ đến hậu hoa viên cửa, dù cho là cách cửa lớn đóng chặt, cũng đã có thể nghe được đám ác ma kêu la ầm thanh, đặc biệt là huyết liêm tức đến nổ phổi tiếng thét chói tai, cách thật xa đều có thể rõ ràng nghe thấy. Ngu nốc, các ngươi này còn ngu ngốc, ta nói lại lần nữa, vừa nãy màn ảnh hẳn là dùng đặc tả, hiểu không? Là đặc tả, đặc tả. Hát hồ tử cùng các thương nhân càng là lơ ngơ, bất quá bọn hắn cũng không cần vấn đề, bởi vì Lâm Thái Bình đã đem tay đặt ở trên cửa chính. Thản nhiên tự đắc nhẹ nhàng đẩy một cái. Được rồi, các tiên sinh, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta nghĩ mấy giây sau, các ngươi liền sẽ thấy. R1152. Nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem link thông qua QQ, y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản trang xin mời theo, đệ C tờ ZLJ, vì thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bàn.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 thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạ vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, ấm áp gió xuân bên trong, khi, làm, Lâm Thái Bình nhẹ nhàng đẩy ra hậu hoa viên cửa lớn, toàn bộ con tầng sẽ lịch sử đều bị sửa, đây là hắn một bước nhỏ, nhưng là con tầng sẽ nghệ thuật văn hóa sử một bước giải, là hoàn toàn thay đổi nhân loại cùng các loại tộc vận mệnh. Khắc khắc, xà xa, xà xa. Trên thực tế, toàn bộ quá trình tương đương bình thản không có gì lạ. Hắn chỉ là rất nhàn nhã tiện tay mở cửa lớn ra, sau đó đã sớm không thể chờ đợi được nữa các thương nhân lập tức chen chúc mà vào, tiếp theo khi nhìn rõ trong vườn hoa tình cảnh sau, lại tới nữa rồi cái tập thể trận mắt ngoan mộm. Nguyên bản hoang vu pháo đài hậu hoa viên, hiện tại đã đã biến thành lâm thời quay trụ căn cứ, mười mấy con ác ma chính khí thế ngất trời tụ tập ở nơi đó, nói nhau nhau nào tiến hành quay trụ chuẩn bị công tác, bận bịu được đầu đầy mồ hôi không thể tách rời ra, thậm chí ngay cả các thương nhân đi vào đều lười quay đầu nhìn nhiều Chư Instein Vinh Vang đắc ý vung bởi móng, đảm nhiệm nhiếp ảnh ra công tác, nó chỉ huy vài con rác ma chạy tới chạy lui, lựa chọn thích hợp nhất quay trụ vị trí, đồng thời còn muốn gánh bộ kia trầm trọng hình ảnh ký lục nghi, vừa dùng ma tinh bổ sung phép thuật năng lượng, vừa điều chỉnh chính xác quay trụ góc độ. 2. Ba con huyến ma tồn ở trong góc, kiệt sức liên tục phóng ra ảo thuật, đem toàn bộ hậu hoa viên đều biến thành huyền ảo trợ, ngoại trừ những cửa hàng kia cùng quay hàng, càng làm cho chúng nó đau đầu chính là phải như thế nào chế tạo ra một đoàn cũng không tồn tại nhân loại, còn phải để những nhân loại này có vẻ tỏ rõ vẻ trắng xám run lẩy bẩy. đóng vai ác ma tướng quân gỗ tiểu là huyết liêm, chính cầm một đại điệp kịch bản, nghiên cứu nội dung vở kịch, đồng thời còn muốn phỏng đoán đại phản ứng phái nhân vật chính nội tâm thế giới. bên cạnh phụ trách cho nó bổ trang vài con rác ma vừa liên tục bận rộn, vừa nơm nớp lo sợ đưa ra kiến nghị, tỷ như đại nhân ngài bộ mặt vẻ mặt hẳn là càng vặn vẹo một điểm. vượt sâu viêm ma ở quay chụp sân bãi lên tới nơi Mai phục một viên lại một viên phép thuật nổ tung quả cầu lửa, dùng để chế tạo lúc chiến đấu khủng bố nổ tung hiệu quả, ở bên cạnh nó, Băng chi sử ma thỉnh thoảng kêu quái dị vài tiếng, dục đám ác ma vội vàng đem đạo cụ đều mang lên. Tình cờ còn có thể đoán giận suốt cả chua màu sắc xem ra không giống máu tươi. Trận mắt ngoác mồm à, các thương nhân nhìn ra trận mắt ngoác mồm, quả thực hoài nghi mình bây giờ nhìn đến có phải là ác ma, Hắc hổ tử không nhịn được dùng sức bấm bấm bắp đùi, nơm nớ lộm lo sợ nhìn Lâm Thái Bình, đại nhân Chúng nó no đến cùng đang làm gì? Đừng dài dòng, không thấy chúng ta đang chuẩn bị quay chụp sao? Huyết liêm hung tận trừng mắt các thương nhân, rồi lại tràn đầy phấn khởi tiến đến Lâm Thái Bình trước người, cười dạng dỡ xin chỉ thị vấn đề nói, đại nhân, chúng ta nơi này đều chuẩn bị được gần đủ rồi. Ngài xem khi nào thì bắt đầu quay chụp thật đây. Rất tốt, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Lâm Thái Bình cười híp mắt ở trên ghế nằm ngồi xuống, đây chính là đạo diễn chuyên môn chỗ ngồi. Bên cạnh đảm nhiệm trợ lý băng chi sử Ma lập tức tập hợp tới, rất thức thời đưa lên một đại địa bảng, càng nói chuẩn xác, là một đại điệp phân cảnh kịch bản gốc. Lười biếng lật xem phân cảnh kịch bản gốc, Lâm Thái Bình vừa tìm tới sau đó phải quay chụp nội dung, vừa quay đầu nhìn một phía, diễn viên. Đúng chỗ không có, ánh đèn sư, đạo cụ sư, đuổi tới không có. Chư vị, tuần vui này chúng ta dùng trường màn ảnh đến quay chụp, tranh thủ một cái liền quá, không để cho ta như lần trước như vậy. liền với hô 20 lần ca. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, một đám ác ma đem ngực quay được cầm ẩm văn vọng. Xin thể tuyệt đối sẽ không lại xảy ra vấn đề, sau đó Trư Ấn sẽ tiền liền nâng lên bộ kia truyền hình ký lục nghi, lôi kéo cổ họng hét lên một tiếng, ai vào chỗ nấy, kính hào 46, chiến đấu hy kịch chuẩn bị chụp ảnh. Vân vân, Lý Lù đây, chết tiệt, ai có thể nói cho ta Lý Lù đi đâu. Chớ đã, vân vân, lập tức liền tốt. Lý Lù luôn cuống tay chân đổi tế ti trường bảo, mãn đỏ mặt lên vội vàng chạy tới. Vài con rác ma truy ở phía sau giúp nàng thu dọn trường bào, còn không quên ân cần đưa lên trang lưới liềm quần trượng. "Chấm đã, còn có một vấn đề." Huyết Liêm đột nhiên khẽ to mày, vòng quanh Lý Lũ xoay chuyển vài vòng, mấy giây suy nghĩ sau khi, nó đột nhiên không có dấu hiệu nào dơ lên liêm đao, hung tợn quét ngang mà qua. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lý Lũ không tự chủ được lùi về sau vài bước, đúng là không có bị thương tổn, bất quá cái kia tế ti trường bào nhưng bị chém đứt một đoạn dài, cho tới nguyên bản thon dài mại đến tận cước diện trường bào. hiện tại đột nhiên ngắn đến liền đầu gối đều hoàn toàn không giấu được, để ly lũ trắng như tuyết chân dài toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Thấy được chưa, ta quả nhiên là một thiên tài. Huyết liêm dương dương tự đắc nheo mắt lại, nhìn có vẻ như thanh thuần rồi lại tràn ngập mê hoặc lý lũ, như vậy mới đúng mà, ta dùng gia tộc tà ác danh dự sinh thể, những kia có vẻ như nhân loại đứng đắn các quý tộc, đang nhìn đến này đều ngắn bảo sau đó nhất định sẽ mơ tưởng viền vông. Anh Minh A Đại Nhân, ngài thực sự là quá anh Minh rồi. mười mấy con ác ma nhất thời liền nổi lòng tôn kính, băng chi sử ma càng là sáng mắt lên, rất có linh cảm đề nghị, đại nhân, bọn chúng ta hội có muốn tới hay không? cái cuồng phong thuận, để lý lụa váy bay lên, sau đó làm cho nàng dùng tay trái nhẹ nhàng đệ lại làm váy, như vậy sức mê hoặc hội lớn hơn một chút. chư thần linh thiên, ác ma chính là ác ma. hắc hộ tử cùng các thương nhân ở bên cạnh nghe được trận mắt mắt mủm, rồi lại không nhịn được cùng nhau dùng mình lạnh lẽo, thật là đáng chết. những này ta ác giả hóa sinh vật bóng đêm. Quả thực đối với nhân loại nhược điểm rõ như lòng bàn tay, nếu như thật sự dựa theo chúng nó kiến nghị tiến hành quay trụ, phòng trưng Angelina chỉ cần ra trận 3 giây đồng hồ, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người miệng đầy phun máu. Đó là, nói đến chọc ngẫy cảm động nhân loại dục vọng, còn có ai so với ác ma am hiểu hơn đây. Lâm Thái Bình đúng là rất tán thưởng, thuận lợi vô vô chư ỉn sền như vậy, đều không có vấn đề đi, nếu như đều không có vấn đề, như vậy chúng ta hiện tại sẽ chính thức bắt đầu quay trụ. chính đang chờ câu này, chư ổn liền lập tức nâng lên hình ảnh ký lục nghi, rất có nhịp điệu rung động một trôi lấy tay, bên cạnh vực sâu viêm ma tinh thần đại chấn, lúc này phun ra một trận âm ủ khói đen, đem toàn bộ quay chụp sân bãi đều bao phủ ở bên trong, để bầu không khí có vẻ càng thêm âm ủ khủng bố. âm ủ qua, huyết liêm hung tợn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dơ lên hai thanh sắc bén to lớn liêm đao, dường như nhám thạch tự tầng tầng nhảy vào sân bãi, chấn động đến mức mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. chết tiệt nguyệt thần nữ tê thi ở ta mạnh mẽ tà ác trước mặt chết để khuất phục đi hầu như ở đồng thời lý lù cũng triển khai đôi kia màu trắng bạc cánh ánh sáng vẻ mặt dứt khoát trôi nổi ở trong hư không cái này đần độn cô nàng xác thực rất có biểu diễn thiên phú tuy rằng ở bình thường nhìn qua rất mơ hồ bất quá ở chính thức tiến vào quay chụp sau khi nhưng lập tức thể hiện ra loại kia diễn cái gì muốn cái gì thiên phú vẹn vẹn là dơ lên cao trang lưới liềm quyền trượng thần thánh răng dốc, cũng làm người ta không khỏi say sưa tán thưởng trong phút chốc, khi nàng dơ lên thật cao trăng lưỡi liềm quyền trượng, màu bạc nguyệt quang nhất thời như là thác nước rơi ra, ở loại này thần thánh ánh sáng mà trùng tích vào, chu vi đám ác ma dường như gặp phải trí mạng phép thuật, nhất thời cả người buốt lên khói xanh, gào thét tứ tán thoát đi. Nhân loại đáng chết, người gắng chống đối nhất định không có chút ý nghĩa nào. huyết liêm hung tợn gầm thét lên, như trước đón màu bạc nguyệt quang manh sung lên, tà ác thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, hai thanh màu đen liêm đao mang theo đỏ tươi huyết quang. cùng hung cực gác tầng tầng chém xuống dên lên một tiếng lý lù miễn cưỡng dơ lên trang lưới liềm quyền trượng chống đối nhưng lại không cách nào không chế lui về phía sau mãi đến tận va vào cứng rắn vách tường cho dù biết đây chỉ là ở quay trụ bất quá bàng quan hắc hồ tử cùng các thương nhân nhưng vẫn là không cách nào không chế hầu như là theo bản năng kinh ngạc thốt lên lên bất quá cũng chính là vào đúng lúc này lý lù cũng đã chăm chú cắn môi anh đào lần thứ hai dơ lên thật cao trang lưới liềm quyền trượng tỏ rõ vẻ kiên nghị thanh quát một tiếng vĩ đại mặt trăng nữ thần xin ban cho ta thần thánh sức mạnh đại biểu mặt trăng tiêu diệt tắc ma nguyệt quang quay về ba tầng quan âm âm một tiếng màu bạc nguyệt quang hóa thành vô số xoay tròn khí lưu đem huyết liêm hoàn toàn bao phủ ở bên trong trăng ở ngoài vực sâu viêm ma đã sớm chờ đợi rất lâu lúc này tầng tầng một quyển phá trên mặt đất mới vừa rồi bị chôn giấu dưới đất những kia quả cầu lửa nhất thời nổ vang vang vọng liên tục nổ tung chế tạo cực sự khốc liệt nổ tung hiệu quả thành thật mà nói Những này đồ có hư biểu quả cầu lửa, liền con gà đều nổ bất tử. Bất quá huyết liêm đúng là biểu diễn đến mức rất đúng chỗ, đang tức giận tiếng kêu gào bên trong, nó tỏ rõ vẻ vặn vẹo lăn lộn dãy rùa. Cuối cùng ở Nguyệt Quang Thần thanh chiếu xuống, đột nhiên run rẩy ầm ầm ngã xuống đất, mãi đến tận hôn mê trước vẫn cứ gắt gao mở to hai mắt, lộ làm ra một bộ ta không cam lòng oán độc vẻ mặt. Rất tốt, động cực kỳ. Lâm Thái Bình vui vẻ hút xì gà, rất hài lòng giơ ngón tay cái lên, nói thật sự, Lý Lú ngươi vừa nãy biểu diễn rất đúng chỗ. Đặc biệt là cuối cùng loại kia tỏ rõ vẻ trắng sám dáng vẻ, đầy đủ để những kia khán giả sản sinh sâu sắc đồng tình. Quải, rốt cục quải, lý lù nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, không tự chủ được tỏa ngã xuống đất. Ô ô đại nhân, quá khó khăn, chỉ là quay ta sử dụng nguyệt quang quay về cái này màn ảnh. Ngày hôm qua liền dòng dã vua 23 lần, làm hại ta đến cuối cùng liền trăng lưới liềm quyền trượng đều nâng không đứng lên. Đại nhân, ta như thế nào, có tiến bộ hay không? vừa còn trên đất trang hôn mê huyết liêm ngay lập tức sẽ tỏ rõ vẻ chờ mong tập hợp tới ta cảm thấy ta vừa nãy biểu diễn cũng rất đúng chỗ đặc biệt là cuối cùng chiếc kia huyết phun ra ngoài tình cảnh quả thực là bi tráng đến không thể lại bi tráng cũng không tệ lắm chính là huyết phun được ít một chút lâm thái bình đối với này biểu thị khích lệ cực lớn trên thực tế ta cảm thấy ngươi lần sau có thể uống nhiều mấy cái sốt cà chua như vậy phun máu hiệu quả hội càng nay này này ta không phải nói hiện tại còn cần cái gì sốt cà chua à Huyết Liêm lúc này giơ tay chém xuống, ở trên người mình liên tục chém 17 18 đao, sau đó liền nhìn thấy máu tươi cùng suối phun tự phun mạnh mà ra, ỉ vào mạnh mẽ tự mình khép lại năng lực, nó thậm chí đều không có cảm thấy thống, bay thẳng đến Trư Inst tên ngoắc ngoắc ngoắc lướt, này, đồ con lợn, lại cho ta bù quay một lần, sẵn ta đỉnh chỉ chảy máu trước. Quá chuyên nghiệp, thực sự là quá chuyên nghiệp rồi. Lâm Thái Bình ở bên nhìn ra nổi lòng tôn kính, thẳng thắn cái gì đều chẳng thèm nói, quay đầu nhìn Chu Vi đám mắt ma. Rất tốt, chúng ta nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, sau đó quay đón lấy trận thứ 3 hy kịch. Nghe, trong các ngươi có ai hiểu được ảo thuật, cho ta biến cái dạ lễ phục mặt nạ vương tử đi ra, nhất định phải anh tuấn đẹp trai, vừa ra trận liền có thể làm cho những kia thiếu nữ kêu sợ hãi ngất đi. UU đọc sách, HTTP, v v, -v, -v, -v, -v cản xu Ta, ta, mười mấy con ác ma lập tức không thể chờ đợi được nữa nhấc tay, vượt sâu viêm ma càng là không thể chờ đợi được nữa dơ lên móng đuốt đạo. Đại nhân, để cho ta tới diễn, ta am hiểu nhất cái này, năm ngoái ta đã từng biến thành một cái gia cảnh xa sút anh Tuấn Nam Tước, trà trộn vào lãnh thạch đế quốc một cái nào đó thành nhỏ, đem một cái quý phu nhân lửa xoay quanh, người tài hai được a người tài hai. Rất tốt, đó chính là ngươi. Lâm Thái Bình rất không chịu trách nhiệm chỉ tay một cái, vượt sâu viêm ma nhất thời mặt mày hớn hở, lúc này không thể chờ đợi được nữa đi hòa trang, mười mấy con ác ma lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đột nhiên liền không thể chờ đợi được nữa đi theo. vội vàng đi chuẩn bị đón lấy cái kia chàng đại quyết chiến trong ngay mắt quay chụp hiện trường đột nhiên liền trở nên trống rỗng chỉ còn dư lại hắt hồ tử cùng các thương nhân trợn mắt ngoe nguẩy như chúng rồi định thân phép thuật tự đứng tại chỗ có như vậy trong ngay mắt bọn họ thậm chí rắc được đầu óc của chính mình không đủ dùng vẹn vẹn là vừa nay mấy phút đồng hồ này nhìn thấy khiếp sợ tình cảnh liền so với bọn họ từ lúc sinh ra tới nay gộp lại đều muốn nhiều thả lỏng thả lỏng đây chỉ là cái nóng người quay chụp mà thôi. Lâm Thái Bình rất vui vẻ tựa ở trên ghế nằm, nhìn ngây người như phong hắc hồ tử cùng các thương nhân, giữa trưa ánh nắng ấm áp hạ, hắn rất nhàn nhã điểm lên một điếu xì gà, lại thuận lợi đưa cho một cái cho hát hồ tử. Được rồi, các tiên sinh, các ngươi đã đã xem qua quay trụ. Như vậy tiếp đó, chúng ta đàm luận nói chuyện hợp tác thế nào. Chưa xong con tiếp. E giờ 1292. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa.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 Hạn chế cấp lãnh chúa tác giả, Thiện Thủy. Ác ma lấy cái gì mà sống? Ở hắc hồ tử cùng các thương nhân trong ấn tượng, ác ma loại này tham lam tàn bạo mà lại khát máu sa đoạ sinh vật bóng đêm, từ trước đến giờ đều là lấy đồ giết nhân loại cướp sạch của cải ma sống. Chúng nó xưa nay không hiểu được sinh sản kinh doanh, cũng không hiểu cái gì gọi là đồng giá trao đổi. Đối với chúng nó tới nói, muốn thu được kim tệ phương thức tốt nhất, chính là giảo hoạt lừa dối cùng vũ lực cư đoạn. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt những này ác ma hành động Nhưng hoàn toàn vi phạm các thương nhân thường quy nhận thức, tuy rằng những này ác ma nhìn qua như trước giữ tợn hung ác, nhưng là chúng nó lại thả xuống dính đầy vết máu vũ khí, ngược lại bắt đầu quay chụp chưa từng nghe thấy địa ảnh, loại này quỷ dị biến hóa, lại như là bạch tinh linh đột nhiên biến thành ác ôn, ải nhân trong đầu đột nhiên có náo tế bào. Gặp quỷ, chúng ta vừa nãy nhìn thấy, thực sự là ác ma sao? Hát hổ tử cùng các thương nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lơ ngơ hôn loạn mê man, nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được. Những này ác ma ở quay chụp điện ảnh phương diện, quả thật có không cách nào phủ nhận Thiên Phú cùng ưu thế. Huyễn ma ảo giác phép thuật có thể dùng đến chế tạo lấy giả đánh cháo cảnh tượng ảo giác, huyết liêm giáo hoạt cùng nham hiểm, để nó có rồi ưu tú nhất hành động, Vượt sâu viêm ma cùng bằng chi sử ma phép thuật, là chiến đấu hy kịch cát không thể thiếu bộ phận, tối đáng nhắc tới chính là, Lý Lũ từ lúc sinh ra đã mang theo loại kia thiên nhiên mê hoặc thuật, đầy đủ bảo đảm hắn trở thành người gặp người thích đại minh tinh. Được rồi, chúng ta nhất định phải thừa nhận đây là cỡ nào thiên tài ý nghĩ tới. Hát Hổ Tử cùng các thương nhân hai mặt nhìn nhau, rồi lại không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ quay đầu, nhìn chính đang thản nhiên tự đắc hút xì gà Lâm Thái Bình nhận ra được bọn họ phức tạp ánh mắt, Lâm Thái Bình rất vui vẻ mở ra hai tay, cười híp mắt nói, không cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy con thằng sẽ sinh hoạt quá thẻ nhạt, vừa không có điện ảnh cũng không có game, vì lẽ đó thẳng thắn chính mình tự mình vỗ. không biết hắn đến cùng ở oán giận cái gì, các thương nhân mắt to chừng mắt nhỏ. cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đúng là quá cực kỳ lâu sau đó, hắc hồ tử đột nhiên như ở trong ngộng mới tình tự, lắp bắp nói, đại nhân, ngài vừa nãy thật giống nói, muốn cùng chúng ta nói chuyện gì hợp tác sự, không sai, hợp tác, đôi bên cùng có lợi hợp tác. lâm thái bình đưa cho một điếu si gà quá khứ, lộ ra rất nụ cười thân thiết, thẳng thắn nói, nay bộ thánh thiếu nữ tế thi, chỉ là dùng để để đám ác ma luyện tay nghề một chút vật thí nghiệm, bất quá nếu cũng đã đánh giá đến rồi, à. Các tiên sinh, các ngươi cảm thấy, nếu như đem nó bắt được lãnh thạch đế quốc đi, sẽ có người dự định mua sao. Đừng đùa, ngài là ở bắt chúng ta làm trò cười sao. Mười mấy cái thương nhân rất không nói gì nhìn lên bầu trời, dùng đầu gối đi nghị cũng biết. Ở con tảng sẽ bên trong thế giới, xưa nay sẽ không có loại này được gọi là điện ảnh nghệ thuật hình thức. Chỉ cần những này ghi chép hình ảnh quả cầu thủy tinh xuất hiện ở lãnh thạch đế quốc, dù cho nội dung như thế nào đi nữa gây go, cũng có thể lập tức gây nên khó có thể tin náo động. Húng chi, này bộ, thánh thiếu nữ tê tỷ nội dung vợ kịch, tuyệt đối ở bình thường trình độ bên trên, tuy rằng đề tài là có như vậy một điểm thấp linh hóa. Nhưng là chính như tất cả mọi người đều biết cái kia chân lý, ở trên thế giới này, người nào tiền tốt nhất kiếm lời, đó chính là nữ nhân cùng hài tử tiền. Đặc biệt là vừa là nữ nhân lại là hài tử thiếu nữ. Hào nói không khuyết đại, mỗi cái cô gái trong lòng đều có một cái mơ ước, giấc mơ bình thường phổ thông chính mình, ở một ngày nào đó đột nhiên được kỳ ngộ. Biến thân vì Mỹ lệ đáng yêu ma pháp sư, cũng có khó có thể tin thần kỳ sức mạnh, tốt nhất còn có thể mạo hiểm trong quá trình, đột nhiên gặp phải anh Tuấn cao quý bạch mã vương tử. Nói như vậy lên, này bộ, thanh thiếu nữ tê tì, quả thực chính là cho những này thiếu nữ chế tạo riêng lễ vật phòng trưng hết thể nhìn thấy bộ phim này phim ngắn cô gái, đều sẽ trong nháy mắt đem mình đại nhập trong đó, sau đó, ân sau đó, chúng ta liền chỉ cần tu một cái to lớn nhà kho, chờ lấy tiền là có thể. lại nói Ai nói người trưởng thành sẽ không thích, thành thiếu nữ tê tì, dứt bỏ những kia đã từng cũng có thiếu nữ giấc mơ các phu nhân không đề cập tới, phòng trừng những kia thành thục nam tính cũng sẽ. Khắc khắc, này lại như là cây đào mật tỷ tỷ trẻ nhỏ tiết mục, rất được ba ba cùng hài tự yêu thích, đương nhiên bọn nhỏ xem chính là cây đào mật tỷ tỷ, mà ba ba nhóm càng quan tâm cây đào mật tỷ tỷ váy độ dài. Vì lẽ đó, các người xác định này hội có thị trường. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt bước cằm, đột nhiên vô vô hát hồ từ vai. Rất tốt, nếu là nếu như vậy, thân ái hát hồ tử tiên sinh, không bằng ngươi giúp ta cầm bán, ta có thể cho ngươi một phần mười lợi nhuận khi, làm, thù lao. Phích một tiếng, vừa còn không biết đang suy nghĩ gì hát hồ tử, đột nhiên liền miệng đẩy phun máu đập vào trong ao, không lo được cả người đều ướt nhẹp, cái tên này từ nước trong ao nhảy ra sau đó để một động tác, chính là ôm chặt lấy lâm thái bình bắp đùi, tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt run rẩy. đại nhân, ngài là thật lòng, không phải ở bắt ta đùa giỡn. Đương nhiên không. Ta là một cái rất nghiêm túc người. Lâm Thái Bình đàng hoàng trịnh trọng nhìn hắn, như vậy đi. Ta nhắc tới cùng, Thánh thiếu nữ Tê Tì, siêu di phim ngắn, ngươi phụ trách đi lãnh thạch đế quốc tiêu thụ, bán được càng quý, ngươi được lợi nhuận liền càng cao. Có ý kiến không có? Có ý kiến. Có ý kiến liền gặp quỷ rồi. Hát Hổ Tử nhất thời liền cảm động đến rơi nước mắt. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình gần nhất số may. Nguyên lai like trước khi làm hải tặc thời gian xui xẻo đổi nghề làm thương nhân sau đó các loại bất hạnh. Cuối cùng đều là hiện tại phát đạt. ô, oh, oh, oh, đại nhân, ngài nói một điểm đều không sai, đây chính là vận mệnh tình cờ gặp gỡ a, là nữ thần số mệnh nhất định để chúng ta gặp gỡ. Cái gì cũng không cần nói rồi, hắc hồ tử hạnh phúc cả người run rẩy. Lúc này đem ngực quay được cầm ẩm văn vọng. Đại nhân, hùng hồn đại nhân, ngài cứ việc yên tâm, ta bảo đảm sẽ đem thánh thiếu nữ Tê Tì bán ra giá cao. Nếu như một thủy tinh cầu không có bán được 200 kim tệ, ta liền chủ động nhảy vào trong biển này cá mập. 200 kim tệ. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ nhìn hắn. Không đủ sao. Hắc Hổ tử ngẩn người, ngay lập tức sẽ cắn răng nói. Như vậy, 300 kim tệ. Không, 500 kim tệ. Chờ ta đến lanh thạch đế quốc sau đó, liền đi tìm những kia đại gia đình quý tộc, bảo đảm có thể bán được 500 kim tệ. Cái này mà, ngươi thật giống như hiểu lầm ý của ta. Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ vô tội nhìn hắn, ý của ta là, 200 kim tệ quá đắt, ngươi nên chỉ bán hai cái kim tệ. Không sai. Liền hai cái kim tệ. Phúc. Hát hồ tử nhất thời miệng đầy phun máu, hầu như không thể tin được chính mình nghe được. Đừng đùa, vẹn vẹn là cái này quả cầu thủy tinh. Liền trị năm, sáu cái kim tệ, ngài lại hai cái kim tệ bán đi. Đây là cảm giác mình tiền quá hơn nhiều. Dự định thiệt thòi đi một điểm tích góp nhân phẩm sao. Không sai, liền bán hai cái kim tệ. Lâm Thái Bình đàng hoàng chỉnh trọng gật gù, ngừng lại một chút rồi lại rất vui vẻ nói bổ sung. Càng nói chuẩn xác, là, thánh thiếu nữ tê tì. Nửa bộ đầu, cũng chính là vừa ta chiếu phim cho các ngươi xem cái kia bộ phận, chỉ bán hai cái kim tệ. Sau đó, hát hồ tử không nhịn được xoa một chút con mắt, có như vậy trong ngáy mắt, hắn xin thể chính mình nhìn thấy Lâm Thái Bình phía sau rung động ác ma đuôi hơn nữa còn là dòng dã 9 cái. Sau đó, các loại, chờ, nửa bộ đầu gây nên đầy đủ náo động sau đó, ngươi sẽ đem nửa phần sau lấy ra đi bán đầu giá. Lâm Thái Bình lười biếng tiếp tục nói, chú ý. Là một thủy tinh cầu một thủy tinh cầu lấy ra đi bán, cách mấy ngày mới lấy ra đi một cái, hơn nữa chiếu phim một lần sau khi, quả cầu thủy tinh liền sẽ tự động hóa thành cho tàn, sau đó. Rất tốt rất cường đại, toàn trường đột nhiên liền yên lặng như tờ. Hết thể thương nhân đều mở to hai mắt, trận mắt ngoác mồm hai mặt nhìn nhau, vô liêm sỉ không a vô liêm sỉ, chuyện này quả thật là trong lịch sử vô sỉ nhất tiêu thụ phương pháp. Nếu như Hắc hồ tử thật sự làm như thế, như vậy cũng chỉ có hai kết quả. Hoặc là hắn kiếm được một số lớn khó có thể tin của cải, hoặc là hắn bị những kêu cuồng nhiệt phẫn nộ quý tộc thiếu nữ đánh chết. Đánh chết ta đi. Cứ việc đánh chết ta đi. Hát Hổ tử trong đôi mắt đều đang bốc lên ánh sáng xanh lục, vừa nghĩ tới chính mình ngay lập tức sẽ có thể ôm một đống lớn kim tệ ngủ, hắn nhất thời liền cuồng loạn liều mạng nệ ngực. Đại nhân, cái gì đều đừng nói, chuyện này liền như thế định, ta hiện tại liền khởi hành đi lanh thạch đại Lục, không kiếm được mười mấy vạn kim tệ trở về. Ta liền tới tấp giờ này cá mập cho ngài xem mười mấy vạn a mười mấy vạn. Bên cạnh các thương nhân đầu tiên là trợn mắt ngó muộn, tiếp theo hước ao đấu kỵ hận được hai mắt đỏ chót, ngay lập tức sẽ quần tình xúc động sương lên. Giảm ba tầng ở ngoài ba tầng vây nuốt Lâm Thái Bình. Không có thiên lý a không có thiên lý tôn kính đại nhân, bằng chỗ tốt gì đều chỉ giao cho cái kia ra cướp. Chúng ta cũng rất tình nguyện vì ngài ra sức, lẽ nào ngài liền như thế không lọt mắt chúng ta? Các ngươi tại sao không nói sớm đây? Lâm Thái Bình thật đáng tiếp thở dài. hết cách rồi, ta vừa cũng đã đáp ứng đem thánh thiếu nữ Tê Tê giao cho Hắc Hổ Tử Tiên sinh, vì lẽ đó cân nhắc đến nói lời giữ lời, ta chỉ có thể nói xin lỗi. không muốn a không muốn, mười mấy cái thương nhân ruột đều muốn hối thành Hắc Hổ Tử, nhưng là cảm động đến rơi nước mắt, nhìn thấy hắn loại kia cười đáp liền hàm răng đều lộ ra làm ác cát tường, các thương nhân càng là phẫn nộ đến đằng đằng sát khí, hận không thể hiện tại liền trực tiếp nào tới, ném lăn cái này bị Hoàng Kim Vũ đập chúng cốn nạn. thật ở một khắc tiếp theo. Lâm Thái Bình rồi lại cười hiếp mắt nói, bất quá không liên quan, thánh thiếu nữ tê tì, tuy rằng toàn bộ giao cho hát hồ tử tiên sinh đến tiêu thụ, thế nhưng chúng ta nơi này còn đang suy nghĩ quay điểm khác, nói thí dụ như, nói thí dụ như, mười mấy cái thương người nhất thời tinh thần đại trấn, cùng hít thuốc lắc tự vệnh thai lên đến, nói thí dụ như, Lâm Thái Bình suy tư muốn a nghĩ, sau đó ở mọi người tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, quay đầu nhìn một chút còn ở cả người phun máu bù quay màn ảnh huyết liêm, khắc khắc, huyết liêm à. Ngươi đến nói cho bọn họ biết, chúng ta mấy ngày sau đó còn muốn quay cái gì? Có, có rất nhiều. Huyết liêm lập tức tinh thần đại chấn nhảy ra, dơ lên cao một đại bản giày đặc quay chụp đại cường. Đại nhân, ngày mai chúng ta muốn quay, thánh thiếu nữ tê tì, đệ nhị bộ, ngày kia chúng ta muốn quay, mặt cản gơ Lì gì cản nạn nổ hạ, ngày kia là, bã lời là the phả gì, đại ngày kia là. Này này này, ta còn chưa nói hết đây. U đọc sách, http, con. cái gì cũng không cần nói rồi thời khắc này nghe những kia khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đầy mục ở đây các thương nhân rất chỉnh tề ngẩng đầu nhìn trời cả người run rẩy mắt mạo ánh sáng xanh lục vẹn vẹn mấy giây sau cũng không biết là ai đi đầu tất cả mọi người đột nhiên đều hét quái dị mãnh nào lên trực tiếp liền đem huyết liêm bao phủ lại các loại ôm ấp các loại nhiệt tình tuy rằng huyết liêm còn ở cả người phun máu tuy rằng nó nhìn qua như vậy giữ tợn hung ác nhưng là các thương nhân nhưng hoàn toàn không để ý dập khuôn dập khuôn lập quan hệ lập quan hệ còn có người trực tiếp lấy ra kim tệ dự định hối lộ, rất nhiều huyết liêm đại nhân ngài nếu như không thu, chúng ta liền đập đầu chết ở ngài liêm đạo thượng thế. Đây là cỡ nào khiến người ta cảm động tình cảnh A, Lâm Thái Bình ở bên rất cảm động xoa một chút con mắt, nhìn đã bị bầy người nhấn chìm huyết liêm, lại quay đầu nhìn một chút những kia ngây người như phong đám ác ma, không nhịn được thở thật dài một cái. Thấy không, ai nói nhân loại cùng ác ma là tử địch, đây chính là sức mạnh của tình yêu A. Chưa xong con tiếp, nếu như yêu thích,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 ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng bao phủ mà qua, trở thành tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận tiêu điểm đề tài. Ban đầu chỉ là mấy cái nhàn rỗi thẻ nhạt quý tộc thiếu nữ, bởi vì không cách nào nhị được cái kia đại hồ tử thương nhân dây dưa cùng rông dài, phải ăn mày tự ném ra hai cái kim tệ, mua một cái xem ra rất thủy tinh cầu bình thường trở lại. Sau đó vẹn vẹn ở nửa giờ sau, các nàng cưới trong xe ngựa liền truyền đến một chàng thốt lên thanh, cho tới cả con đường đạo đều bị đả kinh động. Lại sau đó. lại như là cảm mạ bệnh độc truyền bá tốc độ này bộ tên là Thánh thiếu nữ Tê Tì điện ảnh phim ngắn đột nhiên liền thịnh hành chính người quý tộc thiếu nữ vòng tròn tiếp theo lại từ quý tộc thiếu nữ vòng tròn bắt đầu từ từ lan tràn đến gia đình thương nhân cuối cùng mở rộng đến những kia phổ thông bình dân gia đình cuối cùng đem toàn bộ phỉ thúy tỉnh các thiếu nữ đều kéo vào ngắn ngắn nửa tháng hầu như hết thể phỉ thúy tỉnh các thiếu nữ đều xem qua này bộ Thánh thiếu nữ Tê Tì khi các nàng lần thứ hai tụ hội giao hữu thời điểm Liền lại không có hứng thú thảo luận cái gì quần áo châu áo, các nàng tỏ rõ vẻ ước mơ tụ tập cùng nhau, liễu gia liễu diễu thảo luận nội dung vợ kịch phát triển, cho tới những thiếu niên kia dự định đến gần thời điểm, đều không thể không dùng câu nói này khi, làm, lời dạo đầu, tôn kính tiểu thư, ngài thật là đẹp lệ đến như thủy. Nguyệt Rất khó hình dung loại này tập thể cuồng hoan nhiệt liệt trình độ, duy nhất có thể xác định chính là, chính là từ vào lúc này bắt đầu, phỉ thúy tỉnh đầu heo quái đột nhiên cung không đủ cầu. có người nói một vị cửa hàng giảm phụ trách vận chuyển hàng hóa đầu heo quái nô lệ, ngẫu nhiên khi ra cửa té lộn mèo một cái, lại lập tức liền có mười mấy người quý tộc thiếu nữ tới dịu nó, hơn nữa còn bởi vì ai trước tiên phủ vấn đề, chỉ huy bọn hộ vệ đằng đằng sát khí làm rồi một chiếc. đáng thương đầu heo quái nô lệ, nó đơn giản đầu góc để nó hoàn toàn không có cách nào lý giải tại sao trong ngày thường cao cao tại thượng quý tộc các thiếu nữ đột nhiên liền trở nên như thế hòa ái dễ gần ôn nhu hữu hảo, nó càng không thể lý giải chính là. vị kia cuối cùng đạt được thắng lợi đem mình nâng dậy đến Ả Tiểu Thư, vì sao lại hàm xấu hổ hỏi, cái kia, ngài không dự định báo đáp ta sao? Được rồi, nay vẹn vẹn là một cái ví dụ, mà chỉ là từ cái này đơn giản nhất ví dụ, liền có thể thấy được, thánh thiếu nữ tê ti, sức ảnh hưởng lớn đến mức nào, bất quá để những kia cuồng nhiệt các thiếu nữ phiền muộn chính là, này bộ gây nên náo động điện ảnh phim ngắn lại không có quay xong. Hơn nữa nơi nào không cường đại đỉnh, lại liền đứng ở thủy nguyên sắp bị ác ma chém giết cái kia trong nháy mắt đáng ghét ta quả thực là quá đáng ghét rồi vì hố rất sâu nên khơi lên người khẩu vị hồi hộp toàn bộ phỉ thúy tỉnh cô gái đều phẫn nộ rồi các nàng khắp nơi tìm kiếm thánh thiếu nữ tê tì nửa phân sau thậm chí đem hết thể bán quả cầu thủy tinh tiệm tạp hóa đều phiên được lộn trồng vó lên trời đến cuối cùng vị kia đại nhân tổng đốc con gái một càng là không thể nhịn được nữa trực tiếp nghẹn ngào vọt vào thư phòng khóc lóc hô nhào vào phụ thân ôm ấp ba ba Ta muốn xem nửa phần sau, hiện tại liền muốn. Thân ái, ta sẽ để ngươi thỏa mãn. Đại nhân Tổng đốc vừa vỗ con gái vai biểu thị an ủi, vừa suy nghĩ cái kia tế ti trưởng bảo có thể hay không lại ngắn một điểm. Sau đó liền nghiến răng nghiến lợi vung tay lên, dặn do Tổng đốc phủ vệ đội toàn thể điều động, dù cho là đem toàn bộ tỉnh xối ba tốc đất, cũng phải đem cái kia chết tiệt đại hồ tử thương nhân cho ta trói lại đây. Kết quả là, đáng thương Hắc hồ tử liền gặp vận rủi lớn, một đoàn vũ trang binh sĩ đẳng đẳng sát khí vọt vào quán trọ, mặc kệ nhiều như vậy trước tiên đánh hắn một trận, sau đó đem hắn chói go đến như cái bánh trưng, trực tiếp đẩy lên tổng đốc phủ trong đại sảnh, đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn tổng đốc tiểu thư, lập tức hung tợn uy hiếp nói, nghe, chết tiệt khốn nạn, hoặc là đem nửa phần sau dao ra đây, hoặc là liền đi cho an ta sư tử, ô ô ô, ta là vô tội a, đáng thương hắc hồ tử lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể đàng hoàng thẳng thắn bằng hàn dao, tôn kính đại nhân, tôn kính tiểu thư. Không phải ta cố ý cất giấu nửa phần sau, mà là nửa phần sau vẫn không có đánh ra đến. Thật sự, ta dùng nhân phẩm của ta xin thề, sau ba ngày nửa phần sau sẽ đưa tới, ta bảo đảm trước tiền bán cho ngài. Còn muốn dòng dã ba ngày. Tổng đốc tiểu thư càng thêm phẫn nộ rồi, bất quá nhìn hát hồ tử đều bị đưa đến sư tử lung phía trước còn không đổi giọng, Hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì tiếp thu sự thực, tiện tay thưởng hát hồ tử mấy cái kim tệ khi, làm, tiền thuốc thăng, sau đó để một đám thị vệ tiếp thân theo hát hồ tử. 24 hát một tấp cũng không rời, mãi đến tận bắt được, thành thiếu nữ tế ti, nửa phần sau mới thôi. Ta dễ dàng à ta. Hát hồ tử cả người mồ hôi lạnh ra tổng đốc phủ, vui mừng chính mình cuối cùng cũng coi như tránh được một kiếp, bất quá chưa kịp hắn tới kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại có một đoàn vũ trang binh sĩ vọt tới, không nói hai lời chính là một trận đánh đau. Được rồi, lần này không phải tổng đốc tiểu thư, mà là đổi thành đại công tức hai cái con gái, biết điều này có ý vị gì sao. Như vậy như vậy. như Đáng thương hắc hồ tử ở ngăn ngắn trong vòng một ngày Bị những kia vũ trang binh sĩ ròng rã đánh 20 lần Tổng cộng tiến vào 16 chức cao các loại Chờ, quý tộc phủ đệ Cộng thêm 12 vị đại hào thường trang viên Đến cuối cùng chính hắn đều triệt để mất cảm giác Mắt thấy lại có một đám vũ trang binh sĩ hung tận xông lên Ngay lập tức sẽ rất thức thời ôm đầu tổn kêu to Sau 3 ngày, sau 3 ngày Ta dùng nhân phẩm của ta đảm bảo Sau 3 ngày liền đến, đến rồi Với tốc độ nhanh nhất Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phỉ Thủy Tỉnh, sau đó hết thảy quý tộc các tiểu thư cũng bắt đầu ngóng trông lấy phán, chờ đợi thánh thiếu nữ tê tì, nửa phần sau đến, tổng đốc tiểu thư càng là trực tiếp phái một đội hành long kỵ binh, không phân ngày đêm canh giữ ở cảng, chỉ chờ trong truyền thuyết quả cầu thủy tinh vận chống đỡ liền muốn cướp trắng trợn. Dài rang rạc sau 3 ngày, một chiếc loại nhỏ thương thuyền quả nhiên đúng hẹn đến cảng, thế nhưng đợi được những quý tộc kia tư binh đằng đằng sát khí xông lên bong tàu thời gian, lại đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ phát hiện Chính trên chiếc thuyền này chỉ có một thủy tinh cầu, liên quan với cái này bất hạnh sự thực, xương mặt xương môi hắc hồ tử là như vậy giải thích. Cái kia cái gì? Bởi vì phép thuật xảy ra chút vấn đề, vì lẽ đó quả cầu thủy tinh không có cách nào phục chế, chỉ có thể từng cái từng cái quay chụp đi ra, vì lẽ đó. Phẫn nộ rồi, toàn bộ phỉ thúy tỉnh quý tộc các tiểu thư đều phẫn nộ rồi, lúc này không nói hai lời vừa đau đánh hắc hồ tử một trận, hơi có chút thưởng thức người đều biết, cái gọi là phép thuật trục trặc vốn là cớ Dùng đầu gối đi nghị cũng biết, này nói rõ là đang cố ý điếu người khẩu vị, muốn đem thủy tinh cầu bình thường bán ra giá cao. Nhưng vấn đề là, cho dù biết rõ phía trước là cái hố to, phẫn nộ quý tộc các tiểu thư vẫn phải là bất đắc dĩ đi vào trong kia Này không chỉ là bởi vì các nàng không thể chờ đợi được nữa muốn biết nội dung vợ kịch phát triển, hơn nữa còn quan hệ đến thân phận cùng vấn đề mặt mũi. ngẫm lại xem, khi, làm, đại gia đều lòng ngứa ngáy khó nhịn thời điểm. Ngươi nhưng có thể ở nào đó người quý tộc Vũ hội thượng. Mặt mày hớn hở đại đàm luận cuối cùng kết cục, đây là một cái cỡ nào làm người thư thái vui vẻ sự. Kết quả là, khốc liệt quả cầu thủy tinh tranh đoạt chiến liền triển khai như vậy, vì tranh cấp này duy nhất quả cầu thủy tinh, một đoàn quý tộc tiểu thư nghiến răng nghiến lợi điên cuồng ra giá, trực tiếp để chiến tranh tiêu thang đến đỏ tươi như máu trình độ, đợi được bị đánh ngất hát hồ tử dễ rủa bò lên, nhìn thấy cái kia còn ở không ngừng lên cao kinh người giá cả thời gian, nhất thời liền lần thứ hai ngất đi. bất quá lần này là hạnh phúc mất đi. lại sau đó dựa dẫm chính mình có cái cường đại ba ba, hơn nữa sung túc tài lực, cao quý tổng đốc tiểu thư rốt cục hoàn toàn thắng lợi, mà ở mấy ngày sau đó vu hội thượng bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn vinh vang đắc ý ra trận ở nơi đó hưng phấn thảo luận nội dung vở kịch phát triển, chu vi còn vây quanh một đoàn tỏ rõ vẻ sùng bái thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên bạn gái đáng ghét ta chết tiệt khốn nạn chúng ta sẽ không thua đưa cho ngươi. cái khác quý tộc các tiểu thư vừa hận được nhíu răng. vừa lập tức phái người tìm tới hát Hồ Tử, đem đón lấy trong vòng nửa tháng quả cầu thủy tinh toàn bộ dự định hết sạch. Tuy rằng giá cả không có để một thủy tinh cầu cao như vậy, nhưng là tổng giá trị toàn bộ tính cộng lại, nhưng cũng đủ để cho hát Hồ Tử lần thứ ba ngất đi. Hơn nữa là hôn mê đều chạy xuôi hạnh phúc nước mắt. Liên như vậy, một nhóm lại một nhóm quả cầu thủy tinh bị vận chống đỡ đến phỉ thúy tỉnh. Đại khái nửa tháng sau, theo quả cầu thủy tinh số lượng càng ngày càng nhiều, giá cả cũng từ từ trượt khôi phục lại tình huống bình thường. Đến lúc này. Bởi vì các con gái phá sản tiêu xài mà đau lòng quý tộc các đại nhân, rốt cục không nhịn được gâm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ này chết tiệt dậy song cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Sự thực chứng minh, bọn họ vui mừng quá sớm, bởi vì vẹn vẹn vài ngày sau, khi, làm, thánh thiếu nữ tê tì, nửa phần sau lần thứ hai gây nên náo động thời gian, chết tiệt hắc hồ tử lại đẩy ra mới kế hoạch, đừng hiểu lầm, lần này không phải, thánh thiếu nữ tê tì, đệ nhị bộ. mà là bị một cái nào đó xấu bụng ra hỏa mệnh danh là quanh thân sản phẩm các loại đồ vật. Thủy Nguyệt biến thân vì tế ti thời gian nguyệt thần tế tự bảo, cùng nguyên bản giống nhau như lúc, mua kiện thụ giới 300 kim tệ, Thủy Nguyệt lúc chiến đấu chuyên dụng nguyệt thần quyền trượng, có thể lóng lánh màu trắng bạc nguyệt quang, mua kiện thụ giới 500 kim tệ. Ngoài ra, còn có thủy nguyệt loại cỡ lớn ghi tên hòa báo, thủy nguyệt tạo hình đáng yêu tiểu con rối, thậm chí bao gồm còn kia đầu heo quái tiểu điều khác, cũng bị cùng nhau đẩy hướng về thị trường. Dùng một cái nào đó trốn ở huyết trào đảo kiếm kim tệ xấu bụng ra hỏa tới nói, các tiên sinh, các ngươi hiện tại hẳn phải biết, tại sao ta không quay những kia tảng lớn, mà là muốn quay loại này thấp linh hóa phim ngắn đi. Không sai, quả cầu thủy tinh chỉ là cái danh nghĩa mà thôi, chân chính có thể làm cho chúng ta kiếm bộ tiền, là những này căn bản không đáng giá quanh thân sản phẩm mới đúng. Gian thương A Gian thương, hắc hổ tử không nhịn được âm thầm đoán thầm 100 lần, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được. Những này quanh thân sản phẩm ở mấy ngày ngắn ngủi giảm liền triệt để bán điên rồi, nâng cái đơn giản nhất ví dụ, ở tháng 7 thượng tuần cử hành một hồi hóa trang vũ hội thượng, có ít nhất 100 vị quý tộc tiểu thư đem mình hóa trang thành thủy nguyệt, ngươi nếu như trong tay không cầm một thanh nguyệt thần quyển trượng, ngươi đều không mặt mũi gặp người. Thuận tiện nói một câu, ở những này quanh thân sản phẩm giảm, bán được đồ tốt nhất, lại là cái kia trải qua huyết liêm ác ý rút ngắn nguyệt thần tế tự bảo, có người nói rất nhiều quý tộc đại nhân đều lén lút mua mấy cái trở lại. để tình nhân của chính mình mặc vào cái này, sau đó ân, sau đó con thằng sẽ thế giới lần thứ nhất chân nhân nhân vật đóng vai liền như vậy vô sự tự thông trình diễn. Uu đọc sách. Http vđốt vđốt vđốt ổ cản số con. đương nhiên, nhìn thấy quanh thân sản phẩm tiền tốt như vậy kiếm lời, phỉ thúy tỉnh những thương nhân khác khó tránh khỏi hai mắt đỏ chót. Lúc này đẩy ra lượng lớn hàng ái, bất quá còn không chờ bọn hắn kiếm lời thêm mấy ngày, hắc hồ tử liền mang theo một đám lính đánh thuê tới cửa. đang đằng sát khí vọt vào cửa hàng, đem hết thể hàng nhái đều cướp sạch hết sạch, trước khi đi còn ném câu nói tiếp theo, chết tiệt khốn nạn, cho ta nhìn rõ ràng, chúng ta hết thể quanh thân sản phẩm thượng đều có phép thuật phòng ngụy đánh dấu, hiểu không? Lại còn có cái này chiêu, trộm gà không xong các thương nhân không nhịn được lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể nhìn hết thể hàng nhái bị cướp sạch hết sạch, sau đó tùy tiện nắp cái trước phép thuật phòng ngụy đánh dấu, lấy vài lần lợi nhuận lần thứ hai bán đi. Vào giờ phút này, bọn họ bị thương trong tâm linh. chỉ còn dư lại cái cuối cùng ý nghĩ, chư thần linh thiên, đến cùng là cái nào nham hiểm ra hỏa, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều tính toán ở bên trong, tên kia lẽ nào là ác ma? ác ma, nghe được như vậy vấn đề, chính đang hưng phấn đếm lấy kim tệ hắc hồ tử, đột nhiên liền tỏ rõ vẻ quái lạ đứng ở tại chỗ, tiếp theo theo bản năng chậm rãi quay đầu, nhìn phía xa xôi huyết trào đảo, lại như là nhìn thấy tấm kia rất vui vẻ khuôn mặt tươi cười, hắn trầm mặc mấy giây sau, đột nhiên không nhịn được dùng sức dùng mình lạnh lẽo. Theo bản năng sờ tay vào ngực, đem mình vốn định bỏ trốn một tờ kim phiếu lấy ra, tất cả đều một mực cung kính phóng tới trong dương. Ác ma tính là gì? Ta dám dùng nhân phẩm của ta xin thể, vị đại nhân kia coi như là ác ma, cũng là cổ lao nhất cái kia một loại. Chưa xong còn tiếp. E giờ 1292. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem linh thông qua quầy quầy, ở, y y phân phát bằng hữu của ngài.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 Anh hùng liên minh chi ai cùng so tài vĩnh dạ quân vương tuyết bên trong hãng đao hành chọn thiên ký chúa tể chi vương ta muốn phong thiên linh vực thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn theo thanh thiếu nữ tế ti, ở phỉ thúy tỉnh dậy sóng bao phủ quần cuộn không ngừng của cải cũng chính thông qua thương thuyền đến huyết chào đảo cái này nguyên bản hoang vu bỏ đi hòn đảo phảng phất trong một đêm thoát thai hoán cốt trời đất xoay vần cho tới huyết liêm ở sáng sớm khi tỉnh lại. Trung quy phải không nhịn được đâm chính mình mấy đau, mới có thể vững tin tất cả những thứ này không phải đang nằm mơ. Ngay khi mấy ngày trước, dựa theo trước ước định, Hắc hồ tử cùng các thương nhân đem phần lớn tiền lợi đều vận đến huyết trào trên đảo. Khi, làm, đám ác ma nhìn đội tàu chậm rãi cập bờ, khi chúng nó nhìn vàng trói lọi cái dương bày ra ở trước mặt, tất cả đều ngây người như phông dòng dã 10 phút, sau đó liền kích động gào thét sông lên trên. Khó có thể tin, thật sự khó có thể tin, phải biết tại quá khứ trong mấy năm. Chúng nó nhọc nhằn khổ sở cướp sạch đội tàu hết thảy thu hoạch, gộp lại đều không có lần này một phần mười. Hơn nữa so với loại kia vào sinh ra tử nguy hiểm, hiện tại chỉ là dễ dàng quay chụp cái gọi là địa ảnh, dĩ nhiên liền kiếm được. Được rồi, quỷ mới biết đến cùng kiếm được bao nhiêu, nói chung rất nhiều là được rồi. Không biết nên nói cái gì, huyết liêm cùng đám ác ma ở kim tệ trồng giảm hương phấn lan lột, sau đó chờ chúng nó thật vất vả khôi phục tỉnh táo sau khi, nhất thời liền đối với lâm thái bình sùng bái được phục sát đất. Huyết Liêm càng là kích động run rẩy xin thế nói, đại nhân, ta dùng gia tộc ta tà ác danh dự xin thể. nếu như tương lai ta đánh lén đắc thủ đoạt lại quyền thống trị, nhất định sẽ an toàn thả ngài rời đi. Cảm tạ, không hỏi đến để là, ngươi có thể hay không đừng như thế thành thực. Lâm Thái Bình rất không nói gì sờ sờ cảm, không biết đạo chính mình là hẳn là cảm thấy tự hào đây, cần phải đem những này không hề trung thành cảm khốn nạn đánh bay đây, thế nhưng bất kể nói thế nào, chính là từ ngày này trở đi. Đám ác ma đột nhiên trở nên càng thêm thuận theo cung kính, quả thực là 24 hát theo gọi là theo đến, so với ký rồi giấy bán thân còn muốn phục vụ chủ đáo. Làm một ví dụ tới nói, hắn ngày hôm nay chỉ là dự định đi trên bờ biển sái sái tắm nắng, một đoàn ác ma liền tự cáo phụng dung toàn thể điều động tiếp thân bảo vệ. Dành trước đem trên bờ biển có sinh vật nguy hiểm đều thanh tẩy hết sạch, liền vài con gọng kìm lớn con cua đều không đông tha, dùng huyết liêm tới nói chính là, đại nhân, vạn nhất ngươi không cẩn thận bị những kia con cua. giáp đến ngươi cao quý đầu ngón chân, nói không chắc liền sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngài, tiến tới gây trở ngại ngài đón lấy vi kế hoạch lớn. Được rồi, đối với chúng nó loại này nhiệt tình, Lâm Thái Bình chỉ có thể bất đắc dĩ toàn bộ tiếp thu, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần lười biếng nằm ở màu trắng bạc trên bờ cát, vừa thưởng thức cao quý nhất bùa đồ rượu đỏ, vừa hưởng thụ thư thích tắm nắng, thỉnh thoảng còn không quên vui vẻ hé miệng, phát sinh một tiếng thật dài à. Đại nhân, ngươi muốn ăn cây nho đây, vẫn là quả táo đây. ở bên cạnh hắn. Lý lù tỏ rõ vẻ sùng bái dơ cây tam, đem một khối nhỏ một khối nhỏ hoa quả đưa vào trong miệng hắn, cái này đã có không ít fans mị ma thiếu nữ. Giờ khác này lại còn ăn mặc thánh thiếu nữ tê ti dằm chọn bộ trang phục, nếu để cho phỉ thúy tỉnh những quý tộc kia nhìn thấy, nhất định sẽ ước cao đấu kỵ đến miệng đầy phun máu. Tuy tiện rồi, ăn cái gì cũng không đáng kể. Lâm Thái Bình hài lòng đưa lại eo. Rồi lại thản nhiên tự đắc quay đầu, nhìn cách đó không xa trên bờ cắt đám ác ma. Ở nơi đó... Huyết Liêm chính mang theo mười mấy con ác ma, thư thư phục phục hưởng thụ cơm trưa. Cùng quãng thời gian trước ăn đói mặc rét không giống, bọn họ phát hiện đang hưởng thụ bữa này cơm trưa, phòng trừng có thể làm cho một hộ bên trong đám người ta trực tiếp phá sản. Trên thực tế vẹn vẹn là bên cạnh vị kia bị mời mọc đến nhân loại bếp trưởng, liền dòng dã bỏ ra 500 cái kim tệ. Thẳng thắn nói, ở ban đầu bị nửa ép buộc mang tới huyết trào đảo thời gian, nhìn thấy một đám ác ma không có ý tốt nhìn mình chằm chằm, vị này bếp trưởng phản ứng đầu tiên chính là ngất đi. Bất quá hắn cuối cùng không có thật sự ngất đi, bởi vì Lâm Thái Bình trực tiếp lấy ra một đại túi kim tệ, rất phóng khoáng ném tới trước mặt hắn, sau đó. Đúng, đại nhân, ngày buổi trưa muốn ăn chút gì không? Lại như là hai mạch nhâm đốc đều bị mở ra, nguyên bản tỏ rõ vẻ trắng xám bếp trường lập tức tinh thần trấn hưng, trực tiếp 90 độ túi giặc người, cái gì ác ma cái gì tại ác, ở kim tệ trước mặt toàn bộ đều là phù vân, hắn thậm chí lấy ra bản lĩnh sở trường, là một đạo nổi danh nhất khảo lạc đà. để huyết liêm chúng nó ăn được liền đầu lưỡi đều muốn cắn đứt đoan mất làm rất tốt chờ ta chinh phục lanh thạch đại lục liền phong ngươi là nhân loại nô lệ doanh chủ quảng. huyết liêm ăn được rất hài lòng vừa vui vẻ vô bếp trưởng vai vừa đem đủ loại kim ngân trang sức tất cả đều hướng về trên người bộ những vàng bạc này trang sức tất cả đều là hắc hồ tử dựa theo đám ác ma yêu cầu từ phỉ thúy tỉnh mang về tỷ như dây xích so với ngón tay đều muốn thô dây chuyền vàng so với như đầu người lớn như vậy ruby tỉ như sáng lên lấp lóa bạch chiếc nhẫn bạc Tỷ Như. Được rồi, ngược lại mặc kệ là vàng vẫn là bạc, tất cả đều là một cái đặc sắc, đủ thô, rất lớn, đủ nặng. Không hề thẩm mỹ thưởng thức a Mỗi lần nhìn thấy tình cảnh thế này, Lâm Thái Bình đều là không nhịn được âm thầm ván thầm, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy cái kia thô đến có thể đi xuyên cầu dây chuyển vàng thời gian, đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là mở cái lớp vấn luyện, cố gắng giáo dục một thoáng đám ác ma cái gì gọi là nghệ thuật tu dưỡng. Có thể vấn đề là, đám ác ma liền yêu thích cái này Chúng nó đại khái là cùng sợ, lại đem hết thể trang sức tất cả đều quải ở trên người, gộp lại trọng lượng có ít nhất nặng mấy chục cân, cho tới đi lên lộ đến đều loảng soảng vang vọng, dù cho cách mấy trăm mét xa đều có thể phát hiện bóng dáng của bọn họ. Cái này cũng chưa tính cái gì, huyết liêm không biết là xuất phát từ ý tưởng gì, lại cho mình chế tạo 20 cây hoàng kim chỉ sáo, mỗi cái trên móng đuốt đều mặc lên một cái, thậm chí ngay cả đầu ngón chân đều không đông tha. Hào nói không khuyết đại, nó sau đó đi ra ngoài đánh cướp thời điểm. chỉ cần nhẹ nhàng vung lên móng vuốt là có thể trực tiếp hoảng ngất kẻ địch con mắt. Xin nhờ, các ngươi là ác ma, lại không phải nhà giàu mới nổi. Lâm Thái Bình không nhịn được xoa một chút đầu đầy mồ hôi lạnh, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn, nhìn, Lý Lù cỡ nào biết điều tới, chí ít hắn không có bị Kim Tệ choáng váng đầu góc, đến hiện tại đều duy trì gian khổ một mạc tác phong. Ư ta luôn luôn rất gian khổ một mạc. Lý Lù ở bên liều mạng gật đầu, sau đó không cẩn thận. dẫu ở trong ngực bánh mì đen tất cả đều rầm rơi xuống đau lòng được mắt nước mắt lưng trọng hắn lập tức nào tới ôm lấy một đống lớn bánh mì đen hoàn toàn không để ý mặt trên đã dính đầy hạt cát ta sợ các ngươi coi như các ngươi tàn nhẫn có thể nói cái gì đó lâm thái bình nằm ở màu trắng bạc trên bờ cát chỉ có thể rất không nói gì ngẩng đầu nhìn trời dòng dã mười mấy vạn kim tệ phong phú thu vào a lại tất cả đều bị các ngươi đổi thành các loại đồ ăn thêm các loại kim ngân trang sức xin nhờ hơi hơi bình tĩnh đi có được hay không Ta vốn đang dự định lưu lại một khoản tiền, đem sắp sụp đổ máu tươi pháo đài cổ một lần nữa sửa chữa một lần. Sợ cái gì, có đại nhân ngài kế hoạch quay phim, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Huyết liêm mặt mày hớn hở tiến tới, suy nghĩ một chút rồi lại nhân cơ hội đề nghị, đại nhân, nói đến quay trụ, chúng ta sau đó phải quay cái gì, muốn không cần tiếp tục quay, thánh thiếu nữ tê tì, đệ tam bộ, ta liền nội dung vợ kịch đại cương cũng đã viết xong. Đương nhiên không. luôn luôn quay cái này có ý gì? Lâm Thái Bình lười biếng chi lên trên người, bên cạnh vực sâu viêm ma lập tức thức thời tập hợp đi tới, để cái trước thoải mái mềm mại đểm dựa. Trên thực tế, như thánh thiếu nữ tế thi, loại này phim ngắn chỉ là dùng để để cho các ngươi nóng người, thuận tiện hiểu rõ điện ảnh quay trụ quy trình, còn chúng ta đón lấy chân chính muốn quay. chưa Inseon, lời còn chưa dứt, bên cạnh Trư Inseon lập tức nhảy ra ngoài, Dương Dương tự đắc nâng lên một đài hình ảnh ký lục Nghi Lâm. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đúng, trải qua ta dòng dã 2 tháng chuyên tâm nghiên cứu, hơn nữa ta gần nhất trí tuệ cùng linh cảm bay vọt tăng lên, ta rốt cục nghiên cứu chế tạo ra mới hình ảnh ký lục nghi, đem quay chụp thời gian kéo dài đến 2 giờ. Rất tốt, Lâm Thái Bình rất hài lòng gật gù, sau đó nhìn bên cạnh cảm thấy lẫn lộn đám ác ma, bọn tiểu nhị, có chưa ỉn tiền cải tiến, chúng ta là có thể quay chụp chân chính điện ảnh, tin tưởng ta, so với, thánh thiêu nữ tê tì, đến... chúng ta sau đó phải quay bộ phim này không chỉ có được khán giả càng rộng lớn hơn nữa phòng bán vé thành tích càng muốn xuất sắc quỷ mới biết cái gì gọi là được khán giả quỷ mới biết cái gì gọi là phòng bán vé huyết liêm cùng đám ác ma cũng căn bản không để ý bọn họ chỉ nghe đã hiểu một câu nói đó chính là chỉ cần quay chụp này bộ mới điện ảnh chúng nó liền có thể kiếm được càng nhiều kim tệ đầy đủ để đám ác ma từ đây sống mơ mơ màng màng xa xỉ phá sản muốn làm sao dùng tiền cũng không có vấn đề gì vì lẽ đó Vẹn vẹn do dự một phần ba giây, huyết liêm ngay lập tức sẽ đem ngực quay được cầm ầm văn vọng, đại nhân, cái gì cũng không cần nói rồi, ngài chỉ cần trực tiếp nói cho chúng ta, đón lấy bộ phim này nội dung là cái gì, chúng ta ngay lập tức sẽ đi làm chuẩn bị, bảo đảm trong vòng ba ngày liền có thể thuận lợi khởi công. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Thái Bình rất vui vẻ vốt cảm, lại từ trong lòng lấy ra một đại điệp kịch bản, tiện tay đưa cho bên cạnh Lý Lũ. Trên thực tế, ta đã đem kịch bản đại cương viết ra. Lý Lũ. Này bộ hí kịch ngươi vẫn là vai nữ chính, hơn nữa hí kịch phân rất nặng ổ, thẳng thắn nói, ngươi biểu diễn như thế nào, trực tiếp quan hệ đến chúng ta phòng bán vé. từ ân, đại nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Lý lù dùng sức dơ dơ quả đống nhỏ, bên cạnh huyết liêm cùng đám ác ma cũng không để ý nhiều như vậy, đã sớm không thể chờ đợi được nữa dướn cổ lên, đoạt lấy kịch bản bắt đầu phiên xem ra. UU đọc sách, HTTP, wwwv v đổ cản xu con. Đại khái mấy phút sau. Ở xem qua phía trước giới thiệu nội dung sau khi, đám ác ma đột nhiên trở nên tỏ rõ vẻ quái lạ, huyết liêm càng là không nhịn được cắn móng vuốt lắp bắp nói, đại nhân, cố sự này xem ra thật kỳ quái, ta trước đây xưa nay đều chưa từng nghe nói, ngài xác định thật sự muốn quay cái này. Đương nhiên, nghệ thuật sức sống chính là ở đổi mới. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt gặm quả táo, hơi hơi ngừng lại một chút, rồi lại suy tư như mày, bất quá, bây giờ còn có một nan đề. bởi vì ta lần này không dự định lại lấy quả cầu thủy tinh phương thức bán ra, mà là dự định trực tiếp đi lãnh thạch đế quốc tiến hành công chiếu. Nếu là như vậy, có thể chúng ta còn cần. Hả? Không có dấu hiệu nào. Đúng vào lúc này, trên mặt biển đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng kèn lệnh, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Một chiếc vô cùng thê thảm rách nát thương thuyền chính lây động lái tới, hầu như là một con tầng tầng va vào chỗ nước cạn, suýt chút nữa liền chia năm sẻ bảy triệt để tan vỡ rồi. Khẩn đón lấy. Chưa kịp đến thương thuyền đỉnh chỉ lay động, Hắc Hồ Tử liền từ trên bong thuyền nhảy xuống, liên tục lăn lộn chiêu bên này xuống lại, cái tên này xem ra trật vật cực kỳ, mới mua đắt giá áo khoác thượng dính đầy máu tươi, thậm chí còn không chạy ra xa mười mấy mét, liền kêu thảm thiết cường điệu trọng ngã xuống đất. Sau một khắc, nhìn thấy gần trong gang Tắc Lâm Thái Bình cùng đám ác ma, hắn đột nhiên như là nhìn thấy cứu tinh tự, lệ nóng doanh tròng mánh xông lên, trực tiếp ôm lấy Lâm Thái Bình bắt đuổi chết đều không tha, liền khóc mang hào hét rầm lên. Đại nhân Tôn kính đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta a. Ô ô, chúng ta vận chuyển vật tư mấy chiếc kia thương thuyền, tất cả đều bị mét cao nam tức hạm đội cho niêm phong rồi. Chưa xong con tiếp. giờ 1292 Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem linh thông qua quẻ quẻ, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến C3, diễn đàn. Thu gom bản trang xin mời theo, đệ C tờ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 Linh vực, Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Trạm vạng phỉ thủy tỉnh vùng duyên hải, màu đen mây đen răng kín bầu trời, đang sôi trào quần cuộn nộ hải bên trên, một chiếc treo lơ lửng màu máu ác ma muối tàu như cỡ trung tàu nhanh, chính mạo hiểm gian nan xuyên toa ở đá ngầm trong lúc đó, cuồn phong gào thét cuốn lên cơn sóng thần, dường như một con to lớn ma trảo tầng tầng nổ xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nó nghiền thành mảnh vỡ. Kịch liệt lay động trên bong thuyền, Lâm Thái Bình đem mình vững vàng cố định ở cột buồn thượng, mười mấy con ác ma tụ tập ở bên cạnh hắn, cùng hung cực ác ma giăng nhanh. cách đó không xa huyết liêm chính cầm lấy tỏ rõ vẻ trắng xám hát hồ tử, hung tận gầm thét lên, ngu xuẩn, ngươi thằng ngu này, ngươi lại làm mất rồi thuyền của chúng ta, biết phía trên kia có bao nhiêu đồ vật sao. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Hát hồ tử sợ hãi được run lẩy bẩy, nhìn màu đen liêm đao ở bộ ngực mình qua lại khoa tay, Chư thần linh thiên, vốn là tất cả cũng rất thuận lợi. nhưng là không nghĩ tới cái kia mỉ tổn nam tức lại lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo hắn tư nhân vũ trang hạm đội. Đại nhân, xin ngươi tha thứ cho ta, liền tha thứ ta lần này đi. Đúng, lại như hắc hồ tử nói như vậy, hắn rửa theo Lâm Thái Bình mở ra danh sách, ở phỉ Thúy Tỉnh chọn mua một nhóm lớn vật tư, trong đó bao quát đón lấy quay chụp cần thiết đạo cụ, đám ác ma sinh hoạt hàng ngày vật tư, ngoài ra còn có dòng giá 6 dương lớn có giá trị không nhỏ ma tình. là chuyên môn dùng để hướng về chư thần hiến tế chuẩn bị phẩm. Trên thực tế, vận chuyển quá trình vốn nên là rất thuận lợi, thương thuyền thậm chí chỉ bỏ ra thời gian nửa ngày, liền thuận buồm xuôi gió tiến vào chân châu đảo liên. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, vị kêu mỉ tổn nam tức vừa vận mang theo hạm đội tư nhân dò xét đảo liên, đồng thời rất vui vẻ vung tay lên, trực tiếp đem chính chiếc thương thuyền đều niêm phong. Nói hưu nói vượng, trên đời này tại sao có thể có như thế xảo sự? Huyết liêm càng thêm phẫn nộ rít gào lên. trực tiếp đem liêm đao gác ở hát hồ tử trên cổ, chết tiệt, ta dùng gia tộc, ta ác danh dự đánh cược, nhất định là ngươi cùng cái kia mị tổn trong bóng tối cấu kết, dự định tư thôn chúng ta lượng lớn của cải. hoan uống a hoan uồng, hát hồ tử sợ hãi liều mạng lắc đầu, nhưng căn bản không có cách nào giải thích rõ ràng. cường đại vào lúc này, lâm thái bình lại đột nhiên nhẹ nhàng nâng tay nói, được rồi, được rồi, huyết liêm ngươi cũng biết, hát hồ tử tiên sinh vận may vẫn luôn rất tồi tệ, bất quá lại nói ngược lại, ta thật sự rất muốn biết. Vị tiêu mỉ tổn nam tước vì cái gì có thể như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Lệ nóng doanh trong a nghe được lâm thái bình, hắc hồ tử nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, rồi lại vội vã run rẩy giải thích: Đại nhân, ngươi có chỗ không biết ta, cái kia chết tiệt mỉ tổn nam tước, gia tộc thế lực thật sự rất cường đại, trên thực tế hắn thúc phụ chính là phỉ thúy tình át xạ tổng đốc, này ngược lại là thật sự. Lại như hắc hồ tử nói như vậy, mỉ tổn nam tước bản thân cũng không có gì đặc biệt. Dưới trướng cũng chỉ có một nhánh thực lực phổ thông tư nhân vũ trang hạm đội, thế nhưng đáng chết nên chết ở hắn thuốc phụ lại là phỉ thúy tỉnh ạt xạ tổng đốc, hơn nữa đại nhân tổng đốc bởi vì chỉ có một cái con gái một, vì lẽ đó từ trước đến giờ đều đem mị Tổn coi như con đẻ. ỷ vào đại nhân tổng đốc làm chỗ dựa, Mỹ Tổn Nam tức hao phí kim tệ thành lập chính mình hạm đội tư nhân. Quanh năm ở chân châu đảo liên một vùng do xét cảnh giới, tình cờ còn có thể làm một điểm ăn không đen sự tình. vì lẽ đó dù cho hắc hồ tử lập tức cho thấy thân phận của chính mình thế nhưng mỉ tổn nam tức vẫn là không để ý chút nào phất tay một cái trực tiếp nuốt lấy chính chiếc thương thuyền không chỉ có như vậy ở niêm phong chính chiếc thương thuyền sau đó vị này nam tức đại nhân còn uống đắt giá rượu đỏ rất vui vẻ hướng về hắc hồ tử biểu thị nếu như thương thuyền chân chính chủ nhân muốn cầm lại hàng hóa như vậy hắn rất tình nguyện rất tình nguyện rất tình nguyện cái gì lâm thái bình cười hiếp mắt vuốt cằm ra hiệu hắc hồ tử tiếp tục nói. thật sự muốn nói sao? Hắc Hổ Tử không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, ấp ấp ấp, đúng mấy phút, lúc này mới lắp bắp nói. Bị tổn Nam tức nói, nếu như đại nhân ngài muốn cầm lại hàng hóa, có thể tự mình đi tìm hắn, hắn rất tình nguyện đem ngài cùng thủ hạ của ngài, toàn bộ treo cổ ở cột buồng tiến lên. Khốn nạn, chết tiệt khốn nạn, không thể tha thứ khốn nạn. Trong phút chốc, toàn bộ trên thuyền đám ác ma đều nổi khủng, vượt sâu viêm ma phẫn nộ phun ra liệt diễm, băng chi sử ma cùng hung cực các gào thét. Huyết liêm càng là nổi trận lôi đỉnh vùng vẩy loan đao, trong mắt bùng nổ ra cùng hung cực gắt huyết quang, chết tiệt, cái kia chết tiệt khốn nạn, lại dám mạo phạm chúng ta ác ma tôn nghiêm, ta nhất định phải đem trái tim của hắn đào móc ra ăn đi. Yên trí, yên trí. Lâm Thái Bình đúng là không có chút nào tức giận, cười híp mắt vuốt cằm, hắn suy tư suy nghĩ một chút, nhưng lại đột nhiên quay đầu nhìn Hắc Hồ Tử, như vậy, thân ái Hắc Hồ Tử tiên sinh bị tổn nam tức có không, có nói cho ngươi biết, muốn đi nơi nào tìm hắn đây? Nạn thì Cảng. Ngay khi nện thì cảng, Hắc hổ tử run rẩy đưa tay ra, chỉ hướng về phía đông nam hướng về mê qua vài điểm đèn đuốc, ạt xạ tổng đốc rất yêu thích mị tổn nam tước, vì lẽ đó đem tối tới gần Trân châu đảo Liên nện thì cảng, cắt cho hắn thành kiều. "Vân vân, đại nhân, ngài cũng không phải là muốn." Trong phút chốc, nhìn Lâm Thái Bình loại kia người xúc nụ cười vô hại, Hắc hổ tử đột nhiên liền sởn cả tóc gáy tỏ rõ vẻ trắng sám, "Chư thần linh thiên, vị này ác ma giống như đại nhân." Sẽ không phải là dự định vọt thẳng tiến vào nẹn tịt càng đi, điên rồi, chuyện này quả thật là điên rồi, đừng nói trước cái kế hoạch này có thể thành công hay không, coi như là thật sự thành công, e sợ à xạ tổng đốc biết được sau cũng sẽ giận tí mặt. Ta quản cái kia tổng đốc đi chết ta. Chưa kịp lâm thái bình trả lời, huyết liêm liền hung tận vùng vẩy liêm đao, ở mưa sối xả bên trong phẫn nộ gào thét, dám từ chúng ta ác ma trong tay cướp đi kiếm tệ, liền muốn trả giá tối đánh đổi nặng nghề, ta dùng gia tộc tà ác danh dự xin thể. nhất định phải đem tên khốn kia trái tim đào móc ra sẽ đem thi thể của hắn treo ở cảng phơi khô không sai không sai mười mấy con ác ma tất cả đều giữ tận hung ác rít gào lên liền ngay cả nhát gan sợ phiền phức lì lủ cũng mãn đỏ mặt lên rất phẫn nộ vung vẩy trăng lưới liềm quần trượng ừ ừ chuyện gì cũng có thể nhẫn chính là lấp đầy bụng sự không thể nhẫn nhịn ai dám cướp đi ta bánh mì đen ta hãy cùng hắn liều mạng rất tốt như vậy lên đường đi lâm thái bình rất vui vẻ phất tay một cái Mấy giây sau, đám ác ma lập tức hưng phấn gào thét, vung lên buồn thay đổi đầu thuyền, đón cuồng phong sóng lớn đi tới nẹn tịt cảng. Đại khái là hắc ám chi thần cũng đang trợ giúp bọn họ. Hắc ám trong bầu trời đêm bao phủ màu xám sương mù, ở tình huống như vậy, coi như nẹn tịt cảng vũ trang hạm đội cảnh giới do sét cũng rất khó phát hiện đám ác ma tung tích. Sau mấy tiếng, đèn đuốc sáng choang nẹn tịt cảng đã gần ngay trước mắt, nhìn dần dần rõ ràng cảng đường viền. Lâm Thái Bình từ huyết liêm trong tay tiếp nhận ngàn dặm kính, đứng ở lay động bất định đầu thuyền. Xa xa phóng tầm mắt tới cảng bên trong tình cảnh Trên thực tế Chính như hát hồ từ trước miêu tả như vậy Mỹ tồn nam tức chính là cái điển hình công tử bột Lãnh địa tư nhân của hắn nẹn tịt cảng nhìn qua rất phân tán Không có ma pháp gì phòng ngự cũng thiếu hụt nên co cảnh giới Thậm chí ngay cả cảng những binh sĩ kia đều ở buồn bã hiệu siệu ngủ ga ngủ gần Thật giống xưa nay liền không lo lắng lát nữa có dạ thở Đột kích ban đêm Chuyện như vậy Không chỉ có như vậy Cảng bên trong tuy rằng có mấy trăm tên vũ trang binh sĩ. Nhưng thực lực của bọn họ thực sự rất phổ thông, từ trước mắt quan sát được tình huống đến xem, những binh sĩ này bình quân thực lực đều chỉ có đồng thâu cấp cao, mấy cái quan quân thực lực hơi hơi khá một chút. Thế nhưng cao nhất cũng không có vượt quá hắc thiết cấp trung, căn bản là không cách nào ngăn cản đám ác ma công kích. Được rồi, đây quả nhiên là cái bính tra thời đại. Như không có chuyện gì xảy ra thả xuống ngàn giảm kính, Lâm Thái Bình không nhịn được yên lặng nổ nước bọn, rồi lại khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Mỹ tồn nam tức căn bản không có bất kỳ tài cán, liền dưới trướng tư quân cũng chỉ là tam lưu mặt hàng mà thôi, vì lẽ đó vấn đề đến, đến rồi, vị kia ạt xạ tổng đốc lẽ nào là đầu góc nước vào. Lại sẽ tin nhận trước này cái căn bản không dựa dẫm được cháu trai, chẳng lẽ toàn bộ phỉ thúy tỉnh cũng không tìm tới những người khác mới sao? Quản nhiều như vậy đây. Huyết liêm cùng đám ác ma căn bản không để ý cái này, chúng nó giữ tận hung ác chiếm giữ ở đầu thuyền, nhìn không hề phòng bị càng càng ngày càng gần. Phản phất đã nghe thấy được máu tươi cùng kim tệ mùi vị, huyết liêm càng là hưng phấn hít sâu một hơi, tỏ rõ vẻ hung ác cười gần nói: Quá mỹ diệu, quá mỹ diệu. Có thể chúng ta đang giết chết mị tổn sau, có thể thuận tiện cướp sạch cảng. Không, vừa vặn ngược lại. Lâm Thái Bình vỗ vỗ huyết liêm vai, gia hiệu nó không cần loạn đến. Nghe, bọn tiểu nhị, ta không phản đối các ngươi đi cướp sạch mị tổn Nam Tước, thế nhưng đối xử nhẹ nhàng cẩn những người khác, đặc biệt là những kia phổ thông bình dân, các ngươi hẳn là khách khí một điểm. Tại sao? Huyết liêm cùng đám ác ma rất không tình nguyện trận mắt lên, nếu chúng ta cũng đã giết tiến vào nền thì cảng, tại sao không đang làm đi mị tổn tên khốn kia sau khi thuận tiện đem toàn bộ cảng đều cướp sạch một không gian đâu, còn nói những người bình thường kia loại sinh mệnh an toàn. Đùa giỡn, ai sẽ ở ăn thịt bò trước, còn lo lắng như cảm thụ. Bởi vì, quan hệ này đến chúng ta thu vào. Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn chúng nó, rồi lại nghiêm túc nói, nói tóm lại, các ngươi đều cho ta vững vàng nhớ tới. Giết chết một cái bình dân, chí ít sẽ làm chúng ta tổn thất 100 kim tệ, giết chết 10 cái bình dân sẽ để chúng ta tổn thất 1000 kim tệ, nếu như thiêu hủy toàn bộ cảng, đại gia liền cùng nhau chờ uống gió tây bắc đi. Được rồi, tuy rằng không hiểu câu nói này hàm nghĩa, bất quá chỉ cần nghĩ đến trong truyền thuyết cái kia một số tiền lớn, đám Ác Ma vẫn là lập tức mắt mạo ánh sáng xanh lục liều mạng gật đầu, huyết liêm càng là đem ngực quay được cầm ầm văn vọng, "Đúng, đại nhân, ta dùng gia tộc ta tà ác danh dự xin thể. Nhất định sẽ như đối xử nhi tử đối xử đám nhân loại kia, nếu như ta có lời của con. Hầu như ở đồng thời, tàu nhanh cũng đã từ từ tới gần cảng, rốt cục nhận ra được đến của bọn họ, càng truyền đến sắc bén tiếng kèn lệnh, chỉ trong chốc lát sau khi, một chiếc loại nhỏ chiến hạm liền liều lĩnh báo tố chậm rãi lái tới, chặn lại rồi tàu nhanh đường đi. Ú đọc sách, HTTP, V đút V V hổ cản con. khẩn đón lấy, khi, làm, hai thuyền song song ngừng sau khi... Một đội vũ trang binh sĩ lập tức đằng đắng sát khí nhảy lên tàu nhanh, ấn lại chui kiếm vệ đội trưởng tỏ rõ vẻ ngạ mạn nhìn đứng ở đầu thuyền Lâm Thái Bình, ngẩng lên cầm lệnh lùng quát, phụ nam tức mệnh lệnh của đại nhân, hết thể tiến vào càng thuyền, đều muốn giao nộp gấp 3 thương mại thuế, hiện tại, lập tức, lập tức, gấp 3. Lâm Thái Bình chậm rãi quay đầu, cười hiếp mắt nhìn hắn, tôn kính đại nhân, chúng ta cũng không phải tới làm ăn, hơn nữa gấp 3 có thể hay không quá cao một chút. Cao sao? Vệ đội trưởng mặt không hề cảm xúc gấn lại trôi kiếm, hơi nheo mắt lại đạo, rất tốt, như vậy hiện tại là 5 lần, nếu như ngươi còn dự định nói nhiều một câu phí lời, như vậy ta sẽ trực tiếp chứng thu. Chết tiệt, G.S., ngươi kéo ý phục của ta làm gì? Đội, đội trưởng, theo ở phía sau mấy người lính, không nhịn được nuốt một cái nước bọn, nâm nớp lo sợ nói, cái kia cái gì, ta không phải muốn đánh gãy ngài, thế nhưng nếu như ngài hiện tại sau này xem, cái gì? Vệ đội trưởng ngẩn người. Hầu như là theo bản năng quay đầu nhìn tới, sau đó chăm chú mấy giây sau, hắn đột nhiên lại như là bị người trước mặt đánh một quyền, tỏ rõ vẻ vặn vẹo trận mắt ngoan mồm. Đúng, liền sau lưng hắn cách đó không xa, khiến cho người sợn cả tóc gây tiếng gầm nhẹ chính đang vang lên, ở cái kia tối tăm chập chẩn cây đuốc ánh sáng bên trong, một con vùng vẩy màu đen liêm đao khủng bố ác ma, chính không có ý tốt liếm xấu xí môi, lộ ra hai hàng trắng toát sắc bén răng nanh. Đại nhân, ngài hẳn là không ngại.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 Đêm hôm khuya quát, báo tố, ở như vậy gây go khí trời hạ. Đột nhiên gặp phải một đám dữ tận khát máu ác ma. Được rồi, nếu như đổi thành là ngươi, ngươi hội làm cái gì? Ánh lửa bao phủ trên bong thuyền, ông trầm xương ngủ bao phủ tứ phương. Mười mấy con ác ma cùng hung cực ác gầm nhẹ, từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra xấu xí thân hình, tỏa ra lạnh lẽo khí thế khủng bố. Dơ lên cao hai cái màu đen liêm đau huyết liêm, càng là không có ý tốt liếm môi, lộ ra hai hàng màu trắng bệch sắc bén răng nành. tàn bạo khát máu cởi gan yên tĩnh thời khắc này toàn bộ trên boong thuyền đột nhiên trở nên yên lặng như tờ mười mấy binh sĩ sợ hãi co lại thành nhất đoàn đều có thể nghe được chính mình hàm răng khanh khách run lên âm thanh vừa còn tỏ rõ vẻ ngạo mạn vệ đội trưởng càng la lệnh cả người như rơi vào hầm băng theo bản năng muốn rút ra trường kiếm phản kháng nhưng là không bị khống chế tay phải còn đang điên cuồng run rẩy cho tới liên tục rút năm sáu lần trường kiếm đều không có thuận lợi nổ ra rốt cục không nhìn nổi Lâm Thái Bình rất đồng tình tiến lên vài bước, hỗ trợ rút ra thanh trường kiếm kia, trực tiếp nhét vào vệ đội trưởng trong tay, thuận tiện vô vô bả vai của đối phương biểu thị an ủi, thả lỏng, thả lỏng, chỉ là mười mấy con ác ma mà thôi, không dùng tới sốt sáng như vậy. Tạ, cảm tạ, vệ đội trưởng mờ mịt ngỏ ý cảm ơn, chỉ là vẹn vẹn mấy giây sau, chờ hắn ý thức được chính mình tình cảnh, đột nhiên liền không cách nào không chế nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên dơ lên, cao trường kiếm, tiếp theo. Đừng hiểu lầm. Cái tên này căn bản không có công kích dũng khí, mà là trực tiếp thanh trường kiếm ném một cái, không chút do dự ngất đi, mười mấy binh sĩ phản ứng càng là thần tốc, đã sớm phụ phù một tiếng cùng nhau nhảy vào lạnh lẽo nước biển, loại kia chỉnh tề như một rơi xuống nước tư thế, đủ khiến tối hạ khắc bình ủy đều đánh ra mãn phân. Khẩn đó lấy, đại khái 2 giây đồng hồ sau, sắc bén đến đầy đủ đánh thức ngủ mỹ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhất thời trở về đã ở toàn bộ nẹn tịt cảng bầu trời. Ác ma! Ác ma! Cứu mạng! Cứu mạng! Ác ma công kích cả rồi, ta nhìn chúng đi có đáng sợ như vậy sao? Lâm Thái Bình không nhịn được sờ sờ gõ má, chỉ cảm thấy lòng tự ái đại bị thương tổn. Hầu như ở đồng thời, đám ác ma đã sớm điên cuồng gào thét, triển khai màu đen cánh rơi bay lên trời. Chúng nó hung tợn ma răng nhanh, liền dường như một đám mở rộng hơn một nghìn lần màu đen đang rơi, trong nháy mắt lướt qua mấy trăm mét ngoài khơi, cùng hung cực gắt vọt vào nẹn tịt cảng. Trong phút chốc, toàn bộ nẹn tịt cảng đều bao phủ đáng sợ hãi trong hỗn loạn. bị kinh sợ bình dân nhóm từ phòng xá bên trong lao ra như không đầu con ruồi tự khắp nơi loạn va khách sạn bên trong các thương nhân sợ hãi rít đảo, ông đáng giá tài vật tứ tán thoát đi khuynh đảo giá cắm đến gợi ra lửa lớn rừng rực hai tử tiếng khóc vang vọng bốn phía còn như địa ngục giữa trần gian run rẩy đi tuyệt vọng đi Đê hèn nhu nhược nhân loại đây là chúng ta lễ vật huyết liêm hung tợn vùng vẩy màu đen liêm đao, vực sâu viêm ma bốc cháy lên đỏ đậm như máu liệt diễm Băng chi sử ma cho gọi ra dạy đặc gào thét màu bạc băng nhận bất kỳ ngăn cản ở chúng nó chướng ngại trước mặt vật bất kể là cao cao vong tháp vẫn là bến tàu chồng chất như núi hàng hóa tất cả đều bị không chút lưu tình sẽ thành mảnh vỡ hỗn độn tiếng vó ngựa bên trong mấy trăm tên vũ trang binh sĩ cuối cùng cũng coi như muốn lên trách nhiệm của chính mình không hề chật tự chào đón nỗ lực ngăn cản mang đội kỵ sĩ si giáp bạc rút ra trường kiếm khởi động dưới trướng gỗ kéo tuấn mã lấy hết dũng khí mãnh xuống lên chết tiệt không cần loạn. không cần loạn, rơi lên trường thương tạo thành thương trận, người bắn nỏ chuẩn bị sẵn sàng, về phía trước, ầm ầm một tiếng, huyết liêm mang theo khủng bố bóng tối từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào rìa đặc binh lính quần bên trong, to lớn đen kịt liêm đao mạnh mẽ vung quá, mang theo ác liệt cuồng phong gào thét, đem mười mấy cái người bắn nỏ chặn ngang chặt đứt, máu tươi thịt nát tứ tán tung tóe bên trong, dính đầy máu tươi liêm đao lần thứ hai rơi lên thật cao, tầng tầng chém về phía cái kia sợ hãi kỵ sĩ giáp bạc, trong phút chốc. đội đậm nóng bỏng nhiệt huyết dâng lên lấp bắp, cường tráng gỗ tuấn mã nhất thời chia năm sẻ bảy, kỵ sĩ si giáp bạc chật vật lăn xuống lưng ngựa, nỗ lực miễn cưỡng dơ lên trường kiếm chống đối, nhưng vực sâu viêm ma từ lâu phun ra lửa nóng hưng hực, giữ tận cùng bạo dùng sức xé một cái, đem thân thể của hắn trực tiếp xé thành hai đoạn. Không, nhìn thấy kinh khủng như thế tình cảnh, binh lính chung quanh nhóm tất cả đều kinh hãi kêu thảm thiết lên, không biết là ai đi đầu, tất cả mọi người tất cả đều run rẩy ném vũ khí, không chút do dự quay đầu chạy trốn. Ở loại này nguy cơ sống còn thời khác, bọn họ căn bản không cân nhắc chính mình có hay không có thể chạy trốn quá ác ma, chỉ cần có thể chạy trốn quá đồng bạn là được. Nhưng mà vẹn vẹn mấy giây sau, từ lòng đất đâm ra sắc bén băng lăng, liền vô tình đâm thủng máu thịt của bọn họ thân thể, mười mấy con ác ma trợn to đỏ tươi như máu con mắt, điên cuồng khát máu dữ tợn gào thét, ở hỗn loạn cảng bên trong sông khắp trái phải, máu tươi cùng giết chóc để chúng nó triệt để say mê, đây là đám ác ma thích nhất tươi đẹp hưởng thụ. Hướng đông đi, hướng đông đi. Tên khốn kia nam tức phủ, ngay khi mặt đông, huyết liêm cùng bạo khát máu gầm rú, ở dày đặc đỉnh nhảy vọt như phi, chỉ huy đám ác ma theo thật sát, chỉ có điều nó không chú ý tới dưới chân, nhất thời một cước giấm không gian, trực tiếp đập vào một gian khách sạn. Mấy cái thương nhân trốn ở khách sạn trong đại sảnh, sợ hãi được run lẩy bẩy co lại thành nhất đoàn, nhìn từ trên trời giáng xuống khủng bố ác ma, bọn họ hầu như liền hô hấp đều muốn đình chỉ, tỏ rõ vẻ trắng sám ông chủ hồn phi phách tán, theo bản năng lấy ra một cái Quỷ mới biết vật này có bao nhiêu tính chất công kích, chết tiệt! Sụp xuống bàn gỗ rơi đáy, huyết liêm tức đến nổ phổi nhảy lên, cả người đều dính đầy vụn gỗ mảnh vỡ. Nhìn cái kia nỗ lực phản kháng lư Điếm lao Bản, nó hầu như là theo bản năng hung ác cởi gàn, dơ lên thật cao màu đen liêm đao, liền muốn hung tợn chém xuống. Cứu mạng! Các thương nhân sợ hãi chạy tứ phía, đáng thương lư Điếm lao Bản càng là mắt tối sâm lại, nhưng là ở tại bọn hắn tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên thời điểm. Huyết Liêm lại đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ ngẩn ra, phảng phất nhớ ra cái gì đó trọng phải nhắc nhở. Tiếp theo rất không cam lòng nguyện lắc đầu một cái, trực tiếp đánh vỡ vách tường sông ra ngoài. Phát sinh, phát sinh cái gì? Toàn bộ trong Lữ Điếm các thương nhân đều ngây người như phóng. Cái kia đáng thương lự Điếm lao bản còn đần độn dơ giao thay. Vẹn vẹn mấy giây trước, bọn họ thật sự coi chính mình chết chắc rồi, nhưng là ai có thể muốn lấy được? Con kia ác ma lại liền dễ dàng buông tha tất cả mọi người. Thật giống như nó đột nhiên đã biến thành người mù. Sự thực chứng minh, huyết liêm tuyệt đối không có ngủ. Hai giây đồng hồ sau, mới vừa vừa rời đi huyết liêm lại xông về, nhìn lần thứ hai sợ hãi chạy tứ tán các thương nhân, nó rất phiền muộn ma răng nanh, tiện tay ném cho ông chủ một túi kim tệ, ngu xuẩn, tiếp được rồi, đại nhân nói đây là bồi thường cho các ngươi sửa chữa phí, chết tiệt, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ác ma sao. Ác ma từng thấy, thế nhưng như vậy ác ma, cũng thật là chưa từng nghe thấy. Thời khắc này, toàn bộ trong lữ điếm người đều triệt để giải ra, Cái kia lự điếm lao bản liều mạng ngắt lấy bắp đùi, nhìn trên đất cái kia túi đủ để mua lại khách sạn kiếm tệ, đột nhiên không nhịn được bước lên một cái hoang đường ý nghĩ, cái kia cái gì, có thể như loại này ác ma tập kích đáng sợ sự kiện, hẳn là nhiều đến mấy lần. Trên thực tế, vào giờ phút này nẽn tịt càng bên trong, hết thảy bình dân đều rơi vào khiếp sợ mê man, ở tại bọn hắn trừng trừng dại ra trong ánh mắt, đáng ác ma cùng hung cực ác nên ngang rời đi, lại không có giết chết một kẻ loài người. Vượt sâu viêm ma thậm chí còn ôm lấy một cái gào khóc bé gái, hung tận gầm thét lên, chết tiệt tên khốn kiếp kia như thế không chịu trách nhiệm, bỏ lại hài tử chỉ để ý chính mình chạy. Rất tốt, như vậy là được rồi. Ở đám ác ma cùng nhật chen trúc bên trong, Lâm Thái Bình rất tán thưởng dơ ngón tay cái lên, rồi lại nhìn cuối con đường tòa kia hoa lệ nam tức phủ, lộ ra rất vui vẻ nụ cười. Như vậy, làm tưởng thưởng, toàn bộ nam tức phủ chiến lợi phẩm, ta hội phân cho các người 3 phần 10, thỏa thích buông tay đi làm đi. Vạn thuế, Nghe được như vậy, Hùng Hồn tưởng tượng, đám ác ma càng thêm hưng phấn điên cuồng gào thét, dọc theo hỗn loạn đường phố hung ác đẩy mạnh, chỉ có Hắc Hồ Tử tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn thậm chí cũng đã linh cảm được, bất luận tối hôm nay kết quả như thế nào, xui xẻo chính mình cũng sẽ biến thành bị người phỉ nhổ kẻ phản bội, bị vĩnh viên đóng ở nhân loại sỉ nhục trụ thượng. Trong ngay mắt, vị tồn nam tức biệt thự đã gần ngay trước mắt, đại khái là đã biết được ác ma tập kích sự kiện, đại đội binh lính đang từ nam tức trong phủ lao ra, ở tại bọn hắn hỗn loạn bảo vệ cho. Một cái quần áo xốp xếp phì gã mập tỏ rõ vẻ trang sám, sợ hai rít gào lên, rời đi này, mau rời đi này, mang tới tất cả mọi thứ, bao quát trong kho hàng kim tệ, còn có ta thích nhất vũ nương. Rất tốt rất cường đại, Lâm Thái Bình không nhịn được sở sờ, sờ cảm, đột nhiên cảm thấy vị này mỉ tổn nam tức cũng là cái rất thú vị người, phải biết ở loại này gây go tình huống, cái tên này lại còn không quên kim tệ và mỹ nữ, này thật là khiến người ta nổi lòng tôn kinh tới. Tiếc nuối chính là, vào giờ phút này, Đám ác ma đã sớm phát hiện mục tiêu, huyết liêm hung tận gầm thét lên, vung vẩy màu đen liêm đao mánh sông lên, hung ác đánh bay mấy cái chặn đường binh lính, sắt quang, sát quang bọn họ, một cái cũng không muốn lưu. Không. Mị tôn nam tức ngơ ngác quay đầu, nhất thời như giết lợn tự kêu thảm thiết lên, thẳng đến lúc này giờ khác này, hắn đều vẫn cứ không hiểu, tại sao những này ác ma lại đột nhiên tập kích nện thì cảng, hơn nữa nhìn chúng nó loại kia đỏ tươi như máu cửu hận ánh mắt, phản phất chính mình chính là chúng nó sinh tử kẻ thủ. vẫn là thiếu nợ rất lớn một khoản tiền loại kia. uuu đọc sách http vđt vđt vđt ủ cản con bảo vệ đại nhân đi trước thời khắc nguy cấp nam tước bên cạnh hai vị thánh quang võ sĩ liếc nhìn nhau rất có hiểu ngầm rút ra trắng bạc thanh kiếm thế như lôi đỉnh đánh về phía adma hai vị này thánh quang võ sĩ thực lực đều đạt đến hắc thiết cấp trung đồng thời xuất thân từ quang minh thần điện thần thánh kỵ sĩ đoàn theo bọn họ thánh kiếm quét ngang mà qua trắng bạc như tuyết ánh kiếm nhất thời tăng vọt mấy chục lần. Dường như rọi sáng đêm đen xương mù quang minh bó đuốc, tầng tầng nghênh đang cuộn trào mãnh liệt vọt tới ác ma quần bên trong. Bị loại này khắc chế tà ác trắng bạc ánh kiếm bắn chúng, đám ác ma nhất thời bị thương nặng, cả người nổi lên khói đen kêu rên lùi về sau. Nhìn thấy trong chớp nhoáng này đột nhiên một chuyển, binh lính chung quanh nhóm nhất thời khôi phục dũng khí, dồn dập giơ lên trường thương về phía trước đâm ra, xa xa trưởng cung tay càng là cấp tốc kéo dài dây cung, không ngừng bắn ra dày đặc mưa tên, đem đám ác ma tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nhân loại ti bỉ, ta muốn giết chết các ngươi tất cả mọi người." Huyết Liêm cuồng loạn gầm thét lên, dính đầy máu tươi liêm đao thiêu đốt ngọn lửa màu đen, cùng hung cực các điên cuồng chém xuống, nhưng đối với diện một vị thánh quang võ sĩ, nhưng không ý kỵ tí nào, trắng bạc thánh kiếm dường như chớp giật tự đâm ra, mạnh mẽ ngăn trở Huyết Liêm xung phong. Hầu như ở đồng thời, một vị khác thánh quang võ sĩ từ lâu va và tiến vào ác ma quần bên trong, trong mắt lạnh như băng vô tình đã qua, khi hắn chú ý tới ác ma chen trúc hạ Lâm Thái Bình, đầu tiên là hơi run run tiếp theo liền như chim lớn tự nhảy lên thật cao, long lánh ánh kiếm trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, dường như một đạo màu trắng bạc cầu vồng, thế như trẻ che chém về phía lâm thái bình, chấm dứt ở đây rồi, ở thần thánh quang minh trước mặt, hết thảy hắc ám đều không chỗ che thân, chưa xong còn tiếp, nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom, nếu như yêu thích, hạn chế cấp lãnh chúa, xin mời đem linh thông qua cửa cửa, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh tuyên bố đến c ba, diễn đàn.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 Chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Tối tăm đêm khuya sương ngủ bên trong, hội tụ thánh quang võ sĩ một đòn toàn lực trắng bạc ánh kiếm, dường như ám dạ bên trong lóng lánh nổ vang lôi đỉnh, lạnh leo thấu xương cắt phá trời cao, vẹn vẹn là từ lưỡi kiếm thượng bùng nổ ra thần thánh khí lưu, liền để Chu Vi Ác Ma hô hấp đình trệ, không tự chủ được kinh ngạc tốt lên lùi về sau. Được rồi, Lẽ nào ta tự mang cừu hận vầng sáng sao?" Lâm Thái Bình rất vô tội thở dài, trường bào màu trắng thượng khiên phép thuật tự động mở ra, mạnh mẽ chặn lại rồi nổ vang chém xuống ánh kiếm, mà ở tấm chắn triệt để tan rã đồng thời, hắn đã lui về phía sau ra vài bước, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía màu đen âm u tầng mây. Liên Như đồng cảm đáp lời hắn ý thức, tối om om tầng mây đột nhiên mở ra, một cái đen kịt vật thể từ trong tầng mây bỗng nhiên nhảy ra, phát sinh sắc bén chói hai tiếng kèn lệnh, rung động rảnh rỗi khí sóng gợn cấp tốc dựng dậy. phảng phất một mảnh tượng trưng tử vong màu đen bóng tối đem toàn bộ nam tước phủ đều bao phủ ở bên trong. trong phút chốc, bất kể là vị kia đang muốn sân thắng truy kích thánh quang võ sĩ, vẫn là đang cùng huyết liêm dây dưa chiến đấu một vị khác, hay hoặc là là ở đây mét cao nam tước cùng những kia vũ trang binh sĩ, tất cả đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tới. vẹn vẹn mấy giây sau, chờ bọn hắn thấy rõ cái kia to lớn bóng tối hình mạo sau khi, đột nhiên liền khó có thể tin sắc kỳ biến. chư thần linh thiên, đó là cực kỳ hiếm thấy huyết bức ma tướng. thực lực đạt đến bạch ngân cấp thấp tà ác con rối phép thuật chết tiệt thời khắc này không biết bao nhiêu người ở trong lòng âm thầm chửi bới bọn họ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi này quân ác ma tại sao dám trắng trợn không kiêng dè tập kích nện thì cảng vẹn vẹn là trước mắt này còn từ lâu tuyệt tích huyết bức ma tướng liền nắm giữ vượt xa ở đây tất cả mọi người thực lực khủng bố có ma cái kia bị ác ma chen chúc tiểu bạch kiểm đến tận cùng là từ nơi nào làm đến vật này đáng ghét ta đó là gia tộc ta di sản Huyết Liêm ở bên không nhịn được cô một tiếng, mỗi lần nhìn thấy này con huyết bức ma tướng xuất hiện, nó đều có một loại đau lòng chảy máu cảm giác, thật giống như có cái chết tiệt khốn nạn đang liều mạng đánh mặt của mình, đem mình anh tuấn mặt đều cho đánh sưng lên. "Tiên chí, ta chỉ là mượn tới dùng dùng một lát, sớm muộn hội còn đưa cho ngươi." Lâm Thái Bình rất đồng tình biểu thị an ủi, theo hắn nhẹ nhàng phất tay, xoay quanh ở giữa không trung huyết bức ma tướng giữ tợn gào thét, dường như thiên thạch tự cấp tốc đắp xuống, sắc bén trường trảo lóng lánh màu đỏ tươi huyết quang. mạnh mẽ chụp vào cái kia sắc mặt tái nhợt thánh quang võ sĩ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thánh quang võ sĩ đã đem hết toàn lực chống đối, nhưng vẫn là ở loại kia loại kia mãnh liệt như nước thủy triều cự lực hạ, miệng đầy phun máu về phía sau bay ngược ra ngoài, nhưng ở va vào trên vách tường trong nháy mắt, hắn cũng đã mạnh mẽ bỗng nhiên nhảy lên, cầm trong tay trắng bạc thánh kiếm gào thét ném. Ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng thần thánh, thánh kiếm ở phi hành bên trong bùng nổ ra tia sáng chói mắt, đâm thật sâu vào huyết bức ma tướng ngữ. gặp đòn nghiêm trọng huyết bức ma tướng trên không trung hơi ngưng lại phát sinh thê thảm tiếng kêu gào nhất thời mất khống chế tầng tầng đập xuống đem một bức vách tường đều ép tới nát tan thành công rồi thấy cảnh này nguyên bản hồn bay phách lạc các binh sĩ nhất thời cùng kêu lên hoan hô liền ngay cả có lại thành nhất đoàn mét cao nam tức cũng đột nhiên mán đỏ mặt lên phảng phất hít thuốc lắc tự hét dầm lên giết nó giết con kia chết tiệt ma tướng ta muốn cho những này ác ma biết âm âm một tiếng tiếng hoan hô còn chưa hạ xuống Cái kia chồng đá vụn lại đột nhiên nước toác nổ tung, cả người dính đầy đá vụn huyết bức ma tướng đông nhiên nhảy ra, sắc bén trường trảo nắm chặt ngực thanh kiếm, không kiêng rẻ chút nào mạnh mẽ bẻ gãy, ma khí tiết lộ vết thương càng trong nháy mắt cấp tốc khép lại, chỉ trong chốc lát trong lúc đó liền khôi phục như thường. Phản phất bị triệt để làm tức giận, nó mở đỏ tươi như máu dữ tận hung ngục, sâu sắc hít một hơi dài, toàn bộ lồng ngực đều phản phất bị lấp đầy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bắt đầu bành trướng, mà cùng này hình thành đối ứng chính là Ở nó cái kia chậm rãi mở ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong, dĩ nhiên phun trào khỏi cực kỳ dày đặc mùi máu tanh. Chết tiệt. Phảng Phất Linh cảm đến chí mạng nguy hiểm, hai vị thánh quang võ sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến, hầu như là không hẹn mà cùng thả người nhảy lên, nắm lên còn ở run lẩy bẩy 7 mét cao nam tước, nỗ lực nhảy lên đỉnh thoát đi. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn nhảy vọt đến giữa không trung trong nháy mắt, cách đó không xa huyết bức ma tướng đã đột nhiên gầm rú, mở ra răng nanh run cái miệng lớn như chậu máu. Một đạo đỏ tươi như máu to lớn cổ sáng gào thét bắn ra, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ khủng bố tốc độ, trực tiếp đánh xuyên hai vị thánh quang võ sĩ ngực, tiếp theo dư lực chưa tiêu gào thét xuyên qua, đem nam tức phủ đại sảnh đều nổ đến nước toát sụp đổ. Thời gian phảng phất vào thời khắc này đình chỉ, hai vị thánh quang võ sĩ rơi ầm ầm trên đất, bọn họ nhìn ngực đen kịt chỗ trống, tỏ rõ vẻ vận vẹo khó có thể tin, nhưng rốt cục ở lão đảo về phía trước bước ra một bước sau, không cách nào khống chế nổ lớn nga xuống. Mà liền trong chớp mắt này Huyết liêm từ lâu cởi gần giò ra lợi trảo, mạnh mẽ móc ra hai cái thánh quang võ sĩ trái tim, hoàn toàn không thấy tỏ rõ vẻ máu tươi, nó đem nóng hổi trái tim nhét vào trong miệng, xì xì vang vọng ngay, nghiền ngẫm, đồng thời hài lòng nheo mắt lại, cỡ nào tươi đẹp à, bởi vì sợ hãi mà có rút nhanh trái tim, quả nhiên là trên thế giới này ngon lành nhất đồ ăn. Răng rắc răng rắc ngay, nghiền ngâm trong tiếng, máu tươi theo miệng của nó rắc chảy xuôi, tí tách vang vọng rơi ra trên đất, nhìn như vậy giữ khát máu tình cảnh. toàn bộ nam tước phủ đều rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc, vẹn vẹn ở trong chớp mắt cũng không biết là ai đột nhiên giết gào, hết thảy binh lính đều bỏ lại vũ khí, hồn phi phách tán sợ hãi thoát đi. cứu mạng, cứu mạng! mỹ tôn nam tước cuồng loạn kêu thảm thiết, ở mấy cái tâm phúc thị vệ bảo vệ cho liên tục lăn lộn trốn vào nam tước phủ, đám ác ma cùng hung cực gác gào thét, trực tiếp đánh vỡ cửa lớn man vật vào, vào, huyết liêm càng là vung vẩy đèn kịt liêm đao, đem mấy cái lạc hậu thị vệ chém thành hai đoạn, sát quang bọn họ, cướp sạch nơi này. Một cái cũng không muốn buông tha đúng này đã không phải chiến đấu mà là nghiêng về một bên điên cuồng tàn sát mười mấy con ác ma ở nam tức trong phủ sông khắp trái phải trắng trận không kiêng dè vọt vào gian phòng cùng nhà kho siêu mang theo bên trong tầm mắt tất cả của cải chứa đầy ma tinh dương gỗ đỏ ánh sáng lóng lánh kim ngân trang sức các loại kèm phép thuật cùng đạo cụ tất cả đều bị không hề lưu tình cấp đi đáng thương Mỹ tổn Nam tức bị dồn vào đường cụt cuối cùng chỉ có thể dựa vào ở hoa viên trên núi giả nhìn chu vi đám ác ma hung ác ápp sát Huyết liêm liếm dính đầy máu tươi, lưỡi dao sắc bén. Ông trầm cười gàn, dùng loại kia treo đùa con ngồi châm chọc ánh mắt, nhìn run lẩy bẩy nam tước. A ha, thân ái nam tước tiên sinh, ngài không phải đã nói muốn đem chúng ta đều treo cổ ở cột buồng tượng sao? Căn bản đã nói không ra lời. Mị tôn nam tước như thịt nát tự sủi lơ trên đất, lắp ba lắp bắp không nói ra được chính thoại. Không, không, các ngươi không thể giết ta, ta là gia tộc người thừa kế thứ nhất, ta thuốc phụ là tỉnh cao nhất tổng đốc. Nếu như các ngươi dám động ta một sợi tóc. Một cái làm sao đủ, làm sao cũng phải mấy trăm cây cũng được." Lâm Thái Bình cười híp mắt vước cằm, ở đám ác ma chen trúc hạ trầm rãi áp sát, còn không quên vui vẻ đốt một điếu xì si gà, "Được rồi, nam tướng tiên sinh, có thể chúng ta hẳn là ngồi xuống nói một chút, trên thực tế ta cũng không có dự định giết chết ngươi, mà là A." Ầm. Lời còn chưa dứt, hoa viên phía đông cứng rắn vách tưởng, đột nhiên dường như bị công thành truy ban chúng, nhất thời chia năm xẻ bảy đổ nát, ở bay lượn khắp trời bụi bặm bên trong, một con màu đỏ thám hùng sư khát máu gầm thét lên, nhảy lên thật cao rơi vào mỉ tổn nam tức trước người, to lớn lợi chảo mang theo tiếng gió rít gào vung quá, đem vài con tới gần rác ma phá bay ra ngoài. đỏ đậm như máu hung mãnh hùng sư, hình thể to lớn được dường như độc giác tên lưu, cả người thiêu đốt hừng hực ánh lửa. Mà tối đáng lưu ý chính là, nó lại đồng thời nắm giữ hai cái giữ tận sư đầu, bốn con đỏ tươi như máu con mắt cùng nhau mở, hai tấm cái miệng lớn như chậu máu cùng nhau rít gào. Phụt lên ra đủ để hòa tan sắt thép liệt diễm. Mà ở này con song đầu ngân sư lương thượng, một vị vẻ mặt trầm ổn trung niên kỵ sĩ sừng sững đang ngồi, tuy rằng toàn bộ thân thể đều bao phủ ở độ lửa ma giáp bên dưới, nhưng hắn vẹn vẹn là hơi hở tấn lại chua kiếm, liền tỏa ra loại kia núi cao bình thường trầm trọng khí thế, áp bức được đám ác ma không thở nổi. Yên Tĩnh, trong nháy mắt Yên Tĩnh sau khi, Mỹ Tồn Nam tức đột nhiên lại như là nhìn thấy cứu mạng run rẩy mãnh nào tới, tóm chặt lấy vị này kỵ sĩ cánh tay, mọ đồ trưởng Ngươi sao lại thế? Sao lại thế? Nam Tước Tiên Sinh, Ta Phụng Đại Nhân Tổng đốc mệnh lệnh, từ ngay hôm đó lên vì ngài ra sức. Được gọi là món đổ đoàn trưởng trung niên kỵ sĩ, hơi gật đầu biểu thị kinh ý, rồi lại chậm rãi quay đầu nhìn Chu Vi ác ma, vung lên khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọc nụ cười. Xem ra, Ta Phụng mệnh đưa tin thời gian rất chính xác, chẳng lẽ không đúng sao? Bị hắn khí thế loại này kinh sợ, đám ác ma trong lúc nhất thời lại không có phản kích, huyết liêm suy tư nheo lại mắt tăng giác cảnh giác đánh giá trước mắt khách không ngợi mà đến chỉ trong chốc lát sau khi nó đột nhiên hơi biến sắc không nhịn được hung tận rít gào lên chết tiệt ngươi là mọt đồ cái kia viêm sư huyết kỵ đoàn đoàn trưởng dầm dầm dầm lại như là ở chứng minh huyết liêm phán đoán bốn phía vách tường tất cả đều nứt toát sụp đổ hơn 10 vị xích giáp kỵ sĩ rút ra liệt diễm ma kiếm điều khiển dưới trướng song đầu viêm sư nhảy một cái mà vào đồng thời phối hợp hiệu ngầm tạo thành phân tán trận hình đem đám ác ma tất cả đều vi vây ở chính giữa ưu đọc sách, HTTP, V... V... V... V... v, v Cản Con. Chết tiệt. Huyết liêm cùng đám ác ma hai mặt nhìn nhau, không nhịn được tức đến nổ phổi gầm nhẹ một tiếng. Cái gọi là viêm sư huyết kỵ đoàn, là vị kia ả xạ tổng đốc tiêu tốn số tiền lớn chế tạo bộ đội tinh nhuệ. Này con bộ đội tinh nhuệ chỉ có chỉ là 30 người, nhưng mỗi vị kỵ sĩ đều tu luyện hệ lửa đầu khí, đồng thời ủng có một con cực kỳ quý giá song đầu viêm sư, loại này đến từ lưu hình núi lửa hệ lửa ma thú. nắm giữ thiên nhiên hệ lửa thuộc tính, hơn nữa còn có thể đem chính mình hệ lửa thiên phú, thêm thửa đến chúng nó chủ trên thân thể người. Hào nói không quyết đại, bất kỳ một vị Viêm sư huyết kỵ đoàn kỵ sĩ đều nắm giữ hắc thiết cấp trung thực lực cường đại, đặc biệt là vị kia thanh danh hiển hách món đồ đoàn trưởng, càng là Bạch Ngân cấp thấp Viêm chi kỵ sĩ, tại quá khứ mấy năm bên trong, bọn họ thậm chí vẹn vẹn chỉ bằng dựa vào 30 người lực lượng, liền tiêu diệt chân Châu đảo liền bên trong nhiều phần hải tặc, thậm chí ngay cả một vị Bạch Ngân cấp trung tà ác sư cũng bị bọn họ dục huyết phân chiến sau đánh giết. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, này chi ạ xạ tổng đốc số tiền lớn chế tạo tinh nhuệ quân đoàn, dĩ nhiên sẽ bị hùng hồn chuyển đến mị tổn nam tức giới trướng, hơn nữa lúc nào không được, nhưng một mực vào lúc này đến đưa tin, chính đổi tới mị tổn nam tức thân hãm cảnh khốn khó thời khắc nguy cấp, loại này khó có thể tin trùng hợp thực sự là. Được rồi, nhân phẩm của ta quả nhiên trước sau như một mạnh mẽ. Có thể nói cái gì, Lâm Thái Bình chỉ có thể rất không nói gì sờ sờ cảm. Vào giờ phút này, nhìn bốn phía đằng đẳng sát khí thiết giáp sư kỵ đoàn nhìn lại một chút vị kia lệ nóng doanh tròng mét cao nam tước, trong lòng hắn chỉ còn giữ lại cái cuối cùng ý nghĩ. Khắc khắc, thân ái mỹ tồn nam tước, ngươi xác định ngươi là Ả Xã Tổng đốc cháu trai, mà không phải con tư sinh của hắn. E giờ 152 Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem linh thông qua quà y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem linh đến tu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 Tuyết bên trong hãng Dao hành, chọn thiên ký, chúa tể chi vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Không nghi ngờ chút nào, nếu như dùng trị số đến phân chia vận may, như vậy mỉ tổn nam tức cường vận may lớn, tuyệt đối là đỏ tươi 100, mà nhân phẩm từ trước đến giờ rất quỷ dị lâm thái bình, nhưng là hắc đến không thể lại đen phụ 100. Vì lẽ đó, rõ ràng đám ác ma đã chiếm cư thượng phòng. Ngay lập tức sẽ có thể chém đứt mỉ tổn Nam Tức cái cổ, nhưng là vẹn vẹn mấy giây sau, vị này Nam Tức đại nhân liền như kỳ tích hàm ngư vân mình, đột nhiên từ con ngồi đã biến thành thợ săn, hơn nữa chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể làm cho Lâm Thái Bình cùng đám ác ma đi địa ngục quân trả. Trên thực tế, đang nhìn đến viêm sư huyết kỵ đoàn đúng lúc đến sau khi, nguyên bản đều sắp muốn hồn phi phách tán mét cao Nam Tước, hiện tại lại như là uống một hớp lớn máu rồng dũng sĩ, không chỉ có vinh vang đắc y cao lưng. Đồng thời còn mặt đỏ lên chỉ tay một cái, mòn đồ đoàn trưởng, giết cho ta đi những này ác ma, ta hội hướng về thuốc phụ ca ngợi ngài công lao, như ngài mong muốn. Mòn đồ đoàn trưởng hơi không mình hành lễ, khi hắn lần thứ hai ngẩn đầu lên, chậm rãi giò xét cùng đường mặt lộ ác ma thời gian, nguyên bản cung kính trên mặt đột nhiên liền tràn ngập chấm trọng, thật là có thú, bắt đầu từ khi nào, như loại này không đỡ nổi một đòn cấp thấp ác ma, lại cũng dám tập kích nhân loại cảng. Chết tiệt khốn nạ, người nói cái gì? Huyết liêm nhất thời liền cuồng loạn sự phẫn nộ, tiếp theo một phát bắt được bên cạnh băng chi sử ma, hung tợn gầm thét lên, ngu xuẩn, ngươi còn ở chờ cái gì, lên cho ta đi làm thịt những tên khốn kiếp kia! hiện tại, lập tức, lập tức, đứa ngốc mới hội đi tới khi, làm, thử kiếm thạch, băng chi sử ma, liều mạng lắp đầu, căn bản không có đi tới ý tứ, ngược lại là hướng về ác ma trong đám hơi co lại, thấy cảnh này, huyết liêm càng thêm phẫn nộ nổi trận lôi đình, quỷ nhát gan, các ngươi những quỷ nhát gan này, Lẽ nào các ngươi đều quên ác ma tôn nghiêm? Cái gì? Tại sao ta không đi lên, phí lợi, ta muốn chủ tính chung chỉ huy, hiểu không? Đừng mất mặt xấu hổ rồi. Lâm Thái Bình rất không nói gì quay vỗ chán. Thầm nghĩ ác ma cũng thật là một loại thần kỳ sinh vật, ngay mặt đối với so với chúng nó nhược kẻ địch thời gian. Những người này dành trước anh dũng đến như hít thuốc lắc, nhưng là một khi gặp phải mạnh hơn chúng đối thủ, dù cho chỉ là mạnh hơn chúng một chút, chúng nó cũng sẽ lập tức trở nên rất sợ chết. liền tiết tháo đều nát đầy đất. Đây chính là ác ma a. Mỗ Đồ đoàn trưởng châm chọc cười gằn, điều động dưới trướng xong đầu viêm sư về phía trước bước ra, vẹn vẹn một bước trong lúc đó, thân thể của hắn liền bốc cháy lên hừng hực ánh lửa. Nóng rực khí tức phảng phất núi lửa phun trào, để nhiệt độ xung quanh đều kịch liệt tăng lên trên, phụ cận một gốc cây cây thấp dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ở đám ác ma ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thái Bình, chậm rãi rút ra bên hông xích viêm liệt kiếm, trong trước mắt Song đầu viêm sư đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, dường như một áng lửa gào thét bắn ra, lấy người thường hầu như không cách nào bắt giữ khủng bố tốc độ. Hung hoành giữ tợn vừa vặn nhào thượng. Bảo vệ đại nhân. Bảo vệ đại nhân. Huyết liêm tức đến nổ phổi rít gào lên, nhưng là dưới chân nhưng căn bản không có di động nửa bước, chu vi đám ác ma đồng dạng đang tức giận gào thét, nhưng khiến người ta rất không nói gì chính là. Chúng nó dĩ nhiên không có tụ tập lên, ngược lại là hướng về bốn phía cấp tốc tản ra. hoàn toàn không dám ngăn cản món đồ đoàn trưởng xung phong. Tiết Tháo đây, các ngươi tiết Tháo đây." Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, nhẹ nhàng giơ lên tay phải. Trong phút chốc, xoay quanh trên không trung huyết bức ma tướng đột nhiên thét dài, dường như thiên thạch tự lạc xuống, gấp gáp kịch liệt cuồng trong gió. Nó mở ra cặp kia sắc bén như câu trường trảo, hung tận chụp vào món đồ đoàn trưởng, cái miệng lớn như chậu máu bên trong càng là tăng vọt mở ra, phun ra một đạo đỏ tươi như máu của sáng. Hoàn toàn không thấy loại này uy hiếp. Môn đồ đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, quanh thân hừng hực ánh lửa lần thứ hai tăng vọt, hầu như đồng thời ở nơi này, hắn rơi trướng song đầu viêm sư giữ tận giết đảo đem trong thân thể chất chứa hệ lửa năng lượng, toàn bộ chuyển vận đến môn đồ đoàn trưởng trong cơ thể, trôi này xích viêm liệt kiếm càng là khẽ run, phun trào ra nóng rực cuồng bạo liệt diễm, viêm chi kỵ sĩ hệ lửa đầu khí, phối hợp với song đầu viêm sư thiên nhiên khống hỏa năng lực, hơn nữa xích viêm liệt kiếm mãnh liệt hệ lửa ma lực, ba người này chồng chất lên nhau kết quả. chính là làm cho xích viêm liệt kiếm điên cuồng tăng vọt biến ảo ra dài đến mười mấy mét nóng rực hỏa liên dường như màu đen bên trong cháy hừng hực to lớn bó đuốc xua tan chu vi lạnh leo xương ngủ trong phút chốc đỏ đậm như máu hỏa diệm anh kiếm cắt phá trời cao tầng tầng chém ở huyết bức ma tướng trên thân thể chói thai sắt thép va chạm trong tiếng huyết bức ma tướng không cách nào khống chế gào thét giết gào hơn một nửa cái thân thể đều bị ngọn lửa bao phủ nhất thời trở nên một mảnh cháy đen liền ngay cả bên trái cánh rơi đều bị chém đứt hơn nửa A ma một tiếng, nó lại như một viên mất khống chế lưu tinh, mang theo hừng hực ánh lửa gào thét đập xuống, tầng tầng phá trên mặt đất, tiếp theo giấy rủa lần thứ hai nhảy lên, hoàn toàn không thấy chủ nhân mệnh lệnh khống chế, lào đảo hướng về xa xa bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đúng, liên một đòn, chính là này đơn giản một đòn. Thời khắc này, toàn trường yên lặng như tờ, đám ác ma tập thể ngây người như phông run lẩy bẩy, xấu xí mặt thượng không có chút hồng hào, há dám chi thần linh thiên Những kia viêm sư kỵ sĩ mạnh mẽ quả thực vượt quá tưởng tượng, tương tự là bạch ngân cấp thấp huyết bức ma tướng A, lại ở tại bọn hắn hợp lực công kích hạ liền mấy giây đều không chịu được nữa, nếu như vừa nãy xông lên chính là chúng ta. Không đáng kể, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, chỉ là trước sau vấn đề. Mòn đồ đoàn trưởng cười gần thu hồi xích viêm liệt kiếm, dường như được hắn không hề có một tiếng động chỉ huy, chu vi hơn 10 vị kỵ sĩ cùng nhau rút ra trường kiếm, điều khiển song đầu viêm sư chậm rãi áp sát. liền phảng phất một tấm gió thổi không lọt vô hình vong lớn, càng thu càng chặt lệnh người không thể thở nổi. Nóng rực trong không khí, nguyên tố lửa như có cảm ứng sinh động nhảy lên, mỗi một vị viêm sư huyết kỵ trên thân thể đều bốc cháy lên đỏ đậm như máu ánh lửa, sôi trào mãnh liệt ánh lửa hỗ dung hợp với nhau, tạo thành chậm rãi nắm chặt sôi trào hòa quanh, bước bách được đám ác ma chỉ có thể không ngừng lùi lại, cuối cùng tuyệt vọng co lại thành nhất đoàn. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chúng ta chết cha rồi. Huyết liêm tuyệt vọng gào thét. đáng ác ma run giầy quay đầu, đồng thời nhìn mặt không hề cảm xúc lâm thái bình. vào giờ phút này, chúng nó duy nhất có thể hy vọng chính là vị đại nhân này còn cất giấu cái gì lá bài tẩy, có thể vấn đề ở chỗ, coi như thật sự có cái gì lá bài tẩy, đối mặt đủ để nghiền ép mà qua viêm sư huyết kỵ đoàn, lại có thể tạo được tác dụng gì? cái này mà, lâm thái bình suy tư vất cảm đột nhiên lộ ra loại kia người xúc nụ cười vô hại, vô tội nhìn đối diện món đồ đoàn trưởng, cái kia cái gì, món đồ tiên sinh. Kỳ thực ta là nhân loại A, trăm phần trăm thuần khiết nhân loại, hoàn toàn là bởi vì chịu đến những này ác ma uy hiếp, mới bất đắc dĩ vẽ đường cho hiệu chạy. Vô liêm sỉ A vô liêm sỉ, loại này vô liêm sỉ ngôn luận để đám ác ma đều nghe không vô. Không nhịn được cùng nhau mắt trợn trắng, hầu như ở đồng thời, nương theo song đầu viêm sư gào thét giết gào, 30 vị viêm sư huyết kỵ đồng thời rút ra trường kiếm, thế như lôi đỉnh gấp nhào mà đến, xôi trào liệt diễm trên không trung cấp tốc dung hợp, hội tụ thành một con như thực chất to lớn hùng sư. cùng hung cực các phủ đầu bao phủ xuống. Quả nhiên, hiện tại mới bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, vẫn là quá chậm chút. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ thở dài. Nhìn sôi trào sóng lửa như nội trào giống như đập xuống, hắn duy nhất có thể làm chính là lần thứ hai lùi về sau vài bước, sau đó, đừng hiểu lầm, lần này, tuyệt không là chư thần giới chỉ. Trên thực tế, hắn chỉ là lấy ra một bình liều lĩnh bọt khí quái lạ thuốc, hướng về mảnh liệt biển lửa nhẹ nhàng ném một cái, lanh lảnh tiếng rắc rắc bên trong. yếu đuối thuốc bình nhất thời phá nát màu đỏ tím thuốc chất lỏng tung tóe bay ra khẩn tiếp theo bị nóng rực sóng lửa cấp tốc bước hơi lên nhất thời đã biến thành tràn ngập bước lên màu tím xương ngủ. trong chớp mắt viêm sư huyết kỵ đoàn căn bản không kịp ngăn cản nhưng bọn họ trung quy là kinh nghiệm lâu năm xa trường vẹn vẹn trong nháy mắt liền ngừng thở không cho bất kỳ màu tím xương ngủ tiến vào miệng mũi làm như vậy hiển nhiên sáng suốt cực kỳ theo cuồng phong gạo thét mà qua xương ngụ trong nháy mắt liền bị triệt để sụt tan không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mà, còn chưa đợi được món đồ đoàn trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn rơi chướng con kia xong đầu viêm sư, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào hét ầm lên, đem trên lưng món đồ đoàn trưởng quăng bay ra đi, tiếp theo lại như là chịu đến một loại nào đó mê hoặc, trực tiếp đánh về phía bên cạnh một con khác xong đầu viêm sư, hai người dĩ nhiên hoàn toàn không để ý đây là ở trên chiến trường, không coi ai ra gì bắt đầu rồi. chân mắt ngoác một à, bất kể là viêm sư huyết kỵ cũng được. Vẫn là đám ác ma cũng được, tất cả đều trận mắt ngoác mồm mở to hai mắt, nhìn như vậy khó có thể tin một màn, chứ thần linh thiên, nếu như chúng ta không có nhìn lầm, này hai con ma thú thật giống đang tiến hành. Ảch, đang tiến hành, một loại nào đó sinh sôi đời sau thần thánh công tác. Sự thực chứng minh, bọn họ tuyệt đối không có nhìn lầm, hai con song đầu viêm sư hoàn toàn say xưa ở kịch liệt vận động bên trong, căn bản không để ý chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì, mà càng thêm gây go chính là, ở chúng nó đi đầu ảnh hưởng. phụ cận những kia song đầu viêm sư tất cả đều rối loạn lên, rồn rập huyết mắt đỏ chót dây ruột phản kháng, đánh về phía bên cạnh các phái đồng bạn. trong nháy mắt, toàn bộ viêm sư huyết kỵ đoàn đều triệt để hỗn loạn, chịu đến dục vọng khống chế ma thú điên cuồng căn xé, thậm chí vì cướp giật giao phối quyền mà tự giết lẫn nhau, không hề phòng bị bọn kỵ sĩ kinh ngạc thốt lên gầm lên, nỗ lực để cho mình vật cưỡi mau chóng tỉnh táo lại, nhưng loại này ngăn cản căn bản không đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại vài con viêm sư ở thú tính điều động. dĩ nhiên hung tợn công kích chủ nhân thấy vong linh đây là đây là tình huống thế nào đám ác ma ngây người như phong cắn móng nhìn hỗn loạn tưng bừng chiến trường quả thực hoài nghi con mắt của chính mình có phải là gặp sự cố nhưng ở chúng nó mê man ngẩn ra thời điểm lâm thái bình cũng đã vô vô pháp bảo thượng bùi bẩm không chút do dự quay đầu rời đi bọn tiểu nhị các ngươi là dự định tiếp tục xem tiếp vẫn là có ý định trở lại an khuya như ở trong ngộng mới tỉnh a đám ác ma rốt cục như ở trong ngọng mới tỉnh nhất thời gầm thét lên đánh vỡ vết tưởng, chen chúc Lâm Thái Bình cấp tốc thoát đi, mị tổ nam tức từ bắt đầu đến hiện tại luôn luôn ở ngần ra, lúc này rốt cục run dậy tỉnh lại, không nhịn được mãn đỏ mặt lên rít gào, chết tiệt, Mondo đoàn trưởng, các ngươi đến cùng đang làm gì, những kia ác ma liền muốn chạy trốn rồi. Căn bản không thời gian để ý tới loại này đoán giận, Mondo đoàn trưởng bị vài con phát điên viêm sư vây quanh, vặn vẹo trên mặt che kín lợi chảo vết máu, ở chung quanh hắn những kỵ sĩ kia càng là hỏng. kinh hoàng tránh né vật cưới điên cuồng công kích bọn họ duy nhất có thể làm chính là phẫn nộ gầm rú nhìn những kia đê tiện ác ma nên ngang rời đi UU đọc sách http vđt v vđt ủ cản sùi con vẹn vẹn trong ngáy mắt đám ác ma cũng đã lao ra nam tức phủ dọc theo hỗn loạn đường phố nhằm phía cảng huyết liêm quay đầu lại nhìn một chút mê qua nam tức phủ nghe ở trong đó truyền đến sư quần tiếng gầm gừ cùng với một loại nào đó như có ngộ ra quái lạ âm thanh đột nhiên không nhịn được dùng mình lạnh lẽo đại nhân Vậy rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Thuốc, chưa Einstein gần nhất phát minh thuốc. Lâm Thái Bình nhảy lên một thất vô chủ chiến mã, nhanh như chớp nhằm phía cảng, nói chuẩn xác, là một loại nào đó động dục thuốc, tên kia vốn là định dùng vật này đi chinh phục Phỉ thúy tỉnh các quý phụ, thế nhưng trải qua thử nghiệm phát hiện, vật này đối với nhân loại không hề tác dụng, ngược lại là đối với động vật. Hiểu. Như vậy cũng được. Đáng ác ma tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Huyết liêm không nhịn được xoa một chút mồ hôi lạnh, nó đột nhiên nhớ tới đến ngay khi mấy ngày trước, đầu kia chưa còn bưng một bát nóng hổi canh, bảo là muốn cho mình bồi bổ thân thể, như thế xem ra chính mình không có lựa chọn uống vào, quả nhiên là sáng suốt cực điểm cử động A. Hầu như ở đồng thời, theo đám ác ma điên cùng xung phong, hôn loạn nam tức phủ rốt cục biến mất ở mê qua, hóa thành phế tích cảng cũng đã gần ngay trước mắt, cùng phong thổi tan sương ngủ, cái kia chiếc tàu nhanh đường viền đã có thể thấy rõ ràng. Vài con lưu thủ ở trên thuyền giác ma âm thanh gầm rú, ra hiệu bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành rời đi. Vạn tuế! Vạn tuế! Đám ác ma cuồng nhiệt vung vẩy móng vuốt, chúc mừng chính mình rốt cục chạy thoát, đồng thời đại kiếm bổn rồi một bút, nhưng đúng vào lúc này, ngay khi đám ác ma tiếng hoan hô bên trong, Lâm Thái Bình lại đột nhiên ngẩng ra, đông nhiên gìm lại trên mã, đồng thời tỏ rõ vẻ quái lạ quay đầu nhìn tới. Chớ đã, các ngươi đã đều ở này, như vậy, Lý Lưu ở đâu? Chưa xong con tiếp.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 Nhưng như là đại ma đạo sư thuật định thần, đột nhiên làm cho cả cảng rơi vào quỷ dị yên tĩnh, đám ác ma tỏ rõ vẻ mê man đứng ngây ra tại chỗ, hai mặt nhìn nhau ngắm nhìn một phía, thật giống chỉ muốn làm như thế, liền có thể đem không hề tồn tại cảm lý lụ cho đào mốc ra. Liền biết sẽ là như vậy, Lâm Thái Bình rất không nói gì quay vỗ chán, trên thực tế lúc trước đến cảng thời gian, hắn đã từng kiến nghị không hề sức chiến đấu lý lụ ở lại tàu nhanh thượng, bất quá đần độn ma tộc cô nàng hiển nhiên rất không muốn xa rời hắn. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ biểu thị chính mình cũng có thể cống hiến một cái hỏa cầu thuật, liền ở hắn loại kia mắt nước mắt lưng tròng đáng thương vẻ mặt, Lâm Thái Bình chỉ có thể không thể làm gì tiếp thu. Sau đó. Sau đó, huyết Liêm dùng liêm đao gãi gãi ra đầu, nỗ lực hồi ức tình cảnh lúc ấy. Sau đó a, ta nhớ tới Lý Lũ theo chúng ta đồng thời rơi xuống thuyền, tiếp theo hắn dùng hỏa cầu thuật đánh bay hai tên lính, lại sau đó hắn theo chúng ta tiến vào Nam Tức phủ, lại lại sau đó. Hạch, các ngươi có nhìn thấy hắn sao? Cương đại vấn đề Đám ác ma vắt hết óc muốn A nghĩ, nhưng hoàn toàn không nhớ ra được chính mình cuối cùng ở nơi nào từng thấy Lý Lũ, đúng là ở quỷ dị này trong yên tĩnh, vượt sâu viêm ma đột nhiên A một tiếng, đông nhiên tỉnh ngộ nói, chờ đã, ta ký cho chúng ta cướp sạch nam tức phủ thời điểm, Lý Lũ thật giống trực tiếp chạy nhà bếp đi rồi. Không sai, không sai. Băng chi sử ma lập tức liều mạng gật đầu, ta nhớ tới ta lúc đó còn hỏi qua hắn, hắn nói mình muốn đi thu thập đồ ăn, lại trường phong sau đó cái kia chết tiệt viêm sư huyết kỵ đoàn liền xuất hiện Mà Lý Lù hẳn là vẫn còn ở đó. Ta chịu thua rồi. Ta thật sự chịu thua rồi. Lâm Thái Bình không nhịn được có loại cảm giác vô lực. Dùng đầu gối đi nghị cũng biết. Thằng ngốc kia vô cùng cô nàng hiện tại khẳng định còn ở trong phòng bếp. Luôn cuống tay chân thu thập các loại đồ ăn. Được rồi. Có thể hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn. Cầu khẩn vị kia Mỹ tổn nam tức không lại đột nhiên muốn ăn khuya. Bằng không đáng thương Lý Lù liền muốn bị cho rằng bữa ăn khuya ăn thịt. Vì lẽ đó. Chúng ta muốn đi cứu hắn sao? Đám ác ma tỏ rõ vẻ quái lạ hai mặt nhìn nhau, nhưng rồi lập tức rất chỉnh tề lắc đầu, đùa gì thế tới, quên mình vì người hỗ trợ hưu hái chuyện như vậy, xưa nay liền sẽ không xuất hiện ở ác ma từ điển giảm, đừng nói là lý lũ cái kia cô nàng, coi như là hắc ám chi thần bị quên ở Nam Tức Trong Phủ. Ảch, đại nhân, ngài muốn đi đâu? Phí lời, đương nhiên là đi chịu chết. Lâm Thái Bình rất bất đắc dĩ nguy nguy, cũng đã không chút do dự quay đầu ngựa lại, nghe, các ngươi cho ta bảo vệ tốt tàu nhanh. Ở hướng đông nam đá san hô nơi đó chờ ta, nếu như ta nửa giờ sau còn chưa có trở lại, như vậy là có thể nhiều thiêu mấy mỹ nữ cho ta. Đến thật sự, đám ác ma khó có thể tin trận mắt lên, huyết liêm càng là không nhịn được lắp bắp nói, đại nhân, ngài không phải thật lòng đi, vì lý lũ cái kia không cái gì dùng cô nàng. Ngài lại dự định liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng giết về. Ít nói nhảm, nếu như các ngươi bị vây ở nam tức chống phủ, ta cũng sẽ giết về. Lâm Thái Bình Đảng Hoàng Trịnh trọng trả lời. Rồi lại không nhịn được yên lặng nhổ nước bọn Thầm nghĩ thiên tài muốn đi cứu các người Những này không nghĩa khí ra hỏa Cũng chỉ có như lý lù loại kia đần độn Vừa đáng yêu còn có thể làm ấm dường cô nàng Mới đáng ra chúng ta đi làm người tốt Nhưng vấn đề là Vẻ mặt của hắn thực sự là quá đúng chỗ Cho tới xưa nay đều không có cái gì Tiết tháo đám mắc ma Giờ khác này lại đều nhiều hơn như vậy Từng kia một cảm động Huyết liêm thậm chí còn vành mắt thử hồng hơi nước nợ nói Đại nhân Ngài thực sự là Thực sự là Ô oh, ô oh, oh. ta có thể nói cái gì đó, ngài an tâm đi thôi, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt ngài tài sản. Không sai, không sai, mười mấy con ác ma tất cả đều cảm động vạn phần, liều mạng vung vẩy móng nuốt nhìn theo, đồng thời cũng không quên vỗ ngực biểu thị. Từ nay về sau đại nhân tiền của ngài chính là tiền của chúng ta, ngài nữ nhân chính là chúng ta nữ nhân, không cần cảm ơn, chúng ta ác ma bộ tộc chính là như thế có tình có nghĩa. Một đám khốn nạ, toàn bộ đánh bay. Lâm Thái Bình trực tiếp đánh bay bọn khốn kiếp kia. Lúc này thôi thúc chiến mã chạy như điên, chỉ trong chốc lát sau khi, nhìn sương mù bên trong dần dần rõ ràng nam tức phủ, hắn đột nhiên dơ lên thật cao tay phải, bị thương nặng huyết bức ma tướng đắp xuống, dùng tàn dư cái kia cái móng vuốt nắm lấy bờ vai của hắn, lảo đảo bay lên trời. Cùng phong gào thét mà đến, lâm thái bình hầu như không mở mắt ra được, hắn duy nhất có thể làm sự, chính là túi đầu nhìn trên tay trái chư thần giới chỉ, trước đây không lâu vừa hoàn thành lần thứ hai đột phá chư thần giới chỉ bên trong. đúng là có một hạng chúc phúc rất thích hợp phát hiện đang sử dụng nhưng ở trước đó kho ngươi cái hấp a lilu chỉ mong ngươi không có ngốc đến ôm bánh mì lao ra bằng không hát gì lại như là cảm giác được một loại nào đó hóa nghiệm chính trốn ở nhà bếp bên trong góc jun lẩy bẩy lù. đột nhiên không nhịn được mũi ngứa hắt hơi một cái nhưng lại lập tức gương mặt trắng xám che miệng lại thất kinh đệ thấp thân thể nhìn mấy người lính từ ngoài cửa sổ đằng đằng sát khí trải qua ô ô ô tại sao vì sao lại như vậy Đáng thương lốc níu đến hiện tại còn không biết do tại sao chính mình chỉ là thu thập một rổ đồ ăn, đợi được xoay đầu lại thời điểm, đại nhân cùng đám ác ma toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, ngược lại là những kia xem ra rất đáng sợ hung ác kỵ sĩ, đem toàn bộ nam tước phủ bao quanh vây nốt, hại được mình muốn rời đi đều không làm được. Mắt nước mắt lưng tròng cắn môi anh nào, hắn đem cả người đều nuốt ở vại nước mặt sau, chỉ cảm thấy trái tim ở rầm rầm điên cuồng loạn động, nhưng cũng chỉ có thể nắm quả đấm nhỏ không ngừng mà cho mình tiếp sức. Lý Lưu ngươi phải kiên trì lên, nhất định phải kiên trì lên, có thể đại nhân biết chuyện này, có thể đại nhân chính đang tới rồi cứu ngươi, có thể. Bất chi bất giác, nghĩ đến vị đại nhân kia cười híp mắt vẻ mặt, Lý Lù đột nhiên cảm thấy trong lòng không như vậy hoa mang, không biết tại sao, tuy rằng đám ác ma tất cả đều là không hề nghĩa khí ra hỏa, nhưng là hắn lại có một loại rất kỳ quái tự tin, luôn cảm thấy vị đại nhân kia cùng cái khác ác ma không giống nhau, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chính mình, đúng, tuyệt đối không. A. Thật bất hạnh, hắn linh cảm không có thực hiện, đúng là nhà bếp ở ngoài đột nhiên chuyển đến hốn độn bước chân, mới vừa vừa rời đi mấy người lính kia, lại chẳng biết lúc nào lại xoay chuyển trở về, đi đầu đội trưởng trực tiếp đẩy ra nhà bếp cửa lớn, vừa hoán giận vừa đi đi vào, hiện nhiên là dự định lười biếng trước tiên tìm điểm ăn. Ô ô ô, không muốn a, không muốn a không muốn. Lý Lù cảm thấy tim cũng nhảy lên đến cúng họng, chỉ có thể cố gắng đem thân thể co lại thành nhất đoàn, run lấy bầy trốn ở vại nước mặt sau. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn, cầu khẩn những binh sĩ kia tùy tiện nắm mấy khối bánh mì liền rời đi, bằng không chính mình liền thật sự chết chắc rồi. Xem ra, lần này cầu khẩn linh nghiệm thật, mấy người lính quả nhiên không có thâm nhập nhà bếp, chỉ là theo tay cầm lên mấy khối bánh mì liền muốn rời khỏi, nhìn bọn họ chậm rãi xoay qua chỗ khác bóng lưng, Lý lủ rốt cục như chút được gánh nặng khinh thư một hơi, có thể vừa lúc đó. Chớ đã, ta khát được lợi hại. Không có dấu hiệu nào, người binh sĩ kia đội trưởng đột nhiên xoay người bay thẳng đến vại nước đi tới, đường động ta, các ngươi trước tiên đi lục soát, ta uống ngụm nước liền. Phúc. Sau một khắc, vừa cầm lấy cái môi binh lính đội trưởng, đột nhiên liền khó có thể tin miệng đẩy phun nước, ngay khi trước mặt hắn không tới nửa mét địa phương, một cái điểm đạm đáng yêu trắng xám thiếu nữ trinh trốn ở vại nước mặt sau, tuy rằng nàng xem ra có vẻ điểm đạm đáng yêu, thế nhưng đỉnh đầu cái kia hai con một sừng, nhưng vẫn là trực tiếp bán đi thân phận của nàng. Khóc thật sự khóc, khóc được thật đau lòng. Đáng thương Lý Lũ không nhịn được mắt nước mắt lưng trọng, chỉ có thể rơ lên chứa đầy đồ ăn rổ. Lắp bắp nói, cái kia, ta không phải cố ý ta chỉ là muốn đến thu thập một điểm đồ ăn, thật sự. Thiên tài hội nghe lời giải thích của nàng, binh sĩ đội trưởng lập tức rút ra trường kiếm, không chút do dự mánh nào tới. Cửa mấy người lính nhận ra được dị thường, càng là lập tức đằng đằng sát khí vọt vào nhà bếp, hàn quang lóng lánh trường thương đồng thời rơ lên. Mang theo gào thét gió lạnh mạnh mẽ đâm Lý lù không cách nào không chê kinh ngạc thốt lên một tiếng, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, nhưng không có ai nhận ra được, ngay khi này nguy cơ sống còn trong nháy mắt, hắn trắng nón trên cổ tay đột nhiên hiện ra màu đen ma văn, chúng ma này văn phẳng phất màu đen mạng nện, dọc theo tay của nàng hoán cấp tốc lan tràn lên phía trên, tỏa ra ung tùm thấu xương ma khí. Tiếc nuối chính là, mấy người lính đối với này không biết gì cả, lợi kiếm trường thương như trước không chút lưu tình đầm ra, lạnh leo mũi thương hầu như đã chạm đến lý thịt. Phản phất linh cảm đến loại trí mạng đó uy hiếp, hắn đột nhiên biểu hiện mê man ngừng đầu, trong mắt màu đen bên trong đột nhiên lóng lánh đỏ tươi ánh sáng, mà tiếp theo. Ẩm. liền trong trước mắt này, toàn bộ nóc nhà đều nước toát tan ra rồi, to lớn huyết bức ma tướng mang theo cổng phòng, dường như màu đen bóng tối từ trên trời giáng xuống, màu đen cánh rơi hung tợn vùng quá, nhất thời đem mấy người lính đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, ở lý lũ từ loại kia mê man bên trong tỉnh lại trước, một con bàn tay ấm áp đã nắm ở vòng eo của nàng. mang theo hắn cấp tốc bay lên trời, tiếp theo cái kia cười híp mắt âm thanh liền mang theo nhiệt khí ở hắn vang lên bên tai, khắc khắc, xem ra ta tới đúng lúc. thân ái Lý Lũ, ngươi có hay không dự định lấy thân báo đáp? đột nhiên bị cắt đứt, lì lủ trong mắt đỏ tươi ánh sáng lập tức biến mất rồi, hắn rất mê man cắn môi anh đảo, rốt cục theo bản năng quay đầu, rồi lại nhất thời mãn đỏ mặt lên kinh ngạc thốt lên một tiếng, dụng cả tay chân như điều bạch tổ tự chăm chú cuốn lấy Lâm Thái Bình thân thể, mắt nước mắt lưng tròng đánh chết đều không bung ra. Ô ô đại nhân, ô ô ta liền biết, ta liền biết ngươi sẽ không ném ta. Này này này, chớ làm loạn A, ta muốn truy máy. Lâm Thái Bình suýt chút nữa mất đi cân bằng, cho tới huyết bức ma tướng đều trên không trung lảo đảo một cái, suýt nữa va vào phía trước thắp tên, yên trí, yên trí, ta này không phải đến rồi mà, thuận tiện nói một câu, ta cái này pháp bảo rất đắt, ngươi nhất định phải kế tục hướng về mặt trên lao nước mắt. Mới quản nhiều như vậy đây, Lý Lũ chăm chú ôm hắn làm sao cũng không chịu thả. Đầu nhỏ ở trước ngực hắn cọ tới cọ lui, nghe loại kia quen thuộc tiếng tim đập, cảm giác trong gió rét sự ấm áp đó, hắn đột nhiên không hiểu ra sao đỏ cả mặt lên, thậm chí rắc được trái tim của chính mình nhảy đến thật nhanh, so với vừa nãy gặp phải nguy hiểm thời gian còn nhanh hơn rất nhiều. uuu.lux.tech.vduotvduotvduotgocansucom Cái cảm giác này, cái cảm giác này. Hắn không có chút ý nghĩa nào nỉ non, trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức như cái quả táo. Cũng không biết mình rốt cuộc ở nói nhăng gì đó, chỉ là mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác rất thoải mái, chính ở trong lòng vô thanh vô tức lan tràn ra, thật giống như từ trước ở đói bụng rất lâu sau đó, đột nhiên nhìn thấy một đại lam thơm ngát bánh mì đen. Chờ chút, bánh mì, bánh mì, bánh mì, mấy giây sau, lý lù theo bản năng quay đầu, các loại, chờ, nàng nhìn thấy trong phòng bếp càng ngày càng xa cái kia rổ sau đó, đột nhiên liền đau lòng được mắt nước mắt lưng trọng, ô, ô ô, bánh mì. Dòng giám một dồ bao, ta thật vất vả mới thu thập được bao. Xin nhờ, ngươi là bánh mì cuồng mà sao? Lâm Thái Bình không nhịn được nguyết nguyết, rồi lại suy tư túi đầu nhìn tới, lộ ra loại kia rất quái lạ vẻ mặt, được rồi, không cần lo bánh bao của ngươi, trên thực tế, chúng ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn đáng giá lo lắng, nói thí dụ như. Đúng, đúng vào lúc này, trên đường phố đột nhiên chuyển đến giữ tận tiếng gầm gừ, ở vị kia món đồ đoàn trưởng dẫn dắt đi, 30 vị viêm sư huyết kỵ gào thét lao nhanh vào tới. Cháy rừng hực ánh lửa dường như cơn sóng thần, đêm đêm đen đều chiếu rọi được giống như ban ngày, cho tới không khí chung quanh nhiệt độ đều ở kịch liệt tăng lên trên. Ngẩng đầu nhìn phía huyết bức ma tướng, mõn đồ đoàn trưởng bên ngôi, đột nhiên có thêm một vệ túc sắt cười gằn. Trong phút chốc, ở song đầu viêm sư tiếng gầm gừ bên trong liệt diễm sôi trào xích viêm liệt kiếm dơ lên thật cao, dài đến mấy chục mét hào quang màu đỏ thắm, dường như đêm rét bên trong chợt lóe lên ánh lửa cầu vồng, thế như lôi đỉnh phá không mà qua. Tất cả, đến đây là kết thúc.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 Lão đảo phi hành huyết bức ma tướng hoảng loạn chuyển hướng, nhưng chỉ là miễn cưỡng né qua chỗ yếu hại vị trí, lập tức liền bị liệt diễm bắn trúng phía bên phải cánh rơi, gào thét suốt ruột tốc cảo rơi vụn. Ầm ầm một tiếng, nó dường như từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch, đập ầm ầm rơi vào phụ cận dân trên nóc nhà, Lâm Thái Bình ở thời khắc cuối cùng đống nhiên nhảy lên, ôm không biết làm sao lý lù dựa thế la lộn, từ tổn hại phòng trên đất đập ầm ầm lạc, trùng kích cực lớn lực hạ, hắn thậm chí cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang di động. Phía sau lưng càng là truyền đến khó có thể chịu đựng đau nhức. Đại nhân, Lý Lù Kinh ngạc thốt lên một tiếng, nỗ lực đỡ lên Lâm Thái Bình, hầu như ở đồng thời, phía sau Viêm Sư huyết kỵ đoàn đã gào thét mà tới, kịch liệt tiếng nổ vang dền chấn động đường phố đều đang run dậy, 30 vị kỵ sĩ cùng nhau rút ra trường kiếm, hội tụ thành đốt cháy tất cả ngập trời biển lửa, phản phất cuồng chiều sóng lớn giống như bao phủ tới. Bám dai như địa sao. Lâm Thái Bình không nhịn được thở dài, thuận thế sờ tay vào ngực, trong suốt thuốc bình bay lên trời. Sét qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đập ầm ầm rơi vào viêm sư huyết kỵ đoàn phía trước cách đó không xa. Chết tiệt khốn nạn! Mỏn đồ đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, ở ghim lại xong đầu viêm sư đồng thời, lập tức xé ra một tấm cuồng phong quyển sách, cuồng phong gào thét bình mà dâng lên, đem trên đường phố yên vụ thổi tàn mát. Chu vi kỵ sĩ càng là lập tức giảm bớt tốc độ, e sợ cho lần thứ hai tao nội trước tình cảnh. Nhưng mà một cách không ngờ, lần này thuốc trong bình bước lên yên vụ, nhưng là rất phổ thông màu trắng bạc, mỏn đồ đoàn trưởng hơi biến sắc. nhất thời ý thức được đây chỉ là một hồi âm ỉu nhưng giảm tốc độ song đầu viêm sư lại nghĩ ra tốc cũng đã chuyện không phải dễ dàng như vậy mà chính là trong nháy mắt này đêm tối lờ mờ sát hạ lâm thái bình nhẹ nhàng mở ra bàn tay phải nhất đoàn hào quang màu đen từ hắn lòng bàn tay tuôn ra ban đầu chỉ là dường như một điểm hơi long lánh ánh lửa nhưng trong nháy mắt cấp tốc tăng vọt mở rộng trong nháy mắt hóa thành một cái bề rộng chừng mấy mét hồ đen tỏa ra khiến người ta sợn cả tóc gãy khí tức hả gám hầu như đồng thời ở nơi này Cái kia không tình cảm chút nào chỗ chống âm thanh đã ở trong lòng hắn vang lên, dáng vóc tiểu tụy tín đồ hắc ám chi thần đối với ngươi hiến tế cảm thấy thỏa mãn, ban tặng ngươi một giọt đến từ vực sâu thái cổ ác ma máu. Cỡ nào đắt giá đánh đổi, mấy tháng qua khổ cực tích góp hết thể ma tinh đều tại đây khắc triệt để hóa thành hư không, mà cùng này hình thành kêu gọi lẫn nhau, nhưng là ở trong hư không một hố đen to lớn đột nhiên thành hình, vẹn vẹn trong trước mắt này một giọt thuần hắc dòng máu từ trong hắc động chậm rãi hạ xuống. tỏa ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, thậm chí để nhiệt độ chung quanh đều kịch liệt giảm xuống. Không, ngăn cản hắn. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Sasha xa xa đồ đoàn trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ song đầu viêm sư lương thượng nhảy lên một cái, lăng không bay qua khoảng cách mấy chục thượng, dơ lên cao liệt diễm sôi trào xích viêm liệt kiếm, tầng tầng chém về phía giọt kia chính đang tâm tích quỷ dị huyết dịch. Nhưng mà, này đã quá muộn rồi. Hầu như ở đồng thời, nương theo Lâm Thái Bình ho nhẹ thanh. không biết ẩn dấu ở cái góc nào bên trong xích thố. Đột nhiên ôm cả rốt hung mãnh lao ra, mập mạp thân thể dường như viên cầu tự nhảy lên thật cao, tiếp theo mở ra hai viên to lớn răng cửa, một cái đem giọt kia rất đắt giá dòng máu màu đen thôn tiến vào. Ầm. Trong phút chốc, lấy tỏ rõ vẻ dại ra xích thố làm trụ cột vị trí, lạnh lẽo màu đen xương mù dâng lên mà ra, dường như sôi trào mãnh liệt cơn sóng thần. Đem món đồ đoàn trưởng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ở loại kia không cách nào chống đối lực trùng kích hạ, Toàn bộ viêm sư huyết kỵ đoàn đều bị ép lùi về sau, chỉ có thể tỏ rõ vẻ vặn vẹo mở to hai mắt, nhìn khói đen bên trong truyền đến sởn cả tóc gãy tiếng gầm nhẹ. ầm, ầm, ầm, trầm trọng đạp thanh từ khói đen bên trong chậm rãi truyền đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, liền phảng phất một cái quái vật khổng lồ chính đang nhanh chân bước ra. Mấy giây sau, theo màu đen sương mù lần thứ hai dâng trào, một cái bóng người to lớn đột nhiên nhảy ra khói đen, mang theo hừng hực sôi trào liệt diễm. hung tận ngửa mặt lên trời di gào. Đó là, đó là. Món Đồ Đoàn trưởng theo bản năng lùi về sau vài bước, không tự chủ được meo mắt lại nhìn tới, chỉ là sau một khắc, chờ hắn thấy rõ cái kia khủng bố ma vật hình mạo thời gian, đột nhiên khó có thể tin hít vào một ngụm khí lạnh, liên thanh âm đều trở nên run rẩy lên, chết tiệt, đây là, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đương kỳ quái, cũng không phải món đồ Đoàn trưởng sức phán đoán xảy ra vấn đề, trên thực tế vào đúng lúc này, Bất kể là tận mắt nhìn viêm sư huyết kỵ đoàn cũng được, vẫn là tự tay chế tạo ra này ma vật lâm Thái Bình cũng được, tất cả đều có loại triệt để hỗn loạn cảm giác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng ác ma máu dung hợp xích thố, như trước duy trì ma thỏ cơ bản ngoại hình, có thể vấn đề là, không có ai cảm thấy cái tên này sẽ là thỏ, bởi vì không có cái nào con thỏ hội mập mạp đến trình độ như thế này. Trên thực tế, dung phì cái từ này đều xỉ nhục phì, phải biết xích thố nguyên bản liền lấy mập mạp ngốc manh sừng. nhưng là nhìn nó bây giờ tiến hóa sau hình thể, ngươi sẽ cảm thấy nó hóa ra là cỡ nào. Thon thả. Khó có thể tin, cái tên này hiện tại thân cao trực tiếp vượt quá 3 mét, độ rộng lại cũng tiếp cận 3 mét, quả thực lại như là một cái vòng tròn cuộn cuộn đại cầu, đặc biệt là cái kia phì đến nước mỡ mập mạp bụng bự nạm, hầu như đều muốn rủ xuống tới trên đất, cho tới nó chỉ là lười biếng đi mấy bước, liền bắt đầu thở hồng hộp miệng lớn hô hấp, hận không thể bất cứ lúc nào nằm xuống nghỉ ngơi Thời khắc này. Toàn trường đột nhiên yên lặng như tờ, mọi đồ đoàn trưởng ngây người như phông dơ trường kiếm, mười mấy huyết giáp kỵ sĩ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, quỷ dị trong yên tĩnh, rốt cục có cái kỵ sĩ không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ, theo bản năng lẩm bẩm nói, thấy vong linh, ta dùng ta trường kiếm xin thể, ta xưa nay chưa từng thấy như thế phỉ. ầm, phi tự chưa lặng, vừa còn thở hồng hổ xích thố, đột nhiên liền hai mắt đỏ chót một con và tới, gần trong căng tức, người kỵ sĩ đó căn bản không kịp né tránh. Hầu như là theo bản năng giờ kiếm chặn lại, sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm, hắn nhất thời không cách nào khống chế bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào mấy chục mét ở ngoài nhà dân bên trong, liền ngực cứng rắn huyết giáp cũng triệt để nát tan, xương sườn càng là sâu sắc ao hãm đi vào. Tưởng tượng một chút, khi ngươi tốt, Đoan Quả thực đi trên đường, lại đột nhiên gặp phải một chiếc nặng đến mấy chục tấn xe tải, lấy mỗi giờ 150 mã khủng bố tốc độ, hướng về ngươi điên cuồng xông lại. Trong phút chốc, Mondo đoàn trưởng tỏ rõ vẻ vặn béo hút vào hơi lạnh. Chu Vi huyết giáp kỵ sĩ càng là theo bản năng lùi về sau vài bước. Chư thần linh tiên, chúng ta đến cùng nhìn thấy gì? Đầu kia mập mạp mập mạp quái vật, lại vẹn vẹn dựa vào một lần va chạm, liền đem hắc thiết cấp trung kỵ sĩ vỡ thành bị vỡ nát gãy xương. Cái này cũng chưa tính cái gì, mập mạp xích thú hiển nhiên còn dư nội chưa tiêu, lại lần thứ hai nhảy lên thật cao, mập mạp mập mạp trầm trọng thân thể, quả thực lại như là thái sơn áp đỉnh, cùng hung cực các mạnh mẽ nện xuống đến. Sau đó cái kia xui sẹo kỵ sĩ liền hành cũng không kịp sửa. liền bị triệt triệt để để để ép, cả người đều bạc được dường như trang giấy. Chết tiệt. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Mò đồ đoàn trưởng cuối cùng từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng phát động xung phong, Chu Vi huyết giáp kỵ sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, hầu như là theo bản năng mãnh nào tới, 30 trôi liệt diễm trưởng kiếm cùng nhau vung lên, mang theo núi lửa phun trào tự nóng rực sóng lửa, thế như lôi đỉnh tầng tầng chém xuống. Nhưng này đã quá muộn, Lâm Thái Bình đã sơn kéo Lý Lưu nhảy lên xích thố. Còn không chờ hắn tới kịp nắm chặt mềm mại thỏa mao, mập mạp xích thố cũng đã hí dài một tiếng, cùng hung cực ác thẳng tắp về phía trước, một con va và tiến vào dạy đặc viêm sư huyết kỵ đoàn. Ầm ầm một tiếng, ngăn trở đường đi kỵ sĩ bị vô tình nghiền ép mà qua, còn chưa ngã xuống đã miệng đầy phun máu. Ầm ầm hai tiếng, bên cạnh kỵ sĩ vừa giơ lên trường kiếm, đã bị sau để hung tợn bắn chúng, cả người lẫn kiếm đồng thời nát tan bẻ gãy. Ầm ầm ba tiếng, mặt sau song đầu viêm sư sợ hãi kêu rên, nhìn mập mạp bóng tối trực độ tới. Đưa nó trực tiếp ép đến trên tường biến thành bánh thịt. Đây là cỡ nào dã man phương thức chiến đấu? Trên thực tế cái tên này động tác rất ốc, thậm chí mỗi đi vài bước đều sẽ thở hổn hộp, nhưng là nó cái kia mập mạp mập mạp trầm trọng thân thể, quả thực chính là một đại vung vậy tạ xích to lớn đóng của máy, ở trong đám người thô bạo va chạm sông khắp trái phải, dù cho ngươi chỉ là bị lơ đãng va chạm đến, cũng sẽ nhất thời gân xương gãy chết. Quá dũng mách rồi. Thời khắc này, Lâm Thái Bình đột nhiên muốn từ bản thân trước đây chơi đùa Tam Quốc nhai máy game Ở trong đó có mấy cái siêu cấp mập mạp lực sĩ, liền yêu thích dùng đáng sợ thể trọng đi để ép kẻ địch, vì lẽ đó vẹn vẹn mấy giây sau, hắn lập tức rất vui vẻ làm ra quyết định, rất tốt, xích thô à, ta quyết định cho ngươi làm cái nít nạm, liền gọi. Phì phì, ngươi mới phì, cả nhà các ngươi đều phì. Xích thô đối với danh tự này cực kỳ phản cảm, thế nhưng nếu kháng nghị vô hiệu, nó cũng chỉ có thể nổi giận đùng đùng đấu đá lung tung, đem vô tận lửa giận tất cả đều phát tiết đến trên người kẻ địch. vẹn vẹn ở trong ngáy mắt, hàng này ngay khi Viêm sư huyết kỵ đoàn vùng Trung Đông đột tây va, dòng giá trà đạp 10 cái qua lại, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể ỷ vào đủ phi đủ nặng, hung tận đến lần trước Thái Sơn áp đỉnh. Giết nó. Quái vật đáng chết, giết cho ta nó. Mắt thấy nặng nề như vậy tổn thất, mồ đồ đoàn trưởng hầu như đều phải bị bức điên rồi, hai mắt đỏ chót gào thét, hắn từ song đầu Viêm sư lương thượng nhảy lên một cái, xích viêm liệt kiếm bùng nổ ra lửa nóng hừng hực, dường như một con từ trên trời giáng xuống chim lửa. Gào thét chém ở xích thú mập mạp trên thân thể, nhưng là vẹn vẹn mấy giây sau, hắn đột nhiên kinh ngạc ý thức được máu me tung tóe cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện sắc bén xích viêm liệt kiếm tuy rằng phá tan xích thấu ra lông, nhưng lập tức rơi vào đến cái kia dày đến mấy chục centimet mỡ tầng bên trong, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên nửa tốc thậm chí đẩy mỡ đến không cách nào lại nổ ra. Chết tiệt, tại sao có thể có loại này quỷ đồ vật? Món đồ đoàn trưởng điên cuồng nguyên rủa, lập tức không chút do dự vung ra chuôi kiếm. Nghiêng người né qua xích thố va chạm đồng thời, hắn cấp tốc tiếp nhận đồng bạn vứt tới được trường kiếm, mang theo lửa nóng hừng hực quét ngang mà qua, chém về phía xích thố lưng thượng Lâm Thái Bình. "Đại nhân, cẩn thận." Lý Lù chăm chú ôm Lâm Thái Bình eo, không nhịn được tỏ rõ vẻ trắng sáng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hầu như ở đồng thời, liệt diễm sôi trào ánh kiếm từ lâu gạo thét chém xuống, thậm chí để Lâm Thái Bình tóc đều cháy đen tiêu đốt, mỏ đồ đoàn trưởng tỏ rõ vẻ vặn vẹo gầm thét lên, chất chứa tại thân thể bên trong hệ lửa đấu khí. Dường như nội trào giống như mãnh liệt mà ra, trói mắt được dường như liệt nhật ngã xuống. Chấm dứt ở đây, ngươi này từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác ma, chết đi cho ta. Nhanh nhất chứ mới, không đạn xong xem xin mời Thu Gom. UU đọc sách, HTTP, www.hổ con. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem link thông qua quả y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến xe bạ, diễn đàn. Thu Gom bản trang xin mời theo.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 Linh vực, Thiên Hỏa Đại Đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Nếu như không cách nào đánh bại một con đáng sợ ma vật, như vậy biện pháp tốt nhất chính là trước hết giết đi nó sồn mỏ. Không nghi ngờ chút nào, Mò Đồ đoàn trưởng sách lược cực kỳ sáng suốt, ở né qua xích thố điên cuồng va chạm đồng thời, hắn từ lâu vung lên liệt diễm xôi trào anh kiếm, tầng tầng chém về phía Lâm Thái Bình yếu đuối đối cổ. Chu vi huyết giáp kỵ sĩ càng là phối hợp hiểu ngầm, trong nháy mắt không hẹn mà cùng mãnh nào lên. mấy chục thanh trưởng kiếm cùng nhau gào thét chém xuống. ở loại này tập hợp mấy chục người lực lượng đánh mạnh bên dưới, cho dù là bạch ngân cấp thấp huyết bức ma tướng cũng sẽ gặp phải đáng sợ trọng thương. nhìn tựa hồ đã triệt để kinh ngạc đến ngây người lâm thái bình, bộ đồ đoàn trưởng rốt cục lộ ra một tia châm chọc cười gan, nhưng vẹn vẹn mấy giây sau, hắn cười gan liền triệt để đọc lại. đúng, lâm thái bình không hề làm gì cả, hắn chỉ là nắm lấy xích thú mềm mại lông bởng, hứng hờ nhẹ nhàng kéo một cái, phảng phất được mệnh lệnh nào đó. Cuồng bạo bên trong xích thú hung ác gào thét một tiếng, mập mạp trên thân thể dày nặng mỡ cùng nhau run rẩy, dường như sóng thịt tự cấp tốc lăn lộn phun trào từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đem lâm thái bình cùng lý lù hoàn toàn bao vây ở bên trong. Đây là cỡ nào tình cảnh quái dị, vẹn vẹn trong nháy mắt, xích thú phảng phất thật sự đã biến thành một toàn núi thịt, rơi vào mỡ thịt mỡ bên trong lâm thái bình cùng lý lù, triệt triệt để để biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể nghe được lý lù ở nơi đó dây rủa kinh hô, đại nhân, nơi này cường đại hắc. Hơn nữa sú châm thấp tiếng va chạm bên trong, mấy chục thanh trường kiếm đồng thời chém xuống, sâu sắc rơi vào dày đến mấy chục cm mỡ tầng, ngọn lửa nóng rực cháy hương hực, đem chu vi mỡ tất cả đều nóng chảy hóa thành dầu nhỏ, nhưng đây căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, bởi vì xích thố thân thể lại như là một toà núi thịt, đầy mỡ dày nặng đến vượt quá tưởng tượng. Càng quỷ dị chính là, vẹn vẹn mấy giây sau, một luồng khó có thể tin to lớn lực đàn hồi, đột nhiên liền từ xích thố trên thân thể bộc phát ra rơi vào mờ thịt mờ trưởng kiếm đống nhiên đàn hồi ngược lại đem chu vi kỵ sĩ toàn bộ đàn hồi mở ra đứng mũi chịu sào mòn đồ đoàn trưởng càng bị mạnh mẽ phá tan không tự chủ được lão đảo lùi về sau đem phía sau vách tường đụng phải nát tan không cái này không thể nào đây tuyệt đối tuyệt đối không thể mòn đồ đoàn trưởng từ phế tích bên trong rẽ rồi nhảy lên hầu như đều muốn mất đi lý trí mười mấy năm qua dục huyết phân chiến vô số lần vào sinh ra tử nhưng hắn chưa từng thấy trải qua quỷ dị như thế chiến đấu con kia mập mạp mập mạp quái lạ ma vật liền phảng phất là một tòa không cách nào công phá pháo đài duy nhất không giống chính là cấu trúc này pháo đài không phải sắt thép mà là dày đến mấy chục centimet đầy mỡ mỡ nhưng mà hiện tại tái thảo luận cái này còn có ý nghĩa gì chống đối một đòn chí mạng xích thố từ lâu bị thô thịt tháo lần thứ hai đấu đá lung tung mạnh mẽ từ trong đám người xung đột đi ra liền ở dưới con mắt mọi người hàng này rất dũng mãnh lao ra khỏi vòng đây còn dương dương tự đắc quay đầu Hướng về đông ai tây ngã, cũng bọn kỵ sĩ dơ lên tả chân trước, tràn ngập khiêu khích quý vị ngoác ngoác. Đừng hà hê rồi. Lâm Thái Bình cuối cùng từ mỡ bên trong tránh ra. Thuận lợi điểm lên một điếu si gà, rồi lại một trưởng vô ở đầu của nó thượng. Thác hắn một trường ngày phúc, xích thú cuối cùng cũng coi như là nhớ tới chính sự, lúc này lưỡi biếng giặt ra bốn cái tiểu chân ngắn. Thở hông hộp hướng về cảng lăn đi. Thuận tiện nói một câu, sở dĩ nói là lăn, là bởi vì cái tên này thực sự mập mạp đến quá mức Toàn bộ cái bụng đều tha trên mặt đất. Xa xa nhìn sang lại như là một cái vòng tròn cầu. Đừng Hỏng. Món đồ đoàn trưởng điên cuồng gào thét, nghiến răng nghiến lợi mánh nào tới, nhưng mà chưa kịp hắn đuổi theo xích thố. Mấy cái vừa bị xích thố mạnh mẽ đè chết huyết giáp kỵ sĩ, dĩ nhiên khuôn mặt cứng ngắc đống nhiên nhảy lên, mở hai tay ra chăm chú ôm món đồ đoàn trưởng, tùy ý hắn làm sao phẫn nộ rít gào đều không lui lại. Không chỉ là hắn, chu vi vừa tụ hợp nổi đến huyết giáp kỵ sĩ Cũng tất cả đều gặp phải ngày xưa đồng bạn tập kích, những kia ngã xuống đất thi thể lại như là bị người không chế, rút ra trường kiếm hung tận vọt vào trong đám người, ở loại này tấn công không kể địch ta bên trong, huyết giáp bọn kỵ sĩ căn bản là không có cách bận tâm đào tẩu xích thố, trên thực tế bọn họ hiện tại muốn làm, là làm sao ở hỗn loạn trong công kích tiếp tục sinh sống. Như vậy, gặp lại rồi. Lâm Thái Bình rất vui vẻ đẩy một cái mắt kiếm gọn vàng, lần thứ hai khống chế mấy bộ thi thể vọt vào trong đám người. Cút ngay cho ta. mọi đồ đoàn trưởng ở mấy bộ thi thể dây dưa hạ không cách nào thoát thân, to lớn cảm giác nhục nhã bao phủ hoàn toàn đầu óc, nhưng hắn cái gì đều không thể làm được, chỉ có thể nhìn gần trong gang tấc xích thố xoay người rời đi, kế tục di chuyển to mỏng cái mông, chậm chậm gì gì bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về xương mù bên trong cảng phóng đi. Trên thực tế, xích thú tốc độ chậm đến quá mức, thậm chí không chạy ra vài bước liền bắt đầu thở mạnh, nhưng là trời mới biết là chuyện gì xảy ra, khi nó chạy ra mấy chục mét sau khi, tốc độ đã đạt đến bình thường ngựa Khi nó chạy ra mấy trăm mét sau khi, đã sắp được dường như song đầu viêm sư, mà khi nó một hơi lao ra đường phố thời gian, dĩ nhiên đã hóa thành mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ bóng mở. Dường như tia chốc màu đen cắt phá trời cao, dường như gào thét nhanh gió thổi qua thung lũng, ở dài răng giặc gian nan ra tốc sau khi, cái tên này lại như là một cái triệt để mất khống chế to lớn thiết cầu, nổ vang vang vọng điên cuồng lăn hướng về cảng, bất luận ven đường có cái gì binh sĩ chặn đường cũng được, vẫn có cái gì phòng ốc ngăn ở trước mặt. nó tất cả đều là trắng trận không kiêng rẻ trực tiếp nghiền ép lên đi dầm dầm dầm. Dầm, dầm dầm dầm dầm dầm dầm từ trời cao nhìn tới trên đường phố xếp ngay ngắn phòng ốc đều ở nổ vang sụp đổ đứng vững tháp tên bị trực tiếp đánh ngã cứng rắn vách tường bị phá tan hàng lớn mấy chục tên thất kinh binh lính thật vất vả ở cuối con đường kết thành kiên cố thoát trận nhưng là vẹn vẹn mấy giây sau khủng bố xích thố liền lăn lộn nghiền ép mà qua đem tất cả mọi người đều đụng phải bay lên nóc nhà trong ngay mắt Sương mù bên trong cảng đã gần ngay trước mắt, hai hàng trưởng cung tay từ lâu chờ đợi ở tháp tên thượng, nhìn một đường lăn tới được xích thố, bọn họ đầu tiên là trợn mắt quát mồm, tiếp theo lập tức kéo căng dây cung xạ kích, hai vị nổi đồng bền giữa không trung cấp 10 pháp sư đúng lúc chạy tới, ánh bạc lóng lánh sâm chớp liên tục nổ xuống, đem cứng rắn mặt đất đều nổ đến chia năm xẻ bảy. Thế nhưng không có tác dụng, bất kỳ công kích đều không có hiệu quả. Tròn vo xích thố đã triệt để ra tốc, nó mập mạp trên thân thể trước sau phun mỡ. dường như cứng rắn không thể phá vỡ vách tường, đem Lâm Thái Bình cùng Lý Lục hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đáng sợ hơn chính là những kia gào thét đập xuống lợi kiếm trường mâu sầm sét đều là hội ở bắn chúng nó mập mạp thân thể thời gian cực kỳ quái lạ đàn hồi mở ra, ngược lại đem binh lính chung quanh nổ đến sức đầu mệt chán. Ngăn cản nó, cho ta ngăn cản nó, thoát khỏi những thi thể này ngăn cản. Môn đồ đoàn trưởng rốt cục điên cuồng gào thét, mang theo viêm sư huyết kỵ đoàn từ sau đổi tới, nhìn sắp vọt vào nước biển kẻ địch. Hắn tràn ngập cảm giác nhục nhã ngửa mặt lên trời thét giải, đột nhiên rút ra dính đầy vết máu xích viêm liệt kiếm. Đêm tối lờ mờ không trùng, mây đen đột nhiên trở nên sôi trào như lửa, một đạo đỏ đậm như máu ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng đánh vào xích viêm liệt kiếm lượi kiếm thượng, kiếm sắc bén nhận kịch liệt run rẩy, ánh lửa dường như vòng xoáy tự cấp tốc mở rộng, đem chu vi huyết giáp bọn kỵ sĩ tất cả đều cuốn vào. Trong phút chốc, hết thảy huyết giáp kỵ sĩ đều cùng nhau kinh ngạc tốt lên. Thân thể bọn họ bên trong hệ lửa đấu khí hóa thành vô số đạo ánh lửa sợi tơ, tất cả đều tụ tập đang tiêu đốt hừng hực xích viêm liệt kiếm thượng. Được này khó có thể tin nguyên tố lực lượng xích viêm liệt kiếm lóng lánh được không cách nào nhìn thẳng. Đột nhiên chuyển hóa thành dài đến mấy chục mét màu máu quang kiếm, dường như lôi đỉnh tự gào thét bắn ra. Không khí vào thời khắc này nóng rực cấm lên, phụ cận phòng ốc tất cả đều cháy đen một mảnh. Gào thét bắn ra màu máu quang kiếm dường như hỏa thần cơn giận, mang theo sắc bén đến kinh sợ linh hồn chói tai ầm bạo. trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm mét mạn khoảng cách dài mạnh mẽ chém về phía xích thú phần sau thân cho tới lâm thái bình ngạc nhiên quay đầu nhìn tới thậm chí cảm thấy pháp bảo đều muốn bốc cháy lên chấm dứt ở đây chấm dứt ở đây rồi mondo đoàn trưởng tỏ rõ vẻ trắng xám hề nhề trên đất cầm thật chặt nắm đấm thép hơi nét lên khỏe miệng nhưng mang theo lạnh lẽo nụ cười tàn khốc thực sự là chấp nhất gia hỏa a nhìn gao thép đuổi theo màu máu quang kiếm lâm thái bình chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài Nhẹ nhàng vô vô xích thú đầu. Được rồi, ta vốn là không muốn dùng chiêu này, bất quá các ngươi đã kiên trì. Trong phút chốc, phản phất được hắn ra hiệu. Cấp tốc lao nhanh bên trong xích thố đột nhiên bay lên không nhảy lên, sâu sắc hít một hơi dài, nó cái kia mập mạp đến mập mạp thân thể. Đột nhiên khó có thể tin kịch liệt tăng gọn, lại như là một cái tràn ngập bầu không khí to lớn viên cầu, long lánh một tầng lại một tầng vầng sáng màu đen. Đó là... Đó là... Mòn đồ đoàn trưởng nhìn cái kia long lánh vầng sáng màu đen. đột nhiên không cách nào khống chế gào thét dí gào, không ngăn cả nó đừng làm cho nó có cơ hội hoàn thành trầm trọng vầng sáng không kịp rồi đã không kịp rồi thời khắc này tăng vọt đến dường như màu đen núi thị xích thố đã cắt phá trời cao lao xuống đập xuống nguyên bản liền nặng đến mấy tấn khủng bố trọng lượng hơn nữa mấy chục trầm trọng vầng sáng trồng chất tác dụng làm cho nó dường như một viên cấp tốc ngã xuống ngôi sao cùng hung cực gác đập xuống ở cảng phiến đá thượng thời gian cùng không gian đều phản phất vào thời khắc này đọc lại Dài răng giật một giây đồng hồ sau, lấy nó đập trúng vị trí kia làm trụ cột, lít nha lít nhít vết rách dường như mạng nghệ tự, mang theo dương đậu tự liên tục nước toát thành, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra, cuối cùng trải rộng phạm vi mấy trăm mét cảng. Ầm. Trong nháy mắt, cuồng bạo tiếng gầm đinh thai nhất góc, bụi mù cùng đá vụn hội tụ thành màu đen cơn lốc, trắng trận không kiêng rẻ bay lên trời, toàn bộ cảng lại như là bị chùy sắt đập trúng đậu hũ, chết để chia năm xẻ bảy tan vỡ tăng dã. Xôi trào mãnh liệt ngoài khơi nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, đem cảng thượng hết thể kiến trúc cùng sinh vật đều thôn chưa tiến vào. Phảng phất địa chấn, phảng phất biển gầm, phản phất thế giới vào thời khắc này đi đến cuối con đường. Cực kỳ lâu sau khi đợi được đuổi mù dần dần tàn đi, toàn bộ bến tàu cũng đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là đại dương mênh mông, Xôi trào mãnh liệt trên mặt biển, trôi nổi đếm không hết kiến trúc mảnh vỡ, sợ hai các binh sĩ ở lạnh leo trong nước biển liều mạng dây rua. Thân mang trọng giáp viêm sư huyết kỵ đoàn càng là xui xẻo, mấy cái không biết bơi kỵ sĩ trực tiếp liền chìm xuống dưới. Không. Mò đồ đoàn trưởng từ trong nước biển gian nan bước lên, máu me đầy mặt tích gào thét, hắn trực tiếp đẩy ra bên cạnh mấy cái muốn trợ giúp hắn binh lính, hai mắt đỏ chót nghiến răng nghiến lợi nhìn bốn phía, vẫn cứ ở ngoan cố tìm tòi cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm. Sóng lớn manh liệt trên mặt biển, không có thứ gì, chỉ có một đám lớn bị đốt cháy khét lông bồm, chính theo sóng biển trôi nổi, binh lính chung quanh nhóm hai mặt nhìn nhau. Không biết là nên chúc mừng chính mình rốt cục thu được thắng lợi, cần phải. Ẩm. Sau một khắc, trên mặt biển đột nhiên cuốn lên một cái sóng lớn, đang lăn lộn trong nước biển, xích thố mập mạp thân thể lần thứ hai phủ ra mặt biển, tuy rằng cả người đều cháy đen như than, mặc dù ngay cả dày đến mấy chục centimet mỡ tầng đều bị cắt rời, nhưng nó nhưng vẫn cứ hoa mắt chóng mặt lung lay đầu, như cái nhiệt khí cầu tự trôi nổi ở trên mặt biển. u u đọc sách. http://vduvduvduho.com chỉ chốc lát sau đợi được miễn cưỡng khôi phục mấy phần tỉnh táo nó lập tức vây vây bốn cái tiểu chân ngắn nó hướng về xa xa bơi đi đồng thời còn không quên ở hoàn toàn biến mất trước tràn ngập khiêu khích vung lên móng trước phát sinh liên tiếp ý nghĩa không rõ tiếng hí dùng đầu gối đi nghị cũng biết vậy khẳng định không phải cái gì tốt thoại đúng là Lâm Thái Bình có vẻ rất có lễ phép hắn lôi kéo cả người ướt đấm lì lửu rất vui vẻ quay đầu hướng về trong nước biển trợn mắt ngoác mồm tất cả mọi người mặt tươi cười phất tay một cái chư vị thực sự là thật không tiện, phá hủy các ngươi cảng, cái kia cái gì, chuyện không liên quan đến ta, muốn trách thì trách xích thú thực sự quá béo quá nặng rồi, yên lặng như tờ, thời khắc này trên mặt biển đột nhiên liền trở nên yên lặng như tờ, phút, trong phút chốc, mò đồ đoàn trưởng rốt cục sắc mặt tái xanh miệng đầy phun máu, đem bốn phía nước biển đều nhôm đỏ, tụ ở binh lính chung quanh nhóm hai mặt nhìn nhau, thậm chí không biết nên nói cái gì, vào giờ phút này, bọn họ trống rỗng trong đầu, chỉ còn dư lại một cái quỷ dị ý nghĩ.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 Cũng mặc kệ mỉ tổn nam tức cùng món đồ đoàn trưởng làm sao nổi trận lôi đình, thắng lợi chạy trốn lâm Thái Bình cũng đã mang theo lì lụ, cưới thở hồng hộ xích thô du hướng về đá san hô một vùng, nếu như huyết liêm những tên khốn kiếp kia còn hơi hơi có như vậy một điểm nghĩa tức giận, hiện tại liền hẳn là ở nơi đó chờ đợi. Không phải không thừa nhận, mập mạp quả thật có mập mạp chỗ tốt, ỉ vào chính mình khắp toàn thân đều làm mỡ xích thô thậm chí đều không cần làm sao động, liền có thể lười biếng trôi nổi ở trên mặt biển vùng vây bốn cái tiểu chân ngắn hướng về xa xa bơi đi thỉnh thoảng còn có thể dừng lại thở thượng mấy hơi thở hổn hộp, hồ, có thể thấy được hàng này thật sự cần giảm méo chỉ chốc lát sau treo lơ lửng ác ma mũi tàu như tàu nhanh đã có thể thấy rõ ràng mười mấy con ác ma chính tụ tập ở trên bong thuyền diện quay về một khối khác lại lâm thái bình tên một bài nhỏ lệ nóng doanh trọng tập thể cùng bái ô ô, ô đại nhân ngài bị chết thật thê thảm thật thê thảm a thật thê thảm như vậy như vậy một đám ác ma đều cảm động đến tung xuống nhiệt lệ dồn dập biểu thị mãi mãi cũng sẽ không quên đại nhân hy sinh tinh thần đến cuối cùng huyết liêm càng là lệ rơi đầy mặt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nghẹn ngào vung vung móng vuốt nói được rồi được rồi liền để chúng ta kế thừa đại nhân di chí tiếp tục tiến lên thuận tiện nói một câu đại nhân lưu lại những kia tài sản ta muốn bắt 8 phần 10. tiết tháo đây các ngươi tiết tháo đây lâm thái bình nghe được liều mạng mắt trợn trắng thẳng thắn trực tiếp cơi xích thối nhảy lên bông tàu đem bọn khốn kiếp kia tất cả đều quay đánh ở trên bông thuyền trợn mắt ngoác mồm, một đám ác ma trợn mắt ngoác mồm cắn máu đuớt, vẹn vẹn mấy giây sau, chờ bọn hắn ý thức được Lâm Thái Bình lại bình an vô sự trở về, nhất thời liền chất lên mặt tươi cười, nhiệt tình vạn phần mãnh nào tới, ta liền biết, ta liền biết, đại nhân ngải vĩ đại như vậy anh minh, làm sao có khả năng hội dễ dàng. Ồ, đang bẻ bộn biểu trung tâm đây, chúng nó lơ đãng quay đầu đi, nhìn thấy chính nằm ngoải trên bong thuyền thở hồng hộc xích thố, cũng không phải tùy vào giật nảy cả mình, huyết liêm càng là không nhịn được chừng lớn mắt tăng giác. Sỏ rõ vẻ quái lạ hít vào một ngụm khí lạnh, hắc ám chi thần linh thiên, ta có phải là nhìn lầm, trên thế giới lại hội có như thế phỉ. Âm một tiếng, xui xẻo huyết liêm còn chưa kịp nói xong, liền bị gót sắt tầng tầng bắn trúng ngực, nhất thời kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài đập vào lạnh leo trong nước biển, xích thố hung tận đuổi tới mép thuyền bên, cùng hung cực các vung vầy chân trước, rất nhiều người tên khốn này dám nữa bò lên, lao tử liền trực tiếp đem ngươi dâm thành bánh thịt tư thế. A, tại sao ta cảm thấy tình cảnh này như thế nhìn quen mắt? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt bước cảm, thuận lợi vô vô xích thố phì đỗ nạm, được rồi, được rồi, làm khổ cực thù lao, xích thố chính ngươi đi trong phòng bếp làm điểm ăn. Ế, vẹo, lời còn chưa dứt, mới vừa rồi còn lười biếng nằm ở đó xích thố, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đen vọt vào trong phòng bếp, một trận lung ta lung tung trong tiếng nổ, toàn bộ nhà bếp đều ở chấn động kịch liệt, liền nghe đến lý Lụ ở nơi đó liên tục kinh ngạc thốt lên, không, không muốn à, xích thố đại nhân. Những kia gạo là sinh còn chưa kịp luộc, không được, đó là tỏi, cái kia cũng không được, đó là riêng. quả ngươi là cái gì tỏi đường trắng vẫn là riêng, xích thú quả thực là ăn như hùn như soi thấy cái gì ăn cái gì, chỉ trong chốc lát không tới, liền đem toàn bộ trong phòng bếp đồ ăn càn quét hết sạch, cái này cũng chưa tính cái gì, miễn cương chỉ ăn được 3 phần no nó chưa hết thòm thèm, càng làm giấu ở hầm rượu rằm rượu đỏ toàn bộ giết chết, thậm chí ngay cả bình rượu đều tỉ mỉ liếm một lần. Như vậy như vậy, Đợi được toàn bộ trên thuyền liền một hạt bánh mì tiết cũng không tìm tới sau đó, nó cuối cùng cũng coi như là lòng không cam tình không nguyện thở dài, liền như vậy lười biếng nằm nhồi cửa phòng bếp, đem đầu lót ở chính mình vì đố nệm thượng, không tới 10 giây đồng hồ trực tiếp tiến vào mộng đẹp, tiếng ngay đánh cho cả người thịt mỡ đều ở loạn run. Ăn được ngủ được, lại phi lại lại, cái tên này sinh hoạt cũng thật là thoải mái a. mười mấy con ác ma ở bên nhìn ra nơm nớp lo sợ, Lâm Thái Bình nhưng là đau lòng đến độ đang chảy máu, không có thiên lý a không có thiên lý. Dòng dã nửa tháng đồ ăn, lại liền bị xích thố một hơi giải quyết, đủ khiến đồng dạng thân là kẻ tham ăn đồ lỗ tự ti mặc cảm. Này nếu như lại liền tục ăn thêm mấy ngày, chúng ta đừng nói là đóng phim, coi như là trực tiếp đi bán súng đạn đều muốn phá sản. Nói đến phá sản, hắn hiện tại tiêu hết hết thể ma tinh, vẫn đúng là lại đang phá sản biên giới, chỉ có thể quay đầu nhìn trận mắt ngoác mồm đám mắt ma, tràn ngập hy vọng hỏi, được rồi, bọn tiểu nhị, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, các ngươi ở Nam Tức Phủ thu hoạch thế nào. Không nói cái này cũng còn tốt, một nói đến đây cái, mười mấy con ác ma nhất thời cùng hít thuốc lắc tự, vừa bò lên trên bong tàu huyết liêm càng là dương dương tự đắc, lúc này chuyển ra mười mấy cái trầm trọng đại dương gỗ. Đại nhân, ở ngài anh Minh cơ trí dưới sự lãnh đạo, chúng ta đem nam tước trong phủ đáng giá đồ vật tất cả đều đoạt trở về, đáng thương mét cao nam tước, phòng trừng hắn nửa cuối năm chỉ có thể uống canh. Không phải không thừa nhận, nói đến thừa dịp cháy nhà hối của, còn có ai so với đám ác ma càng thêm chuyên nghiệp. vì lẽ đó chúng nó không chỉ có đoạt lại bị niêm phong chính thuyền vật tư, còn đem nam tước phủ bí khố đều chăm chú quét tước một lần, kim ngân tiền đồng ma tinh tranh sơn dầu bộ đồ an vật liệu chỉ cần là hơi hơi còn đáng giá mấy đồng tiền, tất cả đều bị dẫn theo trở về. huyết liêm thậm chí còn thật đáng tiếc biểu thị nếu như không phải là bởi vì thời gian không đủ, nó vốn là định đem trong vườn hoa quý báo hoa cỏ đều đóng gói đào đi. có thể tưởng tượng được vào giờ phút này nam tước trong phủ vị tiêu mỹ tổn nam tước có bao nhiêu cực kỳ bi thương. Bất quá lâm thái bình nơi này đúng là tâm tình thật tốt, lúc này cười híp mắt tuyên bố, đợi được trở lại huyết trào đảo sau lập tức phát thường kim, cho mỗi cái ác ma đều đánh một cái so với bắp đùi còn lớn hơn dây chuyền vàng, tùy tiện chúng nó mang đi ra ngoài khoe khoang. Vạn thuế, đối với loại này hùng hồn tưởng thưởng đám ác ma tự nhiên là rất là hưng phấn, lý lù hào tưởng vô số bánh mì đen từ trên trời giáng xuống tươi đẹp tình cảnh, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, do do dự dự từ trong lòng lấy ra một món đồ, đại nhân. ta thật giống cũng nhặt được cái này là từ phòng bếp chậu hoa giảm nhặt được tối tâm ánh lửa hạ bị xếp đặt ở lâm thái bình trước mặt cái thứ kia là một cái đỏ tươi như máu hình tròn thạch trứng xem ra cũng như là các quý tộc dùng để thưởng thức kỳ thạch nhưng cùng những kia phổ thông kỳ thạch không giống cái này đỏ tươi thạch trứng mặt ngoài tựa hồ còn mang theo một tia yếu ước ấm áp cảm mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này lý lù mới sẽ đem nó từ chậu hoa giảm mang về đây là cái gì lâm thái bình có chút ngạc nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng đụng một cái đỏ tươi thạch trứng mặt ngoài nếu như chăm chú đi cảm thụ hắn mơ hồ có thể nhận ra được thạch bên trong trứng bộ tựa hồ chính chuyện đến yếu ớt ngảy lên lạ như là một viên sắp gần chết trái tim đang dùng cuối cùng khí lực dây rủa chớ đã vật này xem ra nhìn rất quen mắt huyết liêm suy tư trợn mắt lên nhìn đỏ tươi thạch trứng đờ ra vẹn vẹn mấy phút sau nó đột nhiên tỏ rõ vẻ vặn mèo tiếp theo như chịu đến sỉ nhục tự nổi trận lôi đình chết tiệt chết tiệt mỉ tổn Nam bước cái kia có mắt không tròn khố nạm Hắn lại đem gia tộc chúng ta vĩ đại di sản Vước tại chậu hoa rằng khi Làm, trang sức phẩm Không thể tha thứ, không thể tha thứ à Huyết liêm đều sắp phẫn nộ đến cả người bốc khói. Lâm Thái Bình rất không nói gì nhìn nó Thầm nghĩ lao huynh gia tộc của các ngươi đến cùng Có bao nhiêu di sản Hơn nữa còn khắp nơi tùy tiện ném loạn Đầu tiên là vị này huyết bức ma tướng Hiện tại lại là cái này đỏ tươi thạch trứng Bất quá lại nói ngược lại Vật này đến cùng là cái gì Đại nhân, ngài thật sự không biết Huyết liêm chăm chú ôm đỏ tươi thạch chứng, cả khuôn mặt đều thiếp ở phía trên cỏ tới cọ lui. Loại kia thân thiết dáng vẻ lại như là nhìn thấy mối tình đầu tình nhân. Hắc Ám Chi Thần Linh Thiên, ta dám dùng gia tộc chúng ta tà ác danh dự xin thể. Vật này tuyệt đối là ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ khi còn sống, sắp đặt ở máu tươi pháo đài cổ trong điện phủ Ma vật chi xảo, ma vật chi xảo. Trong phút chốc, ở đây hết thể ác ma đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin run rẩy nói, chờ đã, lẽ nào vật này. Chính là ác ma trong truyền thuyết chi vương dùng 10 vạn điều vô tội linh hồn, chế tạo tà ác luyện kim sinh vật. Không sai, cái gọi là ma vật chi xào, chính là ác ma chi vương dùng hắc ám luyện kim thuật chế tạo ra phép thuật đạo cụ, nhưng cùng phổ thông phép thuật đạo cụ không giống, loại này hội tụ 10 vạn điều vô tội linh hồn tà ác phép thuật đạo cụ, nhưng là nắm giữ sinh mệnh cùng sơ cấp trí tuệ, trong truyền thuyết nó nắm giữ đáng sợ sức mạnh đáng sợ, không chỉ có thể chế tạo ra vô cùng vô tận ma vật đại quân Hơn nữa còn có thể khiến ác ma tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, là ác ma chi vương trinh, phục thế giới to lớn nhất dựa dẫm một trong. Trên thực tế, Huyết Liêm đã từng vô số lần nghe tổ phụ giảng giải qua chuyện này, có người nói năm đó gia tộc người thứ nhất ác ma chi vương, chính là mượn cái này khủng bố ma vật chi xảo, chế tạo ra đến hàng mấy chục ngàn tà ác ma vật đại quân, cho nên mới có thể dễ như ăn cháo chinh phục toàn bộ lãnh thạch đại lục, chỉ là sau đó theo gia tộc hào quang hoàn toàn chết đi. cái này ma vật chi xào cũng như cái khác di sản như vậy, không biết lưu lạc đến nơi nào đi rồi. Nhưng là hiện tại, chuyến thuyết này bên trong ma vật chi xào, lại liền như thế quỷ dị lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa còn bị cái kia có mắt không tròn mét cao nam tước, cho rằng phổ thông trang sức phẩm còn đang trậu hoa giảm, vẹn vẹn là nghĩ đến loại kia hình ảnh, huyết liêm liền không nhịn được nệ ngược dầm chân miệng đầy phun máu, chết tiệt, chết tiệt, cái kia chết tiệt khốn nạn, đừng tiếp tục để ta thấy hắn. Yên chí, yên chí. Lâm Thái Bình vô vô bờ vai của nó biểu thị an ủi, bất kể nói thế nào, chí ít cái này ma vật chi xào bị tìm trở về, không phải sao. Từ góc độ này tới nói, ngươi còn hẳn là cảm tạ mì tổn nam tước, Bằng không trời mới biết vật này sẽ bị ném tới chỗ nào, nói không chắc liền biến thành người bình thường ra giặt quần áo bản. Ta cảm tạ cả nhà của hắn A. Nói đến đây cái huyết liêm thì càng phẫn nộ rồi, đau lòng đến độ đang chảy máu, ô ô ô, đại nhân ngài không biết, ma vật chi xào là có sinh mệnh. Nó một khi từ trầm miên bên trong tỉnh lại, liền cần đám ác ma dùng tự thân dòng máu đi cho ăn, mới có thể duy trì sinh cơ không ngừng trưởng thành, nhưng là cái kia mị tổn tên con kia, lại đem ma vật chi xảo tùy tiện vứt tại. Đúng, chính như huyết Liêm nói như vậy, ma vật chi xảo cũng không phải phổ thông luyện kim mại kèm, mà là nắm giữ cấp thấp trí tuệ tà ác cơ thể sống, cái này kỳ quái cơ thể sống một khi bị vùi vào trong đất bùn, liền sẽ tự động tiến vào trầm miên trạng thái, nhưng chỉ cần tiếp xúc được ngoại giới ánh nắng ấm áp, Nó liền sẽ tự động thức tỉnh, đồng thời thông qua hấp thu ác ma máu mà trưởng thành. Nhưng hiện tại vấn đề là, ma vật chi xảo lại bị mỉ tổn nam tức thuộc hạ cho đào lên, hơn nữa còn bị rất tùy ý ném đến chậu hoa rằm, tiếp xúc được ánh mặt trời ấm áp hạ, nó ngay lập tức sẽ từ trầm miên bên trong tỉnh lại, rồi lại một mực không chiếm được đầy đủ ác ma máu. Được rồi, đây là trên thế giới tối bi kịch cái chết. Nguyên nhân chính là như vậy, nghĩ đến gia tộc để lại bảo vật quý giá, liền như vậy mạnh mẽ chết đói ở trước mặt mình. Huyết liêm quả thực là nghiến răng nghiến lợi nổi trận lôi đỉnh, hào nói không quyết đại, nếu như mị tổn Nam tức hiện tại đứng ở trước mặt nó, nhất định sẽ bị chém vào liền xương mảnh vỡ cũng không tìm tới. Tiên Chí, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Lâm Thái Bình vô vỗ huyết liêm vai biểu thị an ủi, nhưng cũng là rất là tiếc hận, dùng đầu gối đi nghị cũng biết, cái này ma vật chi xảo là rất hiếm thấy bảo vật, không chỉ có thể tự động sinh sôi ma vật đại quân, vẫn có thể để ác ma tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quả thực là vì huyết chảo đảo Donnie đóng dạy. Phải biết, hiện tại huyết chảo đảo vấn đề lớn nhất, chính là thực lực không đủ không đủ nhân lực, nếu như thật có thể có được ma vật chi xào, để đám ác ma trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời chế tạo ra quần quần không ngừng ma vật đại quân đến. Như vậy đừng nói là đối phó Mỹ Tổn Nam Tước, coi như là sau lưng của hắn ạ sạ tổng đốc tự mình đến đây, cũng đừng nghĩ. Vân vân. Trong phút chốc, Lâm Thái Bình nhẹ nhàng chạm đến ma vật chi xảo đột nhiên hơi run run, đúng Ngay khi vừa nãy trong dây lát này, hắn rất cảm giác được rõ rệt, ma vật chi xảo ở bề ngoài còn có một tia ấm áp, hơn nữa còn có thể nghe được rất suy yếu tiếng tim đập có thể chuyện này ý nghĩa là, ma vật chi xảo cũng chưa hề hoàn toàn chết đi. Đó là hồi quang phản chiếu, cuối cùng hồi quang phản chiếu. UU đọc sách, HTTP, v v v v v huyết liêm nghiến răng nghiến lợi lắc đầu một cái, nói như thế, nếu như ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ còn sống sót, này là còn khả năng có biện pháp. thế nhưng đổi thành hiện tại chúng ta, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Đại nhân! Đại nhân! Chưa kịp huyết liêm nói xong, ở đám ác ma quái lại trong tấm mắt, Lâm Thái Bình đột nhiên quỷ dị túi đầu, lại như là mất đi hết thể chi giác tự, mặt không hề cảm xúc đứng ở đó, liền hô hấp đều trở nên chậm chậm. Phát sinh cái gì? Đám ác ma hai mặt nhìn nhau, huyết liêm càng là không nhịn được dỗi ra móng đuốt cơ, cơ Đại nhân! Đại nhân! Ngài có phải là nơi nào không thoải mái có nghe được lời ta nói sao? Ta không có chuyện gì. Mấy giây sau, Lâm Thái Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, dư quang của khỏe mắt hơi đảo qua, hắn nhìn một chút trên tay trái chư thần giới chỉ, đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cầm. Nghe, huyết liêm, ta hiện tại có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Cái này mà, tin tức tốt là, tin tức tốt là, ta có biện pháp cứu sống ma vật chi xảo, tuy rằng cái kia rất đắt. Thật sự giả, như vậy tin tức xấu là,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 điện hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Trải qua cả một đêm dài dằn giật đi, ở báo tác bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ tàu nhanh, rốt cục khiến người ta lo lắng để phòng gian nan đến huyết trào đảo. Lâm Thái Bình xoa xoa đầu đầy mồ hôi lạnh, lại quay đầu lại nhìn một chút chính đang dò nước quang thuyền, đột nhiên cảm thấy chính mình đem quả đông ở lại biển hỗn loạn vực trợ giúp Enzer Lina bọn họ, cũng thật là một cái rất thất sách quyết định. Đương nhiên, này đều là chuyện sau này Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem trong lúc vô tình được ma vật chi xảo cực kỳ cẩn thận cẩn thận phóng tới trong phòng ngủ đi. Dựa theo huyết liêm bước đầu phán đoán, nếu như ở trong vòng một tháng không nữa nghĩ cách cứu vớt, như vậy ma vật chi xảo sẽ triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Dù cho hắc cám chi thần thật sự dáng lâm cũng bó tay toàn thở. Nói cho cùng, cái gì đều đòi tiền a. Rất oán niệm thở dài, hắn từ trong phòng ngủ về đến đại sảnh, đám ác ma chính đang rất vui vẻ thảo luận chia của vấn đề. Thỉnh thoảng còn muốn hung tận ra tay đánh nhau, chém vào toàn bộ trong đại sảnh đâu đâu cũng có máu tươi tung tóe, chỉ có xích thố như trước bát ở trong góc, ngủ được tiếng ngay rung trời động, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy rầy. Dựa theo trước ước định, những chiến lợi phẩm này giảm phần lớn đều quy lâm thái bình hết thảy, vì lẽ đó huyết liêm rất nhanh sẽ chọn mấy cái dương lớn, cười dạng dỡ trở tới, đại nhân, những này là ngài, ta cố ý chọn ngài thích nhất kim tệ cùng ma tinh, gộp lại gần như có 80.000 khoảng trường, trái phải. Chính là ma tinh số lượng ít một chút, chỉ có mấy trăm viên. Rất tốt, Lâm Thái Bình đối với này biểu thị rất hài lòng, lại quay đầu nhìn một chút trốn ở góc phòng hát hồ tử. Như vậy, Lao Hác còn muốn khổ cực ngươi đi một chuyến phỉ thúy tỉnh, đem những này kìm tệ tất cả đều biến thành ma tinh. Mặt khác, thành thiếu nữ tê tì, xưa sau mấy bộ cũng đánh xong rồi, ngươi có thể kế tục đi lừa gạt những quý tộc kia thiếu nữ tiền. Đương nhiên, lần này nhớ tới thay cái thân phận. Ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi bị mị tổn Nam Tức nhốt vào thủy lao giảm. Hắn không đề cập tới mị tổn Nam Tức cũng còn tốt. Vừa nhắc tới cái này, Hắc Hổ Tử không khỏi tỏ rõ vẻ trắng xám, sắc mồ hôi lạnh nôm nớp lo sợ nói: Đại nhân, ta hội tận lực đi làm, thế nhưng ngài có nghĩ tới hay không? Mị tổn Nam Tức lần này bị ngài cướp sạch sau đó, đón lấy lại hội làm thế nào? Được rồi, dùng đầu gối đi nghĩ cũng biết, tổn thất nặng nề mét cao Nam Tức chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đặc biệt là sau lưng của hắn còn đứng nắm giữ cao nhất quyền lực gạt xạ tổng đốc, vì lẽ đó đón lấy trong khoảng thời gian này, vị này nam tức đại nhân nhất định sẽ mang theo tư nhân vũ trang hạm đội, như phát rổ tự khắp nơi lùng bắt đám ác ma. Mà một khi bị hắn biết được đám ác ma ẩn thân nơi, thời khắc này, nghĩ đến toàn bộ huyết trào đảo bị hoanh thành mảnh vỡ dáng vẻ, nghĩ đến mình bị cho rằng kẻ phản bội đẩy tới đài hành hình tình cảnh, đáng thương hát hồ tử không nhịn được cả người run rẩy hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng. Chính là mỉ tổn nam tức trước sau như một ngu xuẩn, làm sao cũng không tìm tới đám ác ma ẩn thân nơi, bằng không đại gia liền muốn nắm tay nhau đi trong địa ngục uống trà. Thả lỏng, thả lỏng. Lâm Thái Bình vỗ vô hắc hồ tử vai biểu thị an ủi rồi lại mặt tươi cười nói. Trên thực tế, dựa theo vị này nam tức đại nhân thông minh đến xem, ta nghĩ hắn chi ít cần một tháng mới có thể tìm được huyết trào đảo. Mà đến vào lúc ấy, a nói thật sự, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong cùng hắn lại lần gặp gỡ Đây là cái gì ý nghĩ của quái? Hắc Hồ Tử không nhịn được âm thầm đoán thầm, bất đắc dĩ cũng đã bỏ lên trên thuyền giặc Hiện tại coi như muốn nhảy xuống cũng không kịp, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn vị này nham hiểm đại nhân thật sự định liệu trước, chí ít ở vũ trang hạm đội đẳng đẳng sát khí vây quanh huyết trào đảo thời gian, có thể mang theo chính mình chạy trốn đi ra ngoài. Vì sao phải trốn đây? Lâm Thái Bình không để ý chút nào, phất tay một cái, tiếp theo ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu Hắc Hồ Tử cùng đám ác ma tất cả đều tụ tập lại đây. Được rồi. Mị tồn nam tức sự sau này hay nói, bọn tiểu nhị. Chúng ta sau đó phải chuẩn bị quay chụp mới điện ảnh, các ngươi có ý kiến gì không? Không ý kiến, một điểm ý kiến đều không có. Chu vi đám ác ma ngay lập tức sẽ thả xuống chiến lợi phẩm, mắt mạo ánh sáng xanh lục tụ tập lại đây. Ở hưởng qua quay chụp điện ảnh ngon ngọt sau chúng nó bây giờ đối với công việc này tràn ngập yêu quý. Huyết liêm càng là không thể chờ đợi được nữa dơ lên móng vuốt nói. Đại nhân, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Bất quá ngài nói mới địa ảnh, có phải là chính là lần trước ngài cho chúng ta xem cái kia? Không sai. Lâm Thái Bình rất vui vẻ gật gù thuận lợi từ trong lòng lấy ra cái kia phân kịch bản đại cương, đưa cho bên cạnh còn đang sầu lo bất an hát hồ tử. À, lao hát ngươi cũng tới xem một chút, nói không chắc bộ phim này giảm, còn cần ngươi cũng tới tham gia diễn xuất. Ta cũng phải diễn xuất. Hát hồ tử thật sự giật nảy cả mình, theo bản năng tiếp nhận kịch bản đại cương, vẹn vẹn nhìn hai ba đoạn sau khi... Hắn đột nhiên tỏ rõ vẻ quái lạ há to mồm, đầy đủ run lên mấy chục giây, lúc này mới lắp bắp nói, đại nhân, cái này kịch bản tên thật kỳ quái. Cái này, cái gì gọi là, thiện nữ ưu ma. Rất tốt rất cường đại, thời khắc này một cái nào đó phồn hoan ơi, một vị đạo diễn cùng một đám diễn viên tập thể lệ rơi đầy mặt, bất quá Lâm Thái Bình lần này ngược lại thật sự là không phải là bởi vì ác thú vị, hắn rất vô tội mở ra hai tay, được rồi, ta biết này có chút vô liêm sỉ. Bởi vì ta càng làm quê hương một cái nào đó Truyền thuyết lấy tới dùng Thế nhưng hết cách rồi Nghĩ tới nghĩ lui Chỉ có cái này thích hợp nhất Chơi đất trứng giám à Hắn lần này đúng là xuất phát từ bất đắc dĩ Trên thực tế Tuy rằng kinh điển điện ảnh nhiều không kể xiết Thế nhưng cân nhắc đến trước mắt hắn điều kiện Có thể cung chọn chỗ trống cũng không lớn Phải biết toàn bộ huyết chào đạo Tổng cộng cũng chỉ có mười mấy con ác ma Không có ai tay không có tài chính không có thiết bị Liền thích hợp quay chụp lấy cảnh đều không có nâng cái đơn giản nhất ví dụ tới nói, hắn đúng là rất giống quay cái kia bộ rất phù hợp tây phương văn hóa đặc điểm. theo luật vóc theo dỉm, có thể vấn đề là muốn lấy cái gì đi quay đây. trước tiên không nói, theo luật vóc theo dỉm, dặm cái kia mấy vạn thú đại quân người, vẹn vẹn là cái gì tinh linh vương, áo bào trắng pháp sư, gòn đỏ đế quốc, còn có từ trên trời giáng xuống hỏa long, liền đầy đủ để hắn triệt để phát điên. nguyên nhân chính là như vậy, lâm thái bình vắt hết óc nghĩ đến rất lâu, cuối cùng phát hiện tối thích hợp bản thân hiện nay quay chủ. thật giống cũng chỉ có thiện nữ ưu hồn bộ phim này đương nhiên dập khuôn là khẳng định không được người rất khó hướng về những kia khán giả giải thích cái gì gọi là ma nữ đạo sĩ cùng càn khôn kiếm pháp vì lẽ đó nhất định phải kết hợp còn tảng sẽ văn hóa đặc điểm làm một điểm hợp lý cải biến vì lẽ đó ở tình huống như vậy thiện nữ ưu hồn đã biến thành thiện nữ ưu ma thân phận của tiểu thiến từ ma nữ chuyển hóa thành ác ma thiếu nữ linh thái thần từ chán nản thư sinh đổi thành chán nạn quý tộc bá tước Lăng miếu tự bị máu tươi pháo đài cổ thay thế được, thủ yêu mộ mổ, mổ đương nhiên là khủng bố ác ma chi vương, còn nói đến đại hồ tử hiến xích hà, vị lao huynh này chỉ có thể oan nước khi, làm, hỏa hệ ma pháp sư, liền càn khôn kiếm pháp cũng được biến thành viêm chi bạo liệt. Cho tới đại thể nội dung vợ kịch cái gì, cũng không phải cần còn mãnh liệt hơn điều chỉnh, chỉ phải chú ý chi tiết nhỏ đừng phạm sai lầm là được, trên thực tế bất kể như thế nào cải biến. Thiện nữ ưu hồn, hạt nhân yếu tố đều không có cải biến. này như thường là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người hái tình cố sự. Hơn nữa còn phụ thêm một tầng thần bí ma huyễn sát thái. Trên thực tế, ở ban đầu không thích đứng sau khi Hắc hồ Tử nhìn kịch bản chăm chú tiếp tục đọc, lại bất chi bất giác liền triệt để say mê ở cố sự chúng, rồi đợi được hắn đọc được một nửa thời điểm, rốt cục không nhịn được tỏ rõ vẻ quái lạ ngẩng đầu lên, thản nhiên nóng trong hít sâu một hơi. Đại nhân, ta có thể rất nói khẳng định, cùng ngay bộ Thiện Nữ Uma so với Thánh Thiếu Nữ Tê -ti, Quả thực chính là trò trẻ con. Thật sao? Lâm Thái Bình cười hiếp mắt nhìn hắn, vì lẽ đó, người xác định bộ phim này hội có thị trường. Nếu như nó chính thức chiếu phim, người hội đồng ý dùng tiền mua phiếu đến xem, dù cho điện ảnh phiếu dù sao rất đắt. Đồng ý, đồng ý có phải hay không, Hắc hồ tử mặt đỏ lên liều mạng gật đầu, phải biết ở con tặng xệ bên trong thế giới, những kia ái tình cố sự cũng đã nát phố lớn. Nhưng là chưa từng có cái nào hái tình cố sự. Hội đem nhân loại cùng ác ma thiếu nữ đặt ở cùng một chỗ, này thậm chí hoàn toàn lật đổ mọi người thường quy tư duy. Vẹn vẹn là dựa vào điểm này, sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Rất tốt, liền như vậy vui vẻ quyết định. Lâm Thái Bình rất hài lòng cầm lại cái bản, sau đó nhìn Chu Vi đám ác ma, như vậy tiếp đó, để chúng ta thảo luận một chút nhân vật vấn đề, lý lũ, ác ma thiếu nữ nhân vật này, hoàn toàn chính là vì người đo ni đóng dạy, có vấn đề không có. Ta, ta tận lực. Ly lù gặm bánh mì đen, cẩn thận từng ly từng tí một gật gù. Tuy nhưng đã dựa vào Thánh thiếu nữ Tế Thi này bộ phim ngắn. ở mấy tháng rằm hồng khắp cả toàn bộ phỉ thúy tỉnh. Bất quá cái này đần độn cô nàng hoàn toàn không có tự giác tính. Hắn thậm chí đến hiện tại cũng không biết điện ảnh là cái gì, chỉ biết đại nhân nói thế nào hắn liền làm như thế đó. Không phải tận lực, mà là nhất định. Ta còn hy vọng ngươi fan hùng hồn bỏ tiền. Lâm Thái Bình vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng biểu thị cổ vũ, tiếp theo lại quay đầu đi. Nhìn đã không thể chờ đợi được nữa hướng ngực huyết liêm, à, còn huyết liêm ngươi mà, cùng lần trước như thế, ngươi vẫn là diễn phản phái đại nhân vật, ác ma chi vương nhân vật này liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề, đại phản phái từ trước đến giờ đều là huyết liêm giấc mơ, nó lập tức không chút do dự vỗ ngực, biểu thị mình nhất định sẽ đem ác ma chi vương diễn được khiến người ta hận thấu xương, bên cạnh vực sâu viêm ma cùng bằng chi viêm ma vừa không có mỏ đến trọng yếu hí kịch phân, không nhịn được phiền muộn cắn móng đuốt kháng nghị, đại nhân, chúng ta đây Chúng ta diễn cái gì? Xin lỗi, các ngươi chỉ có thể kẻ chạy cờ. Lâm Thái Bình rất đồng tình nhìn chúng nó, tiên trí, ta biết lần này có chút không công bằng, ta hội ở sau đó bồi thường các ngươi, nói không chắc còn có cơ hội để cho các ngươi trực tiếp diễn nhân vật chính, nói thí dụ như, công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu ác ma. Lời này nói rõ chính là lừa người, dù cho thật sự quay công chúa Bạch Tuyết, bảy cái tiểu ác ma đều là chiến đấu nhân vật, nhưng là vượt sâu viêm ma cùng bằng chi viêm ma lại sẽ tin. Lúc này liền bao hàm lệ quang ngẩng đầu lên, ước mơ một ngày kia đến, ngẫm lại xem a tên chúng ta đều có thể trực tiếp xuất hiện ở mảnh tên giảm, này không phải nhân vật chính là cái gì. Tên đáng thương, cũng thật là dễ lửa a Lâm Thái Bình không nhịn được nổ nước bọt vài câu, tiếp theo lại suy tư vứt cằm, nhìn bên cạnh hát hồ tử, đúng rồi, lại như ta trước nói như vậy, lao hát ngươi cũng phải tham gia diễn xuất, ta an bài cho ngươi một cái rất trọng yếu nhân vật. Đại nhân, ta rõ ràng, ta hoàn toàn rõ ràng. Hát hồ từ lập tức đắc ý vô cùng ngưỡng ngực, tỏ rõ vẻ cảm khái thở dài một tiếng. Hết cách rồi, thực sự là hết cách rồi. Tuy rằng ta rất không muốn làm náo động, bất quá cân nhắc đến nhiều người như vậy bên trong. Cũng chỉ có ta có loại kia lãng mạn khí chất quý tộc. Vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng biểu diễn vai nam chính. Thực sự là miễn cưỡng A. Vô liêm sỉ A vô liêm sỉ. Nghe được vô sỉ như vậy, mười mấy con ác ma đều có một loại đánh đánh cái tên này kích động. Lâm Thái Bình không khỏi tỏ rõ vẻ quá lạ. Đầy đủ run lên mấy phút, lúc này mới suy yếu vô lực lắc đầu một cái, khắc khắc, lao hắc à, ngươi cả nghị quá rồi, ta không có ý định để ngươi diễn vai nam chính, ta chỉ là dự định cho ngươi đi diễn yên xích hả. Không, cái kế hoạch hệ mà pháp sư. UU đọc sách, HTTP, www, www, hổ càn xú con. Kết quả là, nguyên bản còn thỏa thuê mãn nguyện hắc hồ tử, nhất thời lại như là bị một đại bồn nước lạnh dội được cướp đấm, không nhịn được sầu mi khổ kiểm nói, đại nhân, ngài không phải đang nói đùa chứ. ta vốn đang rất chờ mong cùng lý lũ tiểu thư in dễ là tỷ họa sim. ô ô, tại sao ta nhất định phải diễn cái kia hỏa hệ ma pháp sư đây? muốn biết nguyên nhân sao? lâm thái bình đàng hoàng trịnh trọng nhìn hắn, sau đó đưa ra một cái khiến người ta phun máu lý do. rất đơn giản, bởi vì vị kia hỏa hệ ma pháp sư giống như ngươi, đều giữ lại đại hồ tử. chuyện này quả thật là sự an bài của vận mệnh a. phúc, đáng thương hất hồ tử thật sự không nhịn được miệng đầy phun máu, không muốn a không muốn, đại nhân. Ta có thể đem dâu mép thế đi, này không hề có một chút vấn đề, lại nói nếu như ta đi diễn hỏa hệ ma pháp sư, như vậy muốn kêu ai tới diễn vai nam chính đây. Đương nhiên là ta. Lâm Thái Bình không đỏ mặt chút nào chỉ chỉ chính mình, vô liêm sỉ được khiến người ta nổi lòng tôn kính, lần này ta quyết định tự biên tự diễn, tự thân xuất mã đóng vai vai nam chính. Nhìn cái gì vậy, lẽ nào các ngươi không cảm thấy ta cũng rất ánh tuấn, tùy tiện ra trận bãi cái tạo hình liền có thể làm cho vạn ngàn thiếu nữ kinh ngạc thốt lên sao. Được rồi, có thể nói cái gì đó. Hát hổ tử cùng một đám ác ma hai mặt nhìn nhau, cân nhắc đến vị đại nhân này một khi nổi khủng hậu quả đáng sợ, chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện chỉnh tề gật đầu. Biểu thị đại nhân ngài quả thực chính là vai nam chính nhất quán ứng cử viên. Nếu như lão nhân gia ngài không biểu diễn nhân vật này, quả thực chính là điện ảnh nghệ thuật một tổn thất lớn. Biết điều, biết điều. Lâm Thái Bình rất vui vẻ tiếp nhận rồi ca ngợi, sau đó trực tiếp vung tay lên. Như vậy, đều đi làm chuẩn bị đi. Chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu quay trụ, lần này mục tiêu của ta là Oscar người tí hon màu vàng. Cái gì? Nơi này không có người tí hon màu vàng. Không liên quan, chúng ta có thể chính mình tạo một cái. Chưa xong còn tiếp, EZ-655. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp lánh chúa, xin mời đem link thông qua quà quà, y y phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến c bạ, diễn đàn.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 Chúa Tể Chi Vương, ta muốn phong thiên, linh vực, thiên hỏa đại đạo thuần văn tự ở tuyến xem buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn. Có câu nói được được, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực nhưng là cốt cảm. Tuy nhưng đã làm tốt hết thể chuẩn bị công tác, nhưng ở chính thức chụp ảnh vẹn vẹn 3 ngày sau đó, Lâm Thái Bình liền rất đau sót phát hiện, lấy huyết liêm đám người kêu biểu diễn trình độ, muốn ở trong vòng mấy tháng thuận lợi quay xong, thiện nữ Uma. Được rồi, có thể các loại, chờ, chúng ta sau trăm tuổi. Những người này có thể đem cuộn phim tiêu cho ta xem. Trên thực tế, toàn bộ quay chụp quá trình dùng một cái từ để hình dung, đó chính là hỗn loạn, vẹn vẹn là ác ma chi vương ra trận cái kia chàng hí kịch, liền tới tới lui lui dòng dã vua 20 lần, chết tiệt huyết liêm không biết là không phải cố ý, mỗi lần ra trận thời điểm đều sẽ cướp danh tiếng, ỉ vào chính mình thể hình rất lớn che ở màn ảnh phía trước, đem đáng thương lý lù chặn được chặt chẽ, liền bóng người đều không nhìn thấy. Lại sau đó, lại như là hội truyền nhiễm tự. Từ huyết liêm nơi này bắt đầu, hết thảy đám ác ma tất cả đều tình hình chống chết, không phải không hiểu ra sao dâm đến áo chẳng ngã sắp xuống, chính là luống cuống tay chân đánh đổ bình hoa, vượt sâu viêm ma tên khốn kia tổng cộng liền hai câu lời kịch, nhưng là cái tên này chính là vĩnh viễn không nhớ được, quên tử quên đến khiến người ta muốn đem lời kịch trực tiếp khắc vào nó trên đầu. Ở tình huống như vậy, gian nan quay chủ công tác lại như là ốc xin ở bò, lấy mỗi ngày mấy cái kính hào tốc độ chậm chậm đi tới, dòng giã một tháng mua xuống đến. chính bộ phim lại mới vỗ 1 phần tư, Lâm Thái Bình chỉ có thể cố nén đem đám người kia toàn bộ đánh bay kích động, rất có kiên trì nhắc nhở chính mình, bình tĩnh, bình tĩnh, ngược lại đại gia đều là nghiệp dư. Thế nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh liền bị phá hủy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngay khi cuộc kế tiếp chiến đấu hy kịch quay trụ bên trong, xui xẻo hắc hồ tử lại chỉ là vừa ra trận xếp đặt cái tạo hình, liền giống bên trong một viên chôn dưới đất nổ tung quả cầu lửa, sau đó rất bi kịch tiêu thảm một tiếng. Bị trực tiếp đánh bay đến 30 mét trên bầu trời Các loại, chờ rơi xuống Thời điểm cũng đã bảy phần quen Cái này cũng chưa tính cái gì Quỷ mới biết cái kia viên uy lực của hỏa cầu Lớn bao nhiêu, lại gợi ra đáng sợ Phản ứng dây chuyển, liền vẹn vẹn mấy giây sau Toàn bộ quay chụp sân bãi hạ quả cầu lửa đều tập thể nổ tung Mười mấy con ác ma tất cả đều Bị bao phủ ở bên trong Tàn chi mảnh vỡ khắp nơi bay loạn Có thể sống bỏ ra ngoài chính là một cái kỳ tích Chết thiệt. Huyết liêm tử trong biển lửa thoi thoát bỏ ra ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ gầm thét lên. Trực tiếp nắm lấy ở bên xem trò vui vực sâu viêm ma. Khốn nạn, ngươi đến cùng đem quả cầu lửa chôn ở nơi nào? Lẽ nào trước ngươi sẽ không có xem qua bản vẽ sao? Ta xem qua, ta thật sự xem qua. Vực sâu viêm ma tỏ rõ vẻ vô tội hấp háy mắt, từ trong lòng lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn bản vẽ. Dựa theo phân phó của đại nhân, ta đem quả cầu lửa đều chôn ở đông nam bên trong góc. Chỉ cần hát hồ tử ở chiến đấu hí kịch sau hướng về nơi đó lùi, liền có thể lập tức chế tạo rất chân thực nổ tung hiệu quả. Cút! Đó là Đông Nam góc sao? Cái kia rõ ràng là Tây Nam có được hay không? Huyết liêm cuồng loạn nổi trận lôi đỉnh, chu vi đam ác ma tập thể nhào tới, vây nốt không có phương hướng cảm bực sâu viêm ma, chính là một trận cùng hung cực ác thông đánh. Chỉ có cả người cháy đen buốc khói hát hồ tử còn nằm ở nơi đó, lệ rơi đầy mặt ôm lấy lâm thái bình bắt đuổi, thoi thóp nói, đại nhân, ta cảm thấy. Ta còn có thể cứu giúp một thoáng. Ta cái gì cũng có không thấy. Lâm Thái Bình lệ nóng doanh trọng không nói gì nhìn trời. Chỉ có thể lặng yên không một tiếng động rút đi hỗn loạn hiện trường. Được rồi, hắn hiện tại có thể xác định. Ngày hôm nay quay chụp công tác tuyệt đối là xong không được. Vì lẽ đó cùng với lưu lại thưởng thức quần đầu. Chẳng bằng đi làm điểm càng có ý nghĩa sự. Nói thí dụ như. Máu tươi pháo đài cổ trước cửa cái kia mảnh đất hoang thượng. Thanh sớm đã bị an để ở chỗ này ma vật chi xào. chính đang ánh mặt trời ấm áp hạ tỏa ra khí tức tà ác. Nhưng mà có thể rõ ràng nhận ra được chính là, nó sinh cơ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt yếu bớt. Có thể không tốn thời gian dài, cái này ác ma chi vương sáng tạo tà ác luyện kim sinh vật. Sẽ triệt để hướng đi tử vong. Xem ra, không thể chờ đợi thêm nữa. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng đụng vào ma vật chi xảo sau đó rất đau lòng thở dài, túi đầu nhìn một chút trên tay trái chư thần giới chỉ. Hào quang màu đen chợt lên đợi được hắn lần thứ hai khi mở mắt ra, ý thức đã tiến vào chư thần trong điện phủ, như trước là ánh lửa bao phủ rộng lớn cung điện, như trước là nguy nga đứng vững, nguy nga đứng vững chư thần pho tượng, mà cái kia không tình cảm chút nào thanh âm trầm thấp, cũng trước sau như một đột nhiên văng lên, dáng vóc tiểu tụy tín đồ ở chư thần trước quỳ xuống, lấy thành kính chi tâm dâng lên ngươi tế phẩm, ngươi đem được chư thần chúc phúc, ta cũng đã hội quán, lâm thái bình ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt, sau đó rất bình tĩnh ngẩng đầu hỏi, vĩ đại chư thần. Ta hy vọng được các ngươi chúc phúc, để cái này sắp tử vong ma vật chi xào khôi phục sinh cơ." Âm thanh vang vọng ở trong điện phủ, rồi lại dần dần trở nên tĩnh lặng. Đại khái mấy phút sau, cái kia chỗ trống thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên, dáng vóc tiểu tụy tín đồ, "Chư thần nghe được ngươi thành kính cầu xin, lấy ngươi thành kính chi tâm, hướng về chư thần hiến hơn 100.000 viên ma tinh, nguyện vọng của ngươi liền đem được thỏa mãn." "10 vạn." "10 vạn a, 10 vạn." Hơn nữa không phải kim tệ là ma tinh. Nói thật sự Coi như Lâm Thái Bình trước đã biết được con số này, thế nhưng giờ khắc này, giờ khắc này lần thứ hai ngay được, vẫn có loại đầu váng mắt hoa cảm giác suy yếu, dòng dã 10 vạn viên ma tinh, gần như bằng ngàn vạn kim tệ, đùa gì thế, nếu như có ngàn vạn kim tệ, ta cũng có thể trực tiếp thành lập cỡ trung vũ trang hạm đội, còn muốn cứu sống ma vật chi xào làm gì. Trên thực tế, hắn khoảng thời gian này tới nay đều đang liệu mạng thu thập ma tinh, đầu tiên là bán thành tiền mì tổn nam tức hùng hồn biếu tặng của cải, lại để cho hát hồ tử đem. Thánh thiếu nữ tê tì, siêu di sau mấy bộ đều bán đi ra ngoài, có thể coi là là như vậy tính toán đâu ra đấy toàn bộ gặp lại, hiện tại trong tay ma tinh tổng số lượng cũng chỉ có điều là 6.000 ra mặt. 6.000 A 6.000, liền một phần mười cũng chưa tới. Rất cảm khái than thở, Lâm Thái Bình đột nhiên cảm thấy chính mình rất nghèo, cũng may hắn căn bản không có ý định thật sự thanh toán 10 vạn ma tinh. Vì lẽ đó mấy giây sau, hắn một lần nữa ngẩn đầu lên, đưa ra chính mình chân chính muốn hỏi cái kia vấn đề, vi đại chư thần. Có thể ta cũng không cần hoàn toàn cứu sống ma vật chi xào, ta chỉ cần nó khôi phục bộ phận sinh cơ, nói thí dụ như nắm giữ cơ bản nhất công năng, có thể sinh sôi ra cấp thấp nhất ma vật, nếu là như vậy. Nói thật sự, đây là Lâm Thái Bình lần thứ nhất cùng chư Thần cung điện có kẻ mà cả, trên thực tế hắn thật sự rất hoài nghi, lấy cái kia chỗ chống âm thanh ngoan cố tính cách cùng cứng ngắc dòng suy nghĩ, có phải là có thể lý giải loại này có kẻ mà cả. Trên thực tế, cũng xác thực như hắn lo lắng như vậy, khi nghe đến hắn vấn đề sau khi toàn bộ cung điện đều rơi vào trầm mặc. Không có bất kỳ biện pháp nào, Lâm Thái Bình chỉ có thể rất kiên trì chờ đợi, không biết quá khứ bao lâu, mãi đến tận hắn hầu như đều muốn từ bỏ ý định này thời điểm, cái kia chỗ chống âm thanh nhưng lại độ vang lên, dáng góc Tiêu tụy Tín đủ hướng về chư thần dâng lên 6.100 viên ma tinh, chư thần đều sẽ thỏa mãn ngươi thấp nhất nguyện vọng. Meo meo, ngươi là cố ý đi. Lâm Thái Bình đầu tiên là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, hắn dám dùng nhân phẩm của chính mình xin thể. Cái này chết đòi tiền giá hỏa khẳng định là cố ý, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, bên cạnh ta vừa vặn có 6,100 viên ma tinh, ngươi liền vừa vặn muốn 6,100 viên ma tinh, không nhiều không ít vừa đúng, liền số lẻ đều muốn lấy đi. Nhưng vấn đề là, cho dù biết trước mặt là cái hố to, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi vào trong khiêu, được rồi, ta đồng ý dâng lên 6,100 viên ma tinh, thế nhưng ta lại muốn xác định một lần, khôi phục bộ phận sinh cơ sau khi ma vật chi xảo. là có thể sinh sôi cấp thấp ma vật. Này này này, ta vẫn chưa nói hết. Lưi nghe hắn lại nhại, hào quang màu đen trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem hắn chứa đồ dây truyền rặm ma tinh quét đi sạch sành xanh, hầu như ở đồng thời, cái kia chỗ chống âm thanh lần thứ hai vang lên, dáng vóc tiểu tụy tín đồ, chư thần đối với ngươi hiến tế biểu thị thỏa mãn, hắc ám chi thần đều sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, vì ngươi. Ẩm. Lời còn chưa dứt, toàn bộ cung điện đều đột nhiên chấn động hóa là hư ảo. Đợi được Lâm Thái Bình lần nữa khôi phục khi tỉnh táo, nhưng phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thực bên trong, liền ở trước mặt hắn không tới 10 mét địa phương, sắp đặt ở đất hoang trung ương ma vật chi xào, chính bùng nổ ra đỏ tươi như máu tia sáng chói mắt, thậm chí đem toàn bộ đất hoang đều bao phủ ở bên trong. Loại này kỳ dị cảnh tượng, nhất thời đã kinh động chính đang quay chụp đám ác ma, huyết liêm lập tức mang theo một đám ác ma, đằng đằng sát khí vọt tới, chết thiệt, xảy ra chuyện gì, ta vừa vặn như cảm giác được rất cường đại khí tức tà ác. thật giống như ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ đã phục sinh. Ế, len ken một tiếng. Lần này lời còn chưa nói hết, huyết liêm cũng đã ngây người như phong há to mồm liền dơ lên cao liêm đao đều phá đến trên bàn chân, mặt sau đám ác ma đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thu chân không được đụng vào nhau, tiếp theo lại tập thể dấn cổ lên, lại như là nhìn thấy hắc ám chi thần thần tích xuất hiện. đúng, ngay khi chúng nó no phía trước cách đó không xa, bị đỏ tươi ánh sáng bao phủ ma vật chi xảo, chính đang phát sinh kinh người quỷ dị biến hóa. Nham thạch tạo thành tầng ngoài khẽ run, dần dần xuất hiện mạng nhện tự vết rách, không ngừng kéo dài không ngừng vỡ vụn, âm u lạnh lẽo khí tức tà ác, từ những này vết rách bên trong rừng trào tuôn ra, hấp thu chu vi cây cỏ sức sống, để toàn bộ đất hoang đều trở nên triệt để đen kịt. Ú Ú đọc sách, HTTP, v v v v cản xú con. Đây là, đây là, huyết liêm khó có thể tin run dậy, đỏ chót con người đều sắp nhảy ra, hắc ám chi thần linh thiên, ta đến cùng nhìn thấy gì. Ma vật chi xảo lại thật sự ầm. Trong phút chốc, ma vật chi xảo đột nhiên nổ tung nước toát, mảnh liệt lăn lộn màu đen sóng khí bao phủ bay lên không. Đến hàng mấy chục ngàn nham thạch mảnh vỡ gào thét tung tóe. Gần trong gang tấc lâm thái bình cùng đám mắt ma nhất thời bị này mảnh liệt xong khí bắn chúng, không cách nào khống chế bay ngược ra ngoài, đập âm ầm ở mấy trăm mét ở ngoài lùn cây bên trong. Sau một khắc, theo màu đen sóng khí dần dần tiêu tan bình tĩnh, xuất hiện trong tầm mắt mọi người ma vật chi xảo. cũng sớm đã không phải trước đỏ tươi thạch trứng hình thái, càng thêm nói chuẩn xác, lúc này khôi phục bộ phận sinh cơ nó mới chính thức xứng với ma vật chi xào danh tự này. đỏ tươi như máu to lớn xào huyệt, xem ra lại như là một cái trái tim, một cái bị dựng đứng ở đất hoang thượng quỷ dị trái tim, nó thô ráp tầng ngoài có vẻ gồ ghề nhấp nô, mặt trên trải rộng vô số đạo run giống như thô mạch máu, đồng thời chậm chậm mà lại nhịp điệu co rút lại, trầm thấp ầm ầm nhảy lên trong tiếng, những này mạch máu không ngừng co giật, phun trào ra làm người nhẹ thở khói đen. Có thể nói cái gì đó, thời khắc này, toàn bộ đất hoang đều yên lặng như tờ, hết thể ác ma đều quên hô hấp, chỉ biết trận mắt ngoác mồm mở to hai mắt, nhìn đã từng nhất định tử vong ma vật chi xảo, liền như vậy quỷ dị phục sinh, cực kỳ lâu sau đó, Lâm Thái Bình đột nhiên sở sờ, sờ cảm, rất cảm khái được có kết luận. Biết không? Ta hiện tại có thể xác định, đám ác ma thật sự thật sự thật sự. Không có thẩm mỹ thưởng thức. Chưa xong còn tiếp, EG 466. Nhanh nhất chương mới.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 Lại như là một cái vừa đào móc ra còn mang theo máu tươi trái tim ở nơi đó chầm trầm ầm ầm nhảy lên loại này máu tanh quỷ dị cảnh tượng đủ khiến người lập tức thất đi ăn cơm tâm tình được rồi ta xin thể ta sau đó đều không ăn gà nướng tâm Lâm Thái Bình tỏ rõ vẻ quái lạ sờ sờ cằm, sau đó lại quay đầu nhìn bên cạnh huyết liêm nghe huyết liêm ta không phải muốn đả kích ngươi thế nhưng ngươi vị kia tổ phụ tổ phụ tổ phụ sắc thực hẳn là tăng mạnh một thoáng thẩm mỹ này này này ngươi muốn làm gì? làm gì huyết liêm trực tiếp cuồng loạn nhào lên mắt tam giác giảm huyết quang đều sắp phun ra xa mấy mét cái này không thể nào cái này không thể nào chết tiệt đại nhân ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi đến cùng là làm sao cứu sống ma vật chi xảo lẽ nào ngươi cùng ta tổ phụ tổ phụ tổ phụ đã từng là bằng hữu xin lỗi ta không có thẩm mỹ thưởng thức hỏng bét như vậy bằng hữu lâm thái bình đàng hoàng trịnh trọng trả lời nhưng vừa chỉ chỉ chính đang ầm ầm nhảy lên ma vật chi xảo cười hiếp mắt nói thuận tiện nói một câu vật này xem ra thật giống rất đói chúng ta đón lấy nên làm như thế nào nhờ có lời nhắc nhở của hắn huyết liêm rốt cục nhớ tới chuyện quan trọng nhất mở mịt nhìn cái kia ma vật chi xảo nó ở trong đầu tìm tòi còn sót lại này điểm ký ức quá rất lâu rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên vài bước nhẹ nhàng cắt ra tay của chính mình loạn để ta ngẫm lại xem ta nhớ tới gia tộc văn hiến thảo luận quá ma vật chi xảo chỉ cần nghe thấy được máu tươi không còn chưa kịp nói xong nhìn qua người hiền lành ma vật chi xảo đột nhiên liền bắn ra một con cự mãng tự màu đen xúc tu chạm tay trực tiếp cuốn lấy huyết liêm xả quá khứ xúc tu chạm tay thượng dây đặc giác hút đồng thời mở ra từ tay của nó hoàn vết thương bên trong điên cuồng hấp huyết huyết dịch vẹn vẹn ở trong trước mắt huyết liêm thân thể khổng lồ liền thu nhỏ lại một phần ba chỉ có thể ở nơi đó liều mạng dây rủo kêu thẳng thiết xem ra nó thật sự đói bụng lâm thái bình rất cảm khái thở dài sau đó nhìn một chút bên cạnh đám ác ma bọn tiểu nhị các ngươi có ai dự định đi cứu huyết liêm sao Hoàn toàn không có. Mười mấy con ác ma rất chỉnh tề lắc đầu, đồng thời không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đáng thương huyết liêm còn ở xúc tu, chạm tay bên trong liều mạng dễ rủa tỏ rõ vẻ vặn vẹo kêu thảm thiết. Khốn nạn, các ngươi này còn không nghĩa khí khốn nạn, nhanh lên một chút quá tới cứu ta. Chết tiệt, nơi này có nhiều như vậy ác ma, tại sao chỉ hấp máu của ta? Nhờ có lời nhắc nhở của nó, chính đang điên cuồng hút máu tươi ma vật chi xảo khẽ run, đột nhiên lần thứ hai bắn ra mười mấy điều vặn vẹo đen kịt xúc tu, chạm tay. Chu vi đám ác ma nhất thời sợ hãi chạy tứ tán, nhưng ở cái kia mười mấy điều xúc tu chạm tay, vây công hạ, chúng nó vẹn vẹn chỉ kiên trì chốc lát không tới, liền toàn bộ bị trở thành ma vật chi xào đồ ăn khởi nguồn. Vẹn vẹn mấy phút sau, nguyên vốn có chút khô héo ma vật chi xào, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng vọt lên, nương theo huyết dịch lưu động dầm thanh, nó màu sắc trở nên càng ngày càng đỏ tươi, đến cuối cùng đỏ đậm được long lánh ánh sáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ ra được. Hôn loạn tương bừng dãy rủa bên trong, huyết liêm cùng đám ác ma rốt cục gian nan thoát khỏi súc tù, chạm tay, suy yếu vô lực dãy rủa đi ra, lâm thái bình nhìn một chút tỏ rõ vẻ trắng sám bước chân phủ phiếm huyết liêm, suy tư những mày sau đó, ta thật giống không nhìn thấy biến hóa gì đó, trong truyền thuyết ma vật đại quân ở đâu. Không đủ, ác ma máu còn chưa đủ. Huyết liêm lòng vẫn còn sợ hãi sát mồ hôi lạnh, vung vẩy liêm đao chém đứt lần thứ hai kéo dài tới được súc tù, chạm tay, tiệt. Vật này ít nhất phải hút 100 con ác ma máu tươi, mới có thể sinh sôi ra cấp thấp nhất ma vật, liền dựa vào chúng ta nơi này mười mấy con ác ma, coi như tất cả đều bị nó hấp thành khô cũng không đủ. Đúng, lại như nó nói như vậy, an chán chê một trận máu tươi thịnh yến ma vật chi xào, vẫn cứ ở không vừa lòng vùng vầy xúc tu, chạm tay, đồng thời từ nơi trọng yếu phát sinh trầm thấp khàn khàn tiếng gầm gừ, theo không còn máu tươi không ngừng tràn vào, thân thể của nó lại bắt đầu từ từ héo rút nhỏ đi, đỏ tươi như máu màu sắc cũng bắt đầu ám đạm Chết tiệt, cái tên này nói nó rất đói. Huyết liêm tựa hầu nghe đã hiểu ma vật chi xào vắng hấn giận, không nhịn được sắc mặt đại biến. Đại nhân, chúng ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, nếu như lại không chiếm được đầy đủ ác ma máu, cái tên này sẽ lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái, như vậy trước làm tất cả liền đều uổng phí. Ta biết, ta biết. Lâm Thái Bình hơi như mày, nhìn Chu Vi đã sớm suy yếu vô lực đám ác ma, có thể vấn đề là, ta muốn đi nơi nào tìm 100 con ác ma đến, coi như ta thật sự tìm được. Vân vân, ta đột nhiên có một vấn đề, ác ma cùng ma vật, có hay không trên bản chất khác nhau? Cái gì? Huyết liêm không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này, ngẩn người mới do dự nói, cái này mà, nghiêm chỉnh mà nói, ma vật là chỉ chịu đến ma khí cảm nhiễm sinh vật, nếu như mở rộng một điểm tiêu chuẩn, chúng nó cũng nên tính là cấp thấp ác ma một loại, đại nhân ngài hỏi như vậy ý tứ là? Ý của ta là? Lâm Thái Bình trầm rãi bước cầm, đột nhiên lộ ra một cái người xúc nụ cười vô hại, ác ma mà. ta hiện tại thật sự không tìm được. Bất quá nói đến ma vượn, thời khắc này, theo hắn cái kia không có ý tốt tầm mắt. Một đám ác ma rất chỉnh tề quay đầu, nhìn phía máu tươi pháo đài cổ tường đây, sẽ ở đó mảnh ánh mặt trời chiếu khắp trên đất trống, ăn uống no đủ xích thú đang nằm ở một đống lớn đồ ăn mảnh vỡ giảm, cắn vỏ chai rượu vùi đầu ngủ nhiều, mập mạp mập mạp thân thể lại như là một toà núi thịt, tiếng ngay đánh cho mấy chục dặm ở ngoài đều có thể nghe thấy. Trong phút chốc, lại như là nhận ra được một loại nào đó nguy hiểm chính đang áp sát. Nó đột nhiên dùng mình lạnh lẽo cả người mồ hôi lạnh giật mình tỉnh lại, vẹn vẹn mấy giây sau, chờ nó nhìn thấy lâm thái bình loại kia thân thiết ôn nhu nụ cười, lập tức không chút do dự nhảy lên một cái, giặt ra bốn cái tiểu chân ngắn liền muốn chạy trốn. Quá muộn, đã quá muộn rồi. Chu vi đám ác ma đã sớm mắt mạo ánh sáng xanh lục, cùng hung cực ác mánh nào tới, ôm đầu ôm đầu, theo, đè chân theo, đè chân, trong nháy mắt liền đem xích thố gắt gao đè xuống đất, huyết liêm càng là vung vẩy đèn kịt liêm kị Ở xích thố thạc trên, cái mông to liền đâm năm, sáu đao, thật vất vả mới xuyên thấu dày đặc mỡ tầng, miễn cưỡng bỏ ra như vậy mấy giọt máu tươi đến. Phẫn nộ rồi, con buồn ngủ xích thố rốt cục triệt để phẫn nộ, nặng mấy tấn mập mạp thân thể hùng trượng va tới, nhất thời đem chu vi đám ác ma tất cả đều đè ép trên đất, nhưng mà hầu như đồng thời ở nơi này, nghe thấy được máu tươi mùi vị ma vật chi xảo cũng đã đột nhiên phát động, hơn trăm điều xúc tù, chạm tay, dường như cự mãng tự gào thét bắn ra, gắt gao cuốn lấy xích thố. Không có thiên lý a không có thiên lý, tại sao là ta? Đáng thương xích thố ở nơi đó liều mạng dây ruột, phát sinh liên tiếp ý nghĩa không rõ tiếng hí, nhưng là loại này kháng nghị một điểm hiệu quả đều không có, thật vất và tóm lại bữa tiệc lớn ma vật chi xào chết đều không tha, mặc cho xích thố làm sao đấu đá lung tung, trước tiên điên cùng hút huyết dịch lại nói. Tiên trí, tiên trí, ngươi liền để nó hấp một điểm được rồi. Lâm Thái Bình nhìn mắt nước mắt lưng trong xích thố, chỉ có thể rất đồng tình biểu thị an ủi, từ khoa học góc độ tới nói Hiến huyết hữu ích với sự trao đổi chất xúc tiến thân thể khỏe mạnh, hơn nữa ngươi mỗi ngày ăn no ngủ ngủ no rồi ăn, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ chết đi, còn không bằng thừa cơ hội này bất mập một chút. Ô oh, oh, oh. đáng thương xích thố lệ rơi đầy mặt, nhưng là ở chủ nhân uy thế hạ nhưng cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhìn mình tối yêu mến nhất máu tươi như suối phun tự tuân ra, tất cả đều bị ma vật chi xào một giọt không lọt hút đi. Thuận tiện nói một câu, hàng này thật sự quá béo tốt, cho tới trong máu đều bước lên mỡ mùi vị. Như vậy như vậy, nghĩa vụ hiến huyết công tác ròng rã kéo dài 10 phút, đợi được xích thố hình thể rõ ràng thu nhỏ lại một vòng sau khi, ma vật chi xảo rốt cục tăng vọt đến cao tới 6m, theo tầng ngoài màu sắc triệt để chuyển hóa thành đỏ tươi, nó đột nhiên chấn động kinh liệt, kéo dài ra mấy trăm đạo mạch máu tự màu đỏ thắm dây leo, sâu sắc đâm vào đất hoang trong lớp đất. Ánh mặt trời vàng chói chiếu dọi xuống, những này mạch máu tự dây leo rất nhanh bắt đầu sinh trưởng, phóng ra đen kịt như mực cự cánh hoa lớn, một trận lạnh giá gió biển gào thét mà qua. đen kịt cánh hoa từ từ héo tàn tung bay, thay vào đó chính là từng viên từng viên đỏ tươi trái cây, mỗi cái trái cây đều có dưa hấu lớn như vậy, hơn nữa như trái tim tự ẩm ẩm nhảy lên. Sau đó, Lâm Thái Bình nhẹ nhàng thở vào một cái, nhìn bên cạnh tỏ rõ vẻ khiếp sợ huyết liêm, không cần nói cho ta nói, này còn chỉ là cái bắt đầu, chúng ta còn phải không ngừng máu tươi nuôi nấng những này trái cây lớn lên. Hẳn là, hẳn là không cần. Huyết liêm cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Do dự lắc đầu một cái, cái kia cái gì, nếu như ta nhớ không lầm, những này trái cây nên ở trong vòng 6 tiếng thành thục sau đó những kia cấp thấp ma vật sẽ từ trái cây giảm khoang ra. Ta thiên, nơi này có ít nhất hơn 1.000 viên trái cây, đó chính là nói. Rất tốt, Lâm Thái Bình rất vui vẻ thở một hơi dài nhẹ nhõm. tuy rằng ma vật chi xào vẹn vẹn khôi phục bộ phận sinh cơ, tuy rằng nó sinh sôi đi ra chỉ là cấp thấp nhất ma vật, thế nhưng hàng ngàn con ma vật thành lập thành đại quân, dù cho bình quân thực lực chỉ có tăng cực. nhưng cũng đầy đủ sẽ nát một cái mạnh mẽ. Ầm. Không có dấu hiệu nào, to lớn tiếng nổ vang dền đột nhiên truyền đến, toàn bộ đất hoang kể cả máu tươi pháo đài cổ ở bên trong, đột nhiên không cách nào khống chế chấn động kịch liệt lên, cho tới ở loại kia mạnh mẽ sóng trùng kích hạ, Lâm Thái Bình cùng đám ác ma đều mất đi cân bằng, không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Phát sinh cái gì? Vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại, vừa còn nằm ở nơi đó chờ đợi cứu giúp hắc hồ tử, đột nhiên liền sợ hãi cuồng chạy tới. Tỏ rõ vẻ trắng xám run lẩy bẩy, đại nhân, có hạm đội đến, đến rồi, có hạm đội đang đến gần huyết trào đảo, xem ra như là mỹ tồn nam tước. Không cần nghe hắc hồ tử giải thích, Lâm Thái Bình phải ra chuẩn xác kết luận, đám ác ma hoảng loạn nhảy lên đến, chen chúc hắn vọt vào máu tươi pháo đài cổ leo lên lầu tháp, vẹn vẹn mấy giây sau, ở ngàn dặm tính dưới sự giúp đỡ, bọn họ lập tức nhìn thấy bên bờ biển tình cảnh, đó là đám ác ma tối không muốn nhìn thấy tình cảnh. Sóng lớn mãnh liệt gần biển dương trên mặt Do sau chiếc loại cỡ lớn chiến hạm tạo thành màu đen vũ trang hạm đội, chính bay lên màu trắng như mây bồng bềnh buồn, nhanh như chớp đi tới huyết trào đảo. Mỗi một chiếc chiến hạm ba tầng trên bông thuyền đều trải rộng tối tăm rậm rạp ma tinh nòng tháo. Theo tiếng kèn lệnh sắc bén vang lên, mấy trăm môn ma tinh hạm pháo cùng nhau nổ vang, phun lên ra báo tố tự mãnh liệt ánh lửa. UU đọc sách. Http vđt vđt cản con. Dây đặc mãnh liệt ánh lửa, dường như nổ tung quần thể thiên thạch, gào thét đập xuống ở huyết trào đảo trôi nước cả thượng. Màu trắng bạc trô nước cạn điền cuồng run dậy, cuồn phong chen lẫn hạt cắt bao phủ bay lên không, đợi được màu đen yên vụ dần dần tàn đi, toàn bộ trô nước cạn sớm đã bị phá hủy hầu như không còn, nhiệt độ cao thậm chí làm cho hạt cắt đều triệt để hòa tan, ngưng kết thành trong suốt tinh trạng pha lê. Chết chắc rồi. Chúng ta chết chắc rồi. Nhìn thấy kinh khủng như thế tình cảnh, trên lầu tháp hát Hồ Tử không nhịn được lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể rất oán nghiệm nhìn Lâm Thái Bình, "Ô ô, ô ta đã sớm nói, Mỹ Tổn Nam tức nhất định sẽ đến trả thù." Nhưng là đại nhân ngài chính là không chịu tin tưởng lời nói của ta, hiện tại như thế nào, chúng ta trực tiếp liền bị tận diệt. Thả lỏng, đây chỉ là vấn đề nhân phẩm. Lâm Thái Bình nhìn phía xa trên mặt biển hạm đội, rất vui vẻ điểm lên một điếu si gà, thuận tiện cảm khái một chút chính mình người tốt phẩm. Không sai, người như thế phẩm thực sự là quá tốt rồi, bị tổn nam tức hạm đội không tới sớm không tới chế, lại vừa vặn vào lúc này đến, chuẩn xác được lại như là... Ẩm! Lời con chưa dứt. Trên mặt biển vũ trang hạm đội lần thứ hai hung manh nã pháo, mấy trăm viên cháy hừng hực sôi trào quả cầu lửa trực tiếp lướt qua chỗ nước cạn đập ầm ầm tiến vào cánh đồng hoang vu. Gần nhất cái kia viên ma tinh đạn đập xuống thời gian, khoảng cách pháo đài cổ vẫn chưa tới 500 m mét, nó nhấc lên cuồng bạo xoang khí, làm cho toàn bộ pháo đài cổ đều ở chấn động kịch liệt. Kết quả là, vẹn vẹn mấy giây sau, vừa còn tỏ rõ vẻ hung ác huyết liêm, ngay lập tức sẽ quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, rất nghiêm túc giơ lên móng vuốt đề nghị: Đại nhân.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 Thiên hỏa Đại Đạo Thuần Văn tự ở tuyến xem buồn chạm vực tên điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn từ huyết trào đảo trô nước cạn xuất phát xuyên qua cánh đồng hoang vu đến máu tươi pháo đại cổ đến tột cùng cần phải bao lâu khi làm Lâm Thái Bình còn xoắn xuýt với số này học đề thời điểm từ từ cặp bờ mì tổn nam tức vũ trang hạm đội cũng đã dùng sạch sẽ lưu loát đổ bộ phương thức rất trực tiếp trả lời cái vấn đề này nương theo sắc bén tiếng kèn lệnh trầm trọng cái neo sắt bị cấp tốc ném vào hải lý. Mấy trăm đạo tấm ván gỗ từ chiến hạm trên bong thuyền dọc theo người ra ngoài, chỉnh tề như một khoát lên chỗ nước cạn thượng, nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính từ trong khoang thuyền tuôn ra, một đội lại một đội dọc theo tấm ván gỗ leo lên bờ biển, quần quận không ngừng đếm mãi không hết, ngoại trừ thiết giáp cùng vũ khí tiếng kim loại va chạm ở ngoài, dĩ nhiên không còn một kia tàn âm. Rất nhanh, toàn bộ chỗ nước cạn đều bị vũ trang binh sĩ chiếm lĩnh, ở cái kia diện đón gió lay động màu vàng chiến kỳ hạ, mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm cấp tốc, tốc tạo thành hàng ngũ. Kinh cô thiết giáp long lánh tử vong ánh sáng, sắp bén trường mâu dường như dày đặc tùng lâm, Từ trời cao quan sát xuống, chỗ nước cạn phản phất đã biến thành một mảnh đại dương màu đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấc lên nuốt chửng sinh mệnh khủng bố song lớn. Mà ở mảnh này đại dương màu đen sau lưng, đỏ đậm như máu liệt diễm cháy hưng hực, Vẻ mặt tâm trầm món đồ đoàn trưởng không nói một lời, dơ lên thật cao hỏa diễm sôi trào xích viêm liệt kiếm, xuất lĩnh viêm sư huyết kỵ đoàn cấp tốc lên bờ. Phẳng phất cảm giác được chủ trong lòng người ngập trời tức giận. Ba mươi đầu viêm sư cùng nhau gào thét gầm thét lên, chấn động toàn bộ chỗ nước cạn đều ở khẽ run. Đương nhiên, không muốn quên vị kia phẫn nộ mì tổn Nam Tước, ở một đám trọng giáp thuẫn binh chen trúc bảo vệ cho, Nam Tước đại nhân di chuyển mập mạp thân thể, rất gian nan bỏ lên trên đầu kia hành long, nương theo hắn vung tay lên, màu đen vũ trang quân đoàn từ từ ra tốc, dường như một đạo phá tan trở ngại mãnh liệt dòng lũ, trắng trận không kiêng rẻ và tiến vào hoàng vu bình nguyên. Không có tản ra tìm tòi, cũng không có phái người dò đường. Vũ trang quân đoàn hiển nhiên từ lâu phái người đã điều tra huyết trào đảo, bởi vậy ở tiến vào cánh đồng hoang vù sau không hề chậm trễ chút nào, liền trực tiếp dọc theo nước ngọt sông hướng đông xuất phát. Mấy vị Pháp sư ở quân trong trận không ngừng mà ngâm sướng thần chú, vì những binh sĩ kia phụ ra khinh vũ thuật cùng nhanh nhẹn thuật, cảnh này khiến quân đoàn đi tới tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Chết tiệt, có ít nhất 1,500 người. Máu tươi pháo đài cổ trên lầu tháp, thấy cảnh này huyết liêm đầu tiên là sắc mặt đại biến. rồi lại không nhịn được tức đến nổ phổi nổi trận lôi đình, thấy vong linh, can đảm đó tiểu vô dụng mì tồn nam tước, lúc nào nắm giữ mạnh mẽ như vậy tư quân, hết cách rồi, đây là một cái hố cha thời đại a, lâm thái bình rất cảm khái thở dài, dùng đầu gối đi nghĩ cũng biết, mì tồn nam tước bị đám ác ma cướp sạch sau khi, khẳng định chạy đi tổng đốc phủ khóc tố, sau đó hắn cái kia cực kỳ thương yêu hắn thúc phụ, liền rất hùng hồn vung tay lên, muốn tiền cho tiền yếu nhân làm cho người ta, khắc khắc. Các ngươi thật sự chỉ là thuốc cháu quan hệ được rồi hiện tại tái thảo luận hạt xạ tổng đốc cùng mì tổn nam tức trong lúc đó quan hệ tựa hồ cũng đã không có ý nghĩa gì Đúng là vào giờ phút này, giám 1,50 không người vũ trang quân đoàn chính lấy loại kia cùng hung cực gác khí thế khủng bố đập tới dựa theo cái này tốc độ kinh người nay là chỉ cần 3 tiếng bọn họ liền có thể đằng đằng sát khí đến máu tươi pháo đại cổ biết điều này có ý vị gì sao? giám 1,50 không tên nghiêm chỉnh huấn luyện vũ trang binh sĩ Hơn nữa bởi vì khuất nhục mà phẫn nộ thiêu đốt viêm sư huyết kỵ đoàn, như vậy mang tính áp đảo sức mạnh kinh khủng. Đầy đủ dễ như ăn chào ép bình máu tươi pháo đại cổ, chỉ là mười mấy con ác ma đừng nói là chống lại, quả thực liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Chết tiệt, Những người này tốc độ quá nhanh. Huyết liêm không nhịn được xoa một chút mồ hôi lạnh, mười mấy con ác ma hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể rất chỉnh tề nhìn Lâm Thái Bình. Đại nhân, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất sớm một chút rời đi nơi này. Bằng không liền thật sự không kịp. Thả lỏng, thả lỏng. Lâm Thái Bình thản nhiên tự đắc điểm lên một điếu si gà, nhìn trong cánh đồng hoang vu mãnh liệt mà đến màu đen vũ trang quân đoàn. Trên thực tế, khi chúng ta từ nén tịt càng lúc trở lại, ta liền luôn luôn đang chuẩn bị đường lui, nói thí dụ như Chư Insten. Mấy giây sau, Chư Insten liền gánh cái kia phiến phép di chuyển môn, dương dương tự đắc xuất hiện. Lâm, dựa theo ngươi một tháng trước giao cho, ta lần thứ 12 sửa chữa này phiến cửa tệ Leport, đúng lần này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Một tháng trước ta liền tìm người từng làm thử nghiệm, nó hội an toàn đem chúng ta chuyển tông đến phụ cận hòn đảo. Vạn tuế, đại nhân, ngươi thực sự là quá anh minh cơ trí rồi. Trong phút chốc, nguyên bản có chút bối rối đám ác ma, nhất thời hưng phấn gào thét, bắt đầu thông thạo thu thập kim ngân chuẩn bị chạy trốn. Huyết liêm càng là rất có kinh nghiệm vùng lên móng nuốt, bình tĩnh được khiến người ta nổi lòng tôn kính. Cẩn thận một chút, mang tới hết thể đáng giá đồ vật, không muốn buông tham một cái kim tệ. Nghe. Chúng ta vi đại cao quý ác ma bộ tộc, coi như là chạy trốn, cũng phải thoát được có tôn nghiêm. Căn bản không cần nói nhắc nhở, mười mấy con ác ma ở pháo đài bên trong điên cuồng cấp đoạn, liền trước đây trôn ở gạch hạ kim tệ đều đào lên, ngăn ngắn sau 10 phút, chúng nó ngồi quay lưng các loại bao lớn bao nhỏ, rất có tôn nghiêm trở lại trên lầu tháp hầu như ở đồng thời, chưa ỉn Sến đã mở ra phép di chuyển môn, chính chờ cái thứ nhất vật thí nghiệm tự động giao hàng tới cửa. Còn chờ cái gì, huyết liêm gánh một cái trầm trọng đại dương gỗ. liền muốn không thể chờ đợi được nữa vọt vào cửa tệ lẹp Bất quá vừa lúc đó Lâm Thái Bình lại đột nhiên đáp trụ bờ vai của nó, cười hiếp mắt nói: chờ đã, Huyết Liêm, ta vừa nãy đột nhiên nghĩ đến, kỳ thực chúng ta không hẳn muốn chạy trốn chạy. Không hẳn. Huyết Liêm ngẩn người, đám ác ma hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được quay đầu theo Lâm Thái Bình tầm mắt nhìn phía pháo đài ở ngoài cái kia mảnh đất hoang. Giữa trưa dưới ánh mặt trời đỏ tươi như máu ma vật chi xảo, dường như một viên to lớn trái tim chậm rãi nhảy lên. Mấy trăm điều kéo dài mở ra màu đen dây leo thượng, kết đầy lít nha lít nhít ma vật chi quả, nương theo sợn cả tóc ghéi ủ cục thành. Những này trái cây tham lam hút máu tươi, gần như trong suốt vỏ trái cây tầng ngoài hạn, xấu xí giữ tận ma vật phôi thai chính đang từ từ thành hình. Trong phút chốc, khi làm huyết liêm ý thức được những này trái cây tác dụng, nhất thời lộ ra nham hiểm khát máu cười gần nhưng này cười gần vẹn vẹn duy trì mấy giây, nó liền lại rất ủ rũ thở dài. Hát ám chi thần linh tiên, ta yêu thích cái kế hoạch này. Thế nhưng chết tiệt, chúng ta căn bản không kịp. Đúng, từ trình độ nào đó tới nói, đám ác ma cũng không cần chạy trốn, chúng nó thậm chí có thể giải quyết đi toàn bộ vũ trang quân đoàn, bởi vì ngay khi pháo đài ở ngoài đất hoang thượng, ma vật chi xảo chính đang khủng bố thức tỉnh, chỉ cần ngăn ngăn 6 tiếng, mấy ngàn viên ma vật chi quả sẽ triệt để thành thủ, khủng bố ma vật đại quân đem như thủy triều mánh liệt mà ra, đem hết thể kẻ xâm lấn toàn bộ sẽ thành mảnh vỡ. Nhưng vấn đề ở chỗ, này cần thời gian, dòng 6 tiếng mạn thời gian dài Nhưng là mị tổn nam tức vũ trang quân đoàn đến nơi này, nhưng chỉ cần ngăn ngắn ba tiếng, thay lời khác tới nói, đám ác ma còn không chống được ma vật chi quả thành thủ, sẽ thân ham trùng vây không cách nào chạy trốn, trừ phi. trừ phi. Lâm Thái Bình lộ ra rất vui vẻ nụ cười, nhìn Chu Vi trận mắt ngoác mồm đám ác ma. Vẹn vẹn mấy giây sau, nhìn loại kia dấu giếm hố to thân thiết nụ cười, huyết liêm không nhịn được dùng mình lạnh lẽo đột nhiên có loại rất bất an linh cảm. Đại nhân, ngài tuyệt đối không nên nói cho ta nói Ngài tính mang theo chúng ta đi ngăn chặn. Không. Thật bất hạnh, nó đoán đúng, mười mấy con ác ma không nhịn được cùng nhau kêu rên, đột nhiên có loại trực tiếp đâm chết ở trên lầu tháp kích động, hạ cám chi thần linh thiên, mời ngài để đại nhân hơi hơi khôi phục một điểm tỉnh táo đi, hắn lại còn nói muốn dẫn chúng ta đi ngăn chặn mỉ tổn Nam tước, đây là chê chúng ta bị chết còn chưa đủ nhanh sao. Trên thực tế, huyết liêm cũng đã lén lén lút lút nâng lên đại dương gỗ, dự định trực tiếp nhảy vào cửa tệ Nhưng ngay khi nó bỗng nhiên lao ra trong nháy mắt, Lâm Thái Bình lại đột nhiên quay đầu đi. Rất chăm chú hỏi, chư Insten, ngươi cảm thấy ả xạ tổng đốc hội đồng ý ra bao nhiêu tiền chuộc, đến chuộc đồ hắn yêu thích nhất cháu trai đây. Cương đại vấn đề, chư Insten lung lay đầu, rất chăm chú suy nghĩ, cái này mà, không tốt lắm nói, bất quá ta muốn làm sao cũng sẽ có. Cũng sẽ có. 50 vạn kim tệ đi. Phích một tiếng, vừa liền muốn xông vào cửa tệ lẽ huyết liêm, đột nhiên liền tầng tầng va vào khung cửa. Mười mấy con còn ở Keozen càng là chỉnh tệ như một tập thể cơm miệng, xem chúng nó loại kia trong gió nổn ngang cả người run rẩy dáng vẻ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ kích động đến mất đi. 50 vạn kim tệ. 50 vạn kim tệ. 50 vạn A50 vạn. Thật sao? Liên ngân ấy. Lâm Thái Bình nhưng vẫn là không hài lòng, rất cảm khái thở dài, bất quá, không đáng kể, nếu như chúng ta có thể nắm lấy mị Tổn Nam Tước, tiến hành ta luôn luôn đang suy nghĩ cái kế hoạch kia. Có thể trong vòng mấy tháng sau đó, chúng ta còn có thể kiếm được. Hơn triệu kim tệ. Hơn triệu. hơn triệu. Hơn triệu. Hơn triệu. Trong phút chốc, trên lầu tháp đâu đâu cũng có vật nặng rơi xuống âm thanh, vẹn vẹn mấy giây sau. Huyết liêm đột nhiên điên cuồng gào lên một tiếng, trực tiếp ném xuống cái kia đại dương gỗ, vung lên hai cái dính đầy máu tươi màu đen liêm đao, đằng đằng sát khí xuống về. Đại nhân, ta chăm chú nghĩ tới, thân là Ni cô lát gia tộc cao quý người thừa kế. Ta chắc chắn sẽ không hướng về những kia thấp kém nhân loại thỏa hiệp. Không sai, không sai, mười mấy con ác ma cùng hung cực ác vùng vầy lợi trảo, lại như là tiểu vũ trụ đột nhiên tăng lên trên đến thứ bảy cảm, lại như là mở ra hai mạch nhâm đốc công lực tăng nhiều, lại như là tam hoa tụ đỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng. Nói tóm lại một câu nói, giờ khác này giờ khắc này, ai dám ngăn cản chúng nó đi tập kích mỹ tổn nam tước, ai chính là chúng nó không đội trời chung kẻ thù. Các ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thái Bình khe khẽ thở dài. rất tốt bụng nhìn chúng nó, nghe, ta nhất định phải trước tiên nhắc nhở các người, lần này tập kích hội rất nguy hiểm, không làm được liền không về được. UU đọc sách, HTTP, v v v v cản xu ai quan tâm? Huyết liêm mang theo mười mấy con ác ma điên cuồng gào thét, đã sớm rơi vào đến cuồng loạn cuồng nhiệt bên trong, để nguy hiểm gì tất cả đều gặp quỷ đi thôi, chỉ cần có hơn triệu kim tệ tiền lời, đừng nói muốn chúng ta đi tập kích mỉ tồn nam tước. coi như muốn chúng ta kéo cái kia món đổ đoàn trưởng xuống địa ngục cũng không có vấn đề gì, rất tốt. Lâm Thái Bình rất hài lòng biểu thị tán thưởng, đồng thời nhẹ nhàng phất tay. Như vậy, xuất phát. Trong phút chốc, mắt mạo hồng quang đám ác ma điên cuồng gào thét, trực tiếp từ cao cao trên lầu tháp nhảy xuống, vung vẩy đen kịt lợi chảo, mở ra thảm trắng toát răng nanh, như cùng một mảnh tối om om thủy triều, đánh về phía xương mù bao phủ hoàng vu bình nguyên, nhằm phía trang bị đến tận răng mạnh mẽ quân đoàn. Mà sau lưng chúng. Lâm Thái Bình cưới vừa hiến quá huyết xích thố, loạn tròa loạn trọa ung dung thông thả theo ở phía sau, lười biếng tắm nắng, hắn nhìn một chút bên cạnh tỏ rõ vẻ trắng xám nhưng vẫn là cầm một cái dao gọt hoa quả, Miên cương lấy dung khí cùng lên đến lì Lũ. đột nhiên cười hiếp mắt sở sở cằm. Cái kia cái gì, thân ái lì Lũ, ngươi có thể cho ta mượn ít đồ sao? Chưa xong còn tiếp. E giờ 527. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời thu gom. Nếu như yêu thích, hạn chế cấp chúa.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 Chói mắt ánh mặt trời là như vậy nóng rực, trên cánh đồng hoang báo cắt là như vậy thô ráp. tất cả những thứ này cũng làm cho hắn càng ngày càng buồn bực, không nhịn được liều mạng chửi tới. Chết tiệt tác ma, còn có cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, ta nhất định phải tự tay chặt bỏ đầu của các ngươi, lại đem các ngươi treo cổ ở nẹn tịt càng trên quạt cờ. Được rồi, có thể không phải tự tay, nhưng các ngươi vẫn là chết định, hơn nữa sẽ chết đến mức rất thảm. Được rồi, nếu như hoán nghiệm có thể giết người. Như vậy Lâm Thái Bình hiện tại khẳng định đã bị làm thành cung bảo kê đình, nhưng vấn đề là đoán nghiệm chỉ là đoán nghiệm mà thôi. Vì lẽ đó Mị Tổn Nam Tức vẫn phải là vừa phẫn nộ chửi tới, vừa chịu đựng hành Long lay động sốc này, kế tục theo Tư Nhân Vũ Trang quân đoàn đi tới, mãi đến tận đến cái kia chết tiệt máu tươi pháo đài cổ. 23 v. May mắn chính là quân đoàn tốc độ tiến lên vẫn tính là nhanh, đại khái hơn 2 giờ sau, Mị Tổn Nam Tức rất gian nan ngẩng đầu lên, nhìn xương mù bên trong dần dần hiện hiện ra pháo đài cổ đường viền. Rốt cục không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Cảm ơn trời đất, chúng ta rốt cục sắp đến." "Nghe, Món đồ đoàn trưởng, giết cho ta đi hết thể ác ma, một con đều không thể bỏ qua." "Đại nhân, ngài nguyện vọng hội thực hiện." Món đồ đoàn trưởng chậm rãi xoay người, mặt không hề cảm xúc trả lời, hôi trong mắt màu trắng bên trong nhưng thiêu đốt lửa cháy hương hực, không nghi ngờ chút nào, "Chúng ta Viêm Sư huyết kỵ đoàn chịu đựng đến quốc nhục, chỉ có dùng những kia ác ma máu tươi mới có thể gọ rửa sạch sẽ." "Rất tốt." Ta hội hướng về thuốc phụ để cử ngài công lao. Mị tôn nam tước rất hài lòng gật gù, suy nghĩ một chút rồi lại cắn răng nghiến lợi nói. Mặt khác, lần này ta muốn đích thân ra trận, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm, lại mang theo đám ác ma cướp sạch nam tước phủ, không thể tha thứ. Ta muốn tận mắt nhìn hắn bị giết chết, đem sự tổn thất của ta toàn bộ tìm trở về. Được rồi, điều này hiển nhiên không phải cái gì quyết định anh minh, mỏ đồ đoàn trưởng không nhịn được nhíu mày, nỗ lực lần thứ hai khuyên cáo vị này ngu xuẩn mà cố chấp nam tước đại nhân. Đại nhân, ta cũng không phải hoài nghi thực lực của ngài, thế nhưng trên chiến trường chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu như ngài không cẩn thận bị thương tổn, ta sẽ rất khó hướng về đại nhân tổng đốc giao cho. Thương tổn, Mỹ Tổ Nam tức không để ý chút nào phất tay một cái, vây vang đắp ý ngẩn đầu lên. Nhìn vũ trang quân đoàn dường như màu đen hồng thủy mãnh liệt tiến lên, thân ái mòn đồ đoàn trưởng, ngươi không cần lo lắng, phải biết chúng ta nơi này có 1,500 tên lính, dòng giã 1,500 tên lính. Vẹn vẹn là mười mấy con phổ thông ác ma Lại có thể làm cái gì Lẽ nào chúng nó còn dám đánh lén Ẩm Lời còn chưa dứt To lớn tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên Vài đạo liệt diễm dường như suối phun tự lao ra mặt đất Mười mấy cái hắc giáp thương bình tiếng kêu thảm kinh khủng Trực tiếp bị liệt diễm suối phun đẩy lên hơn 10 mét trên bầu trời Còn chưa rơi xuống đất liền bị xung kích được chia 5 xẻ bảy. Máu thịt vụn tứ tán tung tóe mở ra Hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại Mị tổ nam tức như trước duy trì phất tay đắc ý tư thế, mãi đến tận hắn nhìn thấy một con cháy đen cánh tay từ trên trời giáng xuống, liền chuẩn xác như vậy lọt vào trong lồng ngực của hắn. Rốt cục như giết lợn tự hét dầm lên địch tấn công. Quả cầu lửa. La ác ma. Để ta đi trước. Quay đầu. Xông lên. Quỷ mới biết hắn đến cùng ở nói nhăng gì đó, nhưng ít ra hắn có một chút nói đúng rồi. Trong phút chốc, nhìn như cứng rắn mặt đất đột nhiên nổ tung. Mười mấy con ác ma cùng hung cực gác một ngày ra gào thét đánh về phía phản ứng không kịp nữa vũ trang quân đoàn dính đầy máu tươi giữ tận lợi chảo dường như mấy chục đạo màu đen bóng mờ mạnh mẽ đâm vào chu vi các binh sĩ lồng ngực nhất thời mang theo loang lộ tùng tẻ máu tươi giết chết bọn họ giết chết cho ta bọn họ điên cuồng gầm rú huyết liêm hung tận từ trên trời giáng xuống màu đen liêm đao gào thét xoay quanh dường như to lớn máy xay gió quét ngang mà qua vẹn vẹn là trong chớp mắt mười mấy binh sĩ đầu lâu liền thoát ly thân thể. Máu tươi tung tóe bay lên trời. Ở huyết liêm phía sau cách đó không xa, đỏ đậm như máu liệt diễm trợt lóe lên, vượt sâu viêm mà mang theo mánh liệt sóng lửa và tiến vào trong đám người. Nóng rực thiêu đốt lợi chảo mạnh mẽ vung quá, hàng trăm hàng ngàn viên nóng rực quả cầu lửa đồng thời bắn ra, mang theo vô cùng vô tận sắc bén tiếng rít, đập âm ầm tiến vào không kịp phòng bị vũ trang quân đoàn, nhất thời cướp đi mấy chục điều vô tội sinh mệnh. Hầu như ở đồng thời, khi làm hai vị nhân loại pháp sư phản ứng lại. cùng nhau ngâm sướng lên thần chú trong nháy mắt dưới chân bọn họ nước động đột nhiên cấp tốc ngưng tụ lại đến lạnh lẽo ánh sáng chợt lóe lên băng chi viêm ma giống như quỷ mị đột nhiên hiện hình mấy chục đạo sắc bén băng đâm gào thét đâm ra mặt đất trực tiếp đâm thủng hai vị nhân loại pháp sư thân thể đúng chỉ trong chốc lát không tới toàn bộ vũ trang quân đoàn đều rơi vào hỗn loạn đám ác ma ở trong đám người cùng hung cực ác xông tới trắng trợn không kiêng rẻ thu gạt sinh mệnh Mỹ tổn nam tức sợ hãi được run lẩy bẩy tóm chặt lấy bên cạnh món đồ đoàn trưởng hầu như đều sắp muốn từ hành lang trên lưng té xuống. Môn đồ đoàn trưởng, môn đồ đoàn trưởng, nhanh muốn nghĩ biện pháp mang ta rời đi nơi này. Đại nhân, ngài hẳn là tin tưởng ngại quân đội. Môn đồ đoàn trưởng cố nén ném lăn thằng ngu này kích động, mặt không hề cảm xúc vùng tay. Hơn 10 người huyết giáp kỵ sĩ liếc nhìn nhau, lập tức thôi thuốc xong đầu viêm sư, phá tan đám người hỗn loạn mánh xông lên, rút kiếm chém về phía chính đang tàn sát binh sĩ đám ác ma. Dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn rất nhanh liền tỉnh táo lại. hắc giáp thương binh tạo thành hình vuông sùng phong trận lập tức sắc bén trường mâu ép thẳng tới đi tới mấy vị pháp sư ngâm sướng thần chú từ lòng đất triệu ra nham thạch lao tủ đem đám ác ma vững vàng vây ở tại chỗ sắc bén trường thương như giày đặc rừng dậm đâm ra nhất thời đâm thủng huyết liêu ngực máu tươi dường như suối phun tự tuôn ra thấy không ta liền nói chúng ta sẽ thắng nhìn thế cuộc từ từ nghi chuyển mỹ tổ nam tức ngay lập tức sẽ từ run lẩy bẩy đã biến thành mặt mày hường hảo hoàn toàn không nhớ rõ vừa nãy ai ở đại hô cứu mạng tới rất tốt, liền như vậy, món đồ đoàn trưởng, ngươi không dự định thượng đi tham gia chiến đấu sao? chỉ là mười mấy con ác ma mà thôi, còn không cần ta tự mình ra tay. món đồ đoàn trưởng mặt không hề cảm xúc trả lời, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi dò xét toàn bộ chiến trường. trên thực tế, ta đang đợi. các loại, chờ, một người xuất hiện. nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là. đến rồi. trong phút chốc, lại như là ở xác minh món đồ đoàn trưởng phán đoán, phảng phất xét đánh tự to lớn tiếng nổ vang rền. từ cánh đồng hoang vu xa xa sương mù bên trong truyền đến thanh âm này tốc độ nhanh kinh người dường như phá tan bầu không khí nộ trào sóng lớn từ phía sau cấp tốc gáp sát vũ trang quân đoàn chỉ trong chốc lát không tới cứng rắn mặt đất đều chấn động kịch liệt lên rốt cục tới sao mỏn đoàn trưởng cười lạnh một tiếng không kinh ngạc chút nào quay đầu nhìn về phía sau đồng thời rút ra trường kiếm rơi lên thật cao tất cả mọi người nghe lệnh không cần hoảng loạn thuận trận chống đỡ cung thủ thượng huyền. lần này ta muốn cho cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm trôn thây ở đây. Được hắn dặn dò, đã sớm chuẩn bị quân đoàn lập tức kết thành phòng ngự trận thế. mười mấy tên trọng giáp thuẫn binh dơ lên cao tấm khiên, cấu trúc thành cứng rắn không thể phá vỡ thuẫn trận phòng tuyến. hơn trăm tên trưởng cung tay kéo căng dây cung, đặc chế tên ma pháp thì lóng lánh lạnh lẽo ánh sáng. toàn bộ chiến trường vào thời khắc này đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, chỉ có xa xa ầm ầm tiếng nổ vang rền, chính như cuồng chiều sóng dữ giống như cấp tốc tiếp cận. trong phút chốc, xương ngủ đột nhiên tiêu tan. ở Lâm Thái Bình ra roi hạ mập mạp mập mạp xích thố gào thét mà đến cùng hung cực gác va về phía chiến trường gò núi tự thân hình khổng lồ mấy tấn trọng khủng bố trọng lượng hơn nữa loại kia âm bảo tự điên cuồng gia tốc để nó đã biến thành lộn một vòng nhảy lên màu đen cự cầu liền chặn đường nham thạch đều bị nghiền thành mảnh vỡ chư thần linh thiên đây rốt cuộc là quái vật gì cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là nhìn thấy quỷ dị như thế lại hung manh một màn hàng trước trọng giáp thuẫn binh vẫn là không khỏi hút vào hơi lạnh. vậy mà lúc này giờ khắc này bọn họ đã không có bất kỳ lùi về sau cơ hội chỉ có thể cắn chặt hàm răng dơ lên cao tấm khiên chờ đợi khủng bố va chạm đến ầm mấy giây sau to lớn màu đen viên cầu gào thét mà tới tầng tầng va vào kiên cố thuận trận khó có thể hình dung lực trùng kích mãnh liệt kéo tới mười mấy tên trọng giáp thuẫn binh liền người mang thuẫn ở bên trong cũng giống như là giấy tự chia năm sảy bảy tiêu thảm thiết bay ngược ra ngoài thậm chí đều không thể hơi hơi giảm bớt xích thố tốc độ chết tiệt Môn đồ đoàn trưởng hơi biến sắc, đột nhiên ý thức được chính mình vẫn là đánh giá thấp đối phương, nhưng hắn lập tức không chút do dự phất tay quát lên: Pháp sư, chế tạo đầm lầy cạm bẫy, trưởng cung tay, cho ta bắn một lượn. Trong nháy mắt, một đám lớn kiên cố mặt đất lập tức hóa thành đầm lầy đối mặt đáng sợ tử vong cạm bẫy. Lâm Thái Bình chỉ có thể điều khiển xích thố giảm tốc độ chuyển hướng, hầu như ở đồng thời, hơn trăm tên trường cung tay đồng thời buông ra dây cung, long lánh phép thuật ánh sáng mũi tên gào thét bắn ra, dường như dày đặc báo tố. Đem Lâm Thái Bình cùng xích thố hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, lần này mũi tên bên trong đều phụ ra sắc bén phép thuật, cho dù xích thố như trước mở ra dày đến mấy chục centimet mỡ tầng, nhưng vẫn là chịu đến nhất định tương tích. Từ chưa từng ăn loại này thế thòi, nó thẹn quá thành giận gầm thét lên, đột nhiên cùng hung cực các nhảy lên thật cao, quanh thân bùng nổ ra một tầng lại một tầng trọng lực vầng sáng. Không bố trọng lượng, hơn nữa trọng lực vầng sáng phụ ra tác dụng, nó lại như là một viên từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch. Hùng tận đập xuống ở trên cánh đồng hoang, trắng trận không kiêng rẹ sóng trùng kích bài sơn đảo hải, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán, cứng rắn mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, toàn bộ chiến trường đều chia 5 xẻ bảy hầu như tăng vỡ. UU đọc sách, HTTP, VWVW hổ cản con. Thời khắc này, bất kể là những kia trường cung binh vẫn là trốn ở trong đám người pháp sư, tất cả đều dừng chân không được lay động ngã sắp xuống, dây đặc trận hình phòng ngự nhất thời quân lính tăng giã. mà chính là nắm lấy này cơ hội hiếm có, xích thố đã rít gào la lộn, trực tiếp va tiến quân đoàn trung gian, bắt đầu rồi dã man tàn bạo va chạm nghiền ép, dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, ỉ vào thân thể đủ phi đủ nặng, nó ở trong đám người xông khắp trái phải, mặc kệ chặn đường chính là cái gì, tất cả đều một mạch va tới, chặn đường binh lính bị đụng phải phun máu bay ngược, kiên cô tấm khiên bị nổ đến chia năm sẻ bảy, mấy cái xui xẻo huyết giáp kỵ sĩ sợ hãi run rẩy, cuốn quít xua đuổi xong đầu viêm sư né tránh. Nhưng là còn chưa kịp chạy ra vài bước, liền bị xích thố từ phía sau đổi tới, hung tận nghiền ép lên đi, liền người đều sư đồng thời biến thành trăng giấy. Quá mạnh mẽ rồi, quá ngang ngược không biết lý lẽ rồi. Một đám ác ma đột nhiên áp lực lớn giảm, trận mắt ngoác mồm mở to hai mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cực kỳ lâu sau khi, vực sâu viêm ma đột nhiên không nhịn được dùng mình lạnh lẽo lắc bắp nói, cái kia cái gì, đại nhân đến đảm bảo là từ đâu làm ra này còn phi thỏ. Ta hỏi qua nó. Huyết liêm tiện tay giết chết một người lính, máu me đầy mặt cổ quái nói, tối ngày hôm qua, ta cùng con kia phì Thọ dùng vẽ họa phương thức đơn giản giao lưu một thoáng, nghe nói nó trước đây theo đại nhân ở biển hốn loạn vực hốn, mỗi ngày ở băng hỏa quần đảo mã quanh dằm ăn ngủ ngủ rồi ăn, thuận tiện thu thu bảo hộ phí cái gì? Không phải chứ, cái tên này lại còn thu những kia phổ thông chiến mã bảo hộ phí. Làm sao có khả năng, nó chỉ lấy đại nhân cùng sinh vật bóng đêm nhóm bảo hộ phí. Ê! Chưa xong con tiếp.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 Phát điên nổi khủng sích thua ở quân đoàn bên trong đấu đá lung tung, gặp người giống người thấy mã và mã, truy sát được với ngàn tên lính cùng đường mặt lộ, cho tới Lâm Thái Bình đột nhiên phát hiện mình vô sự có thể làm, chỉ cần nhàn nhã đánh lên mấy điếu si gà, nhiệt tình đưa lên thời gian hàng ngũ thể phép thuật nguyên liền rùa. Không, không, ngăn cả nó, ngăn cả nó. Đáng thương Mỹ Tổn Nam Tước, nguyên bản còn hang hái dương dương tự đắc, lúc này đã run rẩy sắp quảng xuống hành lang, chỉ có thể thất kinh cầm lấy trưởng chư đồ đoàn trưởng, thần linh thiên. Nhanh lên một chút muốn nghĩ biện pháp, đừng làm cho con kia quái vật đáng chết sống lại, đừng làm cho nó. Lời còn chưa dứt, giết đến đỏ mắt xích thố rít gào một tiếng, vẫn đúng là hung tận đụng tới, trực tiếp húc bay nằm. Sáu cái trọng giáp thuần bình, nó như cái màu đen viên cầu tự nổ vang lan lộn, không ngừng ra tốc ra tốc lại thêm tốc, loại kia khủng bố đến đủ để nghiền ép nham thạch kinh người khí thế, cho tới hành long đều nhận ra được nguy hiểm, không bị khống chế gào thét lùi về sau. Thời khắc này, mị tôn nam tức đều sủi lơ như nghe. Phản phất đã thấy mình bị ép thành trang giấy bi kịch vận mệnh, nhưng là ở hắn muốn kêu sợ hãi trước, nhìn như bó tay toàn tập món đồ đoàn trưởng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóng lánh giữ tợn ánh sáng, ngu xuẩn, biết ta tại sao thả ngươi đi vào sao. Đáp án vô cùng sống động. Không có dấu hiệu nào, mấy cái thủ vệ ở mỉ tổn nam tức bên cạnh hắc giáp thuận binh, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt phép thuật gọn sóng, hừng hực lăn lộn nóng rực sóng lửa, dường như dung tuyển tự từ lòng đất phương ra. rồi lại đột nhiên hóa thành một chỉ to lớn hỏa diễm ma trưởng, không chút lưu tình mạnh mẽ hợp lại. Viêm chi lợi trảo. Đây là huy lực to lớn cao cấp hỏa hệ ma pháp, cần mấy vị 12 cấp pháp sư liên hợp lại mới có thể miễn cưỡng phóng thích mạnh mẽ phép thuật. Trong phút chốc, to lớn đến dường như núi nhỏ hỏa diễm ma trưởng, phản phất hỏa diễm người khổng lồ từ lòng đất dò ra bàn tay lớn. Liệt diễm gào thét tầng tầng hợp lại, nguyên bản mập mạp mập mạp xích tố, ở này to lớn hỏa diễm ma trưởng trước mặt, lại như là một con yếu đối mong manh tức điệu. căn bản không kịp phản kháng, liền bị hung tợn vây ở liệt diễm bên trong. Cao tới mấy trăm độ khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt điên cuồng bùng phát ra, cho dù xích thô cuốn quít mở ra dày nặng mỡ tầng, nhưng vẫn là ở trong nháy mắt bị vô tình tổn thương, hầu như hơn một nửa cái thân thể đều bốc cháy lên, dầu mỡ càng là như nước mưa tự nhỏ xuống, để trong không khí đều tràn ngập mê hoặc mùi thịt. đến thật sự, lâm thái bình miễn cưỡng mở ra pháp bảo thượng tâm chán, gian nan quay diệt ngọn lửa trên người, tiếp theo lập tức thay đổi phương hướng thoát đi. Ở hắn điều động, xích thú không màng sống chết dùng sức va chạm, cả người là hỏa đột xuất hỏa diễm ma trưởng, thậm chí cũng không kịp quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền thất kinh nhằm phía cánh đồng hoang vu. Không phải không thừa nhận. Xích thú cái tên này chạy trốn tốc độ, so với sung phong tốc độ nhanh hơn nhiều, chưa kịp mấy vị Pháp sư lần thứ hai ngâm sướng thần chú, nó cũng đã một con va tiến vào tùng lâm. Lâm Thái Bình còn không quên đang chạy trốn thời gian làm cái thủ thế, phong thần, xà hô. Tại sao lại như vậy? mười mấy con đám ác ma vừa còn ở sân thắng truy kích, đột nhiên nhìn thấy cục diện trực tiếp bị chuyển, trong lúc nhất thời đều chưa hoàn hồn lại, đúng là vượt sâu viêm ma phản ứng nhanh nhất, thuận lợi liền nắm lên vài con cấp thấp giác ma khi, làm tấm khiên liên tục lăn lộn trốn ra phía ngoài đi. có nó đi đầu tác dụng, chu vi đám ác ma tất cả đều như ở trong ngộng mới tỉnh, ngay lập tức sẽ rít gào lên tứ tán thoát đi. huyết liêm đang ở nơi đó truy sát mấy cái trưởng cung binh, còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, chờ nó ngơ ngác quay đầu. xem thấy mình còn rơi vào dạy đặc trong vòng đây, nhất thời cuồng loạn nổi trận lôi đỉnh, khốn nạn, các ngươi bọn khốn kiếp kia, lại dám bỏ lại ta." Như thế gầm thét lên, phản ứng của nó cũng không chậm, lập tức vung vẩy liêm đao giết ra ngoài, Ngọn đồ đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, điều khiển song đầu viêm sư nhảy lên, xích viêm liệt kiếm mang theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt, thế như trẻ che tầng tầng chém xuống, tên ngu xuẩn phát hiện ở muốn chạy trốn, có thể hay không quá muộn. Liệt diễm long lánh, ánh lửa gào thét mà qua. Huyết liêm nhất thời quanh thân cháy đen bay ngược ra ngoài, tầng tầng nện ở trên nhang thạch, ngực càng là có thêm một đạo dài đến nửa mét vết máu. Mấy giây sau, chưa kịp nó tới kịp dễ ruột bỏ lên, chu vi trưởng thường binh đã đồng thời phát động công kích, mấy chục trôi sắc bén trưởng thường cùng nhau đâm ra, đâm thật sâu vào thân thể của nó, mang theo phun tung toẹt máu tươi. Đau nhức bên dưới, huyết liêm vẫn nộ được gào thét, đem chu vi mấy cái trưởng thường binh chặn ngang chặt đứt, nhưng ở nó nỗ lực nhảy lên đến chạy trốn trước, song đầu viêm sư đã rít gào mà tới. Mondo đoàn trưởng lần thứ hai giờ lên cao xích viêm liệt kiếm, lanh khóc vô tình phủ đầu chém xuống, lửa cháy hừng hực thiêu đốt để mặt đất đều trở nên cháy đen. Không thể tránh khỏi, nhìn gào thét chém xuống xích viêm liệt kiếm, huyết liêm sợ hãi mở to hai mắt, đột nhiên cuồng loạn kêu lên nói: Tha mạng, tha mạng, ta có trọng yếu tình bà muốn. ầm ầm một tiếng, xích viêm liệt kiếm ở thời khắc cuối cùng chợt tiên, đem bên cạnh nham thạch chém được nát tan. Mondo đoàn trưởng mặt không hề cảm xúc nhìn nó. Lần thứ hai giờ lên xích viêm liệt kiếm gác ở trên cổ của nó, lạnh lùng quát, nói. Ta nói, ta nói. Huyết liêm không cách nào không chế run dậy, lắp bắp nói, đại nhân, ta đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thế nhưng ngài nhất định phải đáp ứng ta, tha ta một cái mạng, đúng, đúng, ta có thể xin thể, ta biết một cái rất đáng sợ âm nhu, quan hệ đến toàn bộ quân đoàn an toàn. Âm nhu. Mòn đồ đoàn trưởng cùng mỉ tổn nam tức liếc nhìn nhau, thoáng trì hoán giọng nói, rất tốt. Như vậy liền toàn bộ nói ra, ta hướng về chư thần sinh thể, nếu như ngươi nói đều là nói thật, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Nói thật, tất cả đều là nói thật. Huyết liêm khủng hoảng quay đầu đi, nhìn một chút đã sớm biến mất trong cánh đồng hoàng vù đám ác ma, ngay lập tức sẽ đem đám ác ma bán được sạch sánh xanh. Đại nhân, cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm là đang trì hoan thời gian, hắn từ nam tức trong phủ tìm tới một cái ma vật chi xảo, vật kia có thể sinh sôi ra hàng ngàn con ma vật. Chết tiệt Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến cái này, tà ác kế hoạch trong ngay mắt, đồ đoàn trưởng vẫn là không khỏi sắc mặt kỳ biến. Bên cạnh mị tổn Nam Tước càng là trợn mắt ngó mồm, Chờ đã, ngươi là nói cái kia ma vật chi xảo là từ ta Nam Tước phủ tìm tới? Đúng, đại nhân. Ngay khi ngài chậu hoa giảm, huyết liêm ngược lại cũng đã vô liêm sỉ, liền dứt khoát vô liêm sỉ đến cùng, đem biết đến đồ vật tất cả đều đổ ra, đến cuối cùng còn không quên chất lên lấy lòng nụ cười. Ân cần đề nghị, 2 giờ. Qua hai canh giờ nữa, tên kia liền có thể chế tạo ra lượng lớn ma vật. Đến vào lúc ấy, không, quyết không thể. Cho dù mị tổn nam tức như thế nào đi nữa, không đầu óc, lúc này cũng biết tình huống tràn ngập nguy cơ. Trừ thần linh thiên, nếu để cho cái kia chết tiệt tiểu bạch kiểm chế tạo ra lượng lớn ma vật, toàn bộ vũ trang quân đoàn đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Mà càng thêm đáng sợ chính là, một khi những này ma vật kéo dài không ngừng sinh sôi, đồng thời hướng về lãnh thạch đế quốc huyết tán quá khứ, trong phút chốc. Mòn đồ đoàn trưởng tỏ rõ vẻ tái nhợt, đột nhiên một phát bắt được huyết liêm cái cổ, lạnh lung quát, nói, cái kia ma vật chi xảo ở đâu, nếu như ngươi chịu thành thật mang chúng ta đi. Đồng thời nói cho chúng ta làm sao phá hủy nó, ta không chỉ có hội tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa còn hội ban thưởng cho ngươi một số lớn của cải. Pháo đài cổ, ngay khi pháo đài cổ mặt đông trên đất trống, huyết liêm liền dù muốn hay không, liền túi đầu không lưng ở trước dẫn đường, đại nhân, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi. Nhưng kia không có nghĩa khí đê tiện cốn nạn, lại bỏ lại ta chỉ để ý chính mình chạy. Ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá tối đánh đổi nặng nề. Nghĩa khí, cái tên nhà ngươi lại không ngại ngùng để nghĩa khí. Hơn một nghìn tên lính không nhịn được gâm thầm đoán thầm, nhưng cũng không có thời gian lại ở đây làm lỡ. Mỏn đồ đoàn trưởng lập tức điều khiển song đầu viêm sư, mệnh lệnh quân đoàn tăng nhanh tốc độ chạy tới máu tươi pháo đại cổ. Mấy vị pháp sư càng là liên tục phóng thích nhanh nhẹn thuật, để binh sĩ tốc độ được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí so với vừa nãy hành quân còn nhanh hơn vài lần. Nửa giờ sau, quân đoàn dường như màu đen thủy triều mãnh liệt mà tới. Thậm chí cũng đã có thể trông thấy máu tươi pháo đài cổ lầu tháp, huyết liêm nghiến răng nghiến lợi rũi ra móng đuốt, hung ác nói, đại nhân. Là ở chỗ đó, cái kia ma vật chi xào liền sắp đặt ở pháo đài mặt đông trên đất trống.